nó phe phẩy cái đôi do dự nói có phải hay không thời điểm nghiễm nhiên nó kia chủ tử căn bản là lấy nó đương lấy cớ nói nếu ngươi như vậy tưởng nghiệm ngươi nữ chủ tử bổn vương mang ngươi lên núi đi tìm nàng đi ngày hôm qua lão bà phát tới tin nói muốn lên núi kết quả buổi tối không có có thể hồi phủ như thế nào không cứ gọi người lo lắng hộ quốc công đột nhiên đại gia Quang lâm làm chùa thái bạch sơn nội sơn ngoại người đều thực giật mình chu lệ lần này không có nói giống lão bà mẫu thân trộm lên núi Mà là mang theo một số lớn người, từ chùa Thái Bạch cửa chính công khai mà vào núi. Đồng dạng, trước đó cũng không có thông chi chùa Thái Bạch, càng không có dán bố cáo ở trong thành công bảng thượng nói chính mình muốn tới. Liên cái kia đột nhiên bị hộ quốc công mời tới đô đốc phủ đô đốc Lữ Bác Thụy, đều là lâm thời nhận được chu lệ sai người lại đây lời nhắn, vội vội vàng vàng mà sửa sang lại vật áo, cơ hồ là bị hiếp bức đưa lên xe ngựa. Lữ Bác Thụy mưu sĩ ở trên xe, dáng ở Lữ Bác Thụy bên thai nói chút cái gì Lữ Bác Thụy đôi mắt nhữ lại, nói, nói như vậy, chùa Thái Bạch là chuẩn bị đem tư mã đưa đến đô đốc phủ trưởng trị. Khó nói. Chùa Thái Bạch tuệ quang phương trưởng nghe nói cùng lệ vương giao tình cực đốc, chỉ sợ, sẽ giao cho hộ quốc công xử trí. Một khi đã như vậy, hộ quốc công vì sao đem bản quan mang đi chùa Thái Bạch. Lữ Bác Thụy nói lời này khi, Nghiễm nhiên không có quan sát đến hộ quốc công không ngừng mang theo hắn một người lên núi. Chùa Thái Bạch các tăng nhân, chỉnh tề sắp hàng ở cửa chùa trước mặt Thấy được hộ quốc công mặt sau đi theo một số lớn người, này vừa thấy, thật là rất là đổ sộ đáng người, mên mông quần quần thanh thế, là chùa Thái Bạch các tăng nhân đều hồi lâu không có gặp qua. Vưu Thị đang nghe nói Nhi Tử tới thời điểm, đột nhiên từ trên giường đất ngồi dậy, Nghi vấn nói, lệ Nhi tới làm cái gì? Tế bái tổ miếu điểm này việc nhỏ, nàng một người là có thể thu phục. Chu lệ kỳ thật căn bản không cần tới. Chẳng lẽ, nàng Nhi Tử còn sợ chùa Thái Bạch tăng nhân không bỏ các nàng tiến tổ miếu? Vưu thị Mí mắt đống nhiên nhảy nhảy, nhớ tới hôm nay những cái đó các tăng nhân thay đổi liên tục thái độ. Quan trọng nhất chính là, cái kia tuệ quang phương trượng, chùa Thái Bạch chủ nhân, đến bây giờ, đều không có ở công chúng trước mặt lộ mặt. 186 Kinh Biến Chùa Thái Bạch thủ tọa Tịnh xa, duy kia tuệ khả, giam viện hoàng nhận tham kiến vương gia. Tam cương mang theo chúng tăng tới rồi cửa chùa nên đón. Hai bài san sát ba cánh, đứng ở nơi xa nhìn ra xa này mạc náo nhiệt cảnh tượng. Đều biết chùa Thái Bạch là y hộ quốc công tử Tổ miếu Mạc kiến, hộ quốc công đến chùa Thái Bạch tới, hẳn là xuất hiện phổ biến chuyện này. Nhưng mà, hộ quốc công tới thời điểm, cũng không ý vị bị công chúng biết, nói như vậy, đều là ám nhân tới, ám nhân đi. tiến Đô Ba cánh đều biết bọn họ thành chủ kỳ thật cũng không thích Trương Dương. Hôm nay không biết là ra chuyện gì, hộ quốc công cư nhiên tự mình dẫn người đến chùa Thái Bạch tới. Chu lệ phía sau này hơn trăm người đội ngũ, nhân số không xem như hơn một ngàn người kinh thiên hai tục, nhưng là... Yếu này những người này thân phận, đã đủ làm người táp đầu lưới. Chỉ thấy Yến Đô, chỉ cần có đầu có mặt, đều xuất hiện ở chỗ này. Nói cách khác, nơi này có, thương giới đại phu ông, thân phận hiển hách quý tộc kia tức là cùng hộ quốc công hoặc là hoàng thân quan hệ họ hàng hoàng thân quốc thích, còn lại, còn có một ít có lẽ không phải như vậy có tiền có thế, chính là ở dân gian trung phụ có danh vọng một ít người. Đột nhiên mênh mông quần cuộn mảnh đất như vậy một nhóm người lên núi, hộ quốc công ý muốn như thế nào? Là liền chùa Thái Bạch đắc đạo cao tăng nhóm, đều có chút không minh bạch. Các vị tăng nhân, miễn lễ. Chu lệ nói, thanh âm trầm ổn, không nghiêng không lệch. Cao tăng nhóm đứng dậy. Tam cương cho nhau nhìn mắt lúc sau, từ tuệ khả tiến lên hỏi ý, vương ra lần này đến phóng buồn chùa, phía trước vẫn chưa sai người lại đây, có phải hay không? Nga. Chu lệ như là lơ đãng nhớ tới giống nhau, nói, buồn vương cái tiêu cẩu, tưởng niệm chùa Thái Bạch cơm chay. bổn vương vừa vặn nhớ tới chính mình cũng thật lâu không có đến tham phương trượng cho nên theo ái khuyển ý tốt lâm thời chủ ý đến này chùa thái bạch tới đến nỗi bổn vương phía sau cùng những người này đồng dạng đều là nhớ mong khởi chùa thái bạch cơm chay nếu quý tự cảm thấy người quá nhiều không hảo chiêu đãi không có quan hệ bổn vương đã cùng bọn họ nói tốt tại đây chùa miếu phụ cận lâm thời đáp cái lều trại qua đêm Tam cương bỗng nhiên sửng sốt vài vị đắc đạo cao tăng sắc mặt nháy mắt đều không quá đẹp trong đó giam viện hoàng nhẫn đảo không phải vẫn luôn ở chùa thái bạch tăng nhân là từ cái khác chùa triền bị thỉnh đến chùa thái bạch đương giam viện đối chu lệ hiểu biết tương đối thiếu bởi vì chu lệ khi còn nhỏ tới chùa thái bạch tới nhiều trưởng thành kế thừa phụ nghiệp về sau công việc bận rộn hiếm khi đến chùa thái bạch tới tới cũng là thường xuyên là vì một ít lễ tiết tính tất yếu quay lại vội vàng căn bản không có thời gian ở chùa thái bạch trường lưu lại hoàng nhẫn hỏi hẳn là tương so mà nói tương đối hiểu biết chu lệ tỉnh xa cùng tuệ khả vương ra lời này Hay không là ở cùng bẩn tăng đám người nói dỡn, Nói chu lệ nói giỡn? Trên cơ bản, không hề khả năng. Đừng nhìn chu lệ có đôi khi khẩu khí rất cả lơ phất lơ, chính là hộ quốc công cái kêu bản tính vốn chính là không quá sẽ nói dỡn. Đương nhiên, loại đồ vật này không phải thực hiểu biết hộ quốc công người không rõ ràng lắm. Tịnh xa cùng tuệ khả giống nhau là cảm thấy ba phải cái nào cũng được, mơ hồ không rõ. Rốt cuộc chu lệ lâu lắm không có tới chùa Thái Bạch, khi còn nhỏ chu lệ cùng sau khi lớn lên chu lệ. Khẳng định là, không quá giống nhau Đối với Hoàng Nhẫn vấn đề Tịnh xa cùng Tuệ Khả đều chỉ có thể là lắc đầu tỏ vẻ không biết Đồng thời này hai người ánh mắt Dừng ở Chu Lệ kia cười như không cười khỏe miệng thượng Tựa hồ là ở nỗ lực hồi ức thấy vị này Tân thành chủ cuối cùng một mặt khi bộ dáng Là ở khi nào Đối, là ở Chu Hoài Thánh chết thời điểm Chu Hoài Thánh muốn an táng ở hộ quốc công mộ viên Linh bài có nhi tử bảo hộ cung phụng tiến hộ quốc công tổ miếu Lúc ấy, Chu Lệ mặc áo tang Mới vừa hành quá nhược quán chi lễ, tuổi con nhỏ, một trường tuổi trẻ mặt, trải qua người này sinh trận đầu tang thương, non nớt thiếu niên làn da thượng đống nhiên trong một đêm, thô giáp rất nhiều, là bị năm tháng giao nhỏ cấp quát. Bọn họ là nhớ không dậy nổi chu lệ khi đó biểu tình, giống như thực nghiêm túc, lại giống như, không phải không có biểu tình. Phụ thân đã chết, chính mình mới vừa thành niên lập tức muốn phụ khởi toàn ra gánh nặng, không chỉ là toàn gia mà thôi. Còn có bắc yến này phiến diện tích rộng lớn thổ địa những cái đó thế thế đại đại nguyện trung thành với hộ quốc công bá tánh cùng bộ đội, nói dễ hơn làm. Là người, đều ở đột nhiên gặp phải như vậy biến quốc khi, sẽ trong nháy mắt biến thành một người khác. Thịnh xa than nhẹ ra một tiếng, chắp tay trước ngực, niệm câu thiền hay. Tiểu hoa thượng nhóm, đám kia củ cải nhỏ, toàn ở phía trước sư minh các trưởng lão mặt sau, trộm nhìn trộm bọn họ thành chủ. Đối với trong đó có chút người mà nói, này không phải bọn họ lần đầu tiên thấy thành chủ. chính là lúc này đây thoạt nhìn không biết có phải hay không hài tử trực giác trời sinh so với kia chút các lão nhân người trưởng thành nhóm nhạy bén nhìn đến chu lệ khoe miệng câu kia ti độ cùng này đàn củ cải nhỏ lại có khác giải thích ta giam đánh đố lệ vương là tới gặp lão bà cái gì nha lệ vương hiện tại không phải cùng vương phi trụ một khối sao cần thiết chạy đến trên núi tới sao không bao lâu vương phi liền xuống núi ngươi biết vương phi tới làm cái gì sao nói ngươi ngốc thật gờ Vương Phi muốn vào tổ miếu, nhưng chúng ta phương trượng còn không có xuất quan. Lệ Vương nếu là không tới nói, phương trượng không xuất quan, Vương Phi như thế nào tiến tổ miếu? Chờ đến đầu tóc hoa râm, khả năng đều. Thượng cô cô là trốn ở góc phòng nghe người ta nói, nghe thế một lát, từ nhỏ các hòa thượng nói giống như nghe ra một kia manh mối. Vừa vặn, Vưu Thị trong phòng tôn bà tử hẳn là phụng Vưu Thị mệnh lệnh giống nhau chạy ra nghe vách tường chân, cùng thượng cô cô đụng phải vừa vặn. Tôn bà tử nói thầm nói, này đàn hòa thượng. Quả nhiên giống phu nhân tưởng như vậy, bụng dạ khó lường, tưởng đem chúng ta lưu lại nơi này làm cái gì? Là tưởng dẫn thiếu ra lên núi tới sao? Dẫn chu lệ lên núi. Thượng cô cô trong lòng chấn động, tưởng, hiện tại chu lệ đều lên núi, có phải hay không, đại biểu có chuyện gì muốn đã xảy ra? Trong lòng suy tảng đá, bất an mà quay lại thân, vội vội vàng vàng hồi trong viện cấp lý mận đưa tin. Nghe được Lão công tới tin tức, các tăng nhân đều đi ra ngoài nên đón, nhưng là, chính mình cùng bà bà lần này tới. cũng không có đối ngoại tuyên bố, lúc này đột nhiên ở công chúng trước mặt lộ mặt ngược lại không quá thích hợp, bởi vậy, bà bà không ra tiếng, Lý Mẫn cũng liền ở trong phòng đốc, không có đi ra ngoài nên đón. Dù sao, chính mình lão công khẳng định là muốn lại đây. Trong phòng, Tử Diệp tự cấp đi vào phóng tăng nhân liên sinh châm trà. Lan Yến chạy tới bốn phía lại tìm một vòng, thật sự tìm không thấy vừa rồi tập kích nơi này nghi phạm từ nơi nào chạy đi dấu vết. Sau khi trở về, đối Lý Mẫn hội báo, chủ tử, không thấy người. là chạy ra chùa ngoại, hoặc là căn bản không có chạy ra chùa ngoại, nô tỷ không thể hiểu hết. Nhưng là, nay chùa Thái Bạch xem như thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, nếu không phải giống tối hôm qua chúng ta đi ra ngoài khi như vậy. Tối hôm qua chúng ta đi ra ngoài khi. Lý Mẫn lúc này nhớ tới tối hôm qua các nàng một hàng theo đôi vưu thị ra cửa khi, cũng không có tao ngộ đến bảo hộ tăng viện tăng nhân cả lại. Ban đầu, nàng còn chỉ cho rằng này đó tăng nhân là bậc vưu thị, áp dụng đối vưu thị bất luận cái gì hành vi hờ hững thái độ. Rốt cuộc vưu thị thân phận bãi tại nơi đó, vưu thị thật muốn như thế nào nói, này đàn tăng nhân muốn ngăn đều phải suy xét ba phần, mất nhiều hơn được. Hiện tại nghe Lan Yến vừa nói, giống như có khác duyên cớ. Lan Yến muốn tiếp tục nói khi, trước nhìn ở trong phòng ngồi xếp bằng liền sinh liếc mắt một cái, tiếp theo mới nói, hồi vương phi, tối hôm qua chúng ta đi ra tăng viện thời điểm, theo nô tỷ quan sát, cũng không có thấy bảo hộ tăng viện tăng nhân ở. Nghe thấy lời này, làm chùa thái bạch một phân tử, liên sinh cần thiết xuất khẩu làm sáng tỏ. đứng lên đối với ly mẫn không người chào nói vương phi buổi chùa tối hôm qua thượng tây sơn xuất hiện một đám không rõ lai lịch đạo tặc bởi vậy bần tăng sư phó mang theo đêm hân chúng tăng tiến đến thăm minh đối phương lai lịch khó tránh khỏi ở đông sân phòng bị thượng lược có sơ sẩy xem ra là một hồi chiến đấu kịch liệt nếu không như thế nào sẽ liền lưu lại một người giữ cửa đều không có chính là vì cái gì tập kích cái này sân đạo tặc muốn nhằm vào cái này tuổi trẻ tăng nhân ngoài phòng một chuỗi tiếng bước chân Thượng cô cô xuyên qua sân, từ tử diệp nhấc lên miên trong lều xuyên qua, tới rồi trong phòng, ho nhẹ một tiếng, nói, vương phi, nô tỉ nghe những cái đó các hòa thượng nói, hình như là nói phương trượng không có xuất quan, cho nên, vương gia không thể không lên núi tới. Làm cho mặt khác tăng nhân mặt, thượng cô cô không dám nói thẳng. Ý ngoài lời lại là không khó nghe hiểu, liên sinh nhăn hạ mày, nói, không có khả năng. Phương trượng sẽ không làm loại chuyện này. Chỉ là thực không vừa khéo. Phương trượng với Vương Phi tới phía trước 3 ngày trước bế quan tu hành. Vương Phi không có trước tiên báo cho một tới, cho nên, bổn chùa từ trên xuống dưới đều là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cao tăng tu hành, là không nhất định thời gian, có đôi khi bế quan lâu, có đôi khi bế quan đoạn. Bởi vì không có trước tiên báo cho quái giày cao tăng tu hành kế hoạch, Lý Mẫn trong lòng là giác hổ thẹn, nói, sư phụ lời nói, bổn phi đều hiểu. Bổn phi cùng vương gia cũng tin tưởng. Phương trượng định không phải nguyện ý nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Liên không biết phương trượng lần này bế quan, ban đầu kế hoạch là khi nào xuất quan. Bần tăng sư phụ đã báo cho phương trượng. Chỉ là lâm thời thay đổi chủ ý trước tiên xuất quan nói, thượng yêu cầu thời gian điều chỉnh. Liên sinh nói, Lý Mẫn đối này cũng tin tưởng, chính mình trượng phu khẳng định không phải vội vàng tới bức tuệ quan xuất quan, nơi này, khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra. Hắn công việc bận rộn, công vụ quân thân, cùng nàng giống nhau. Thuộc về không có việc gì không đăng tam bảo địa người. Đối này, kim màu hướng lên trời cùng nổi lên mui chó, tựa hồ không quá gật bờ nàng cái này ý kiến. Nó kia chủ tử, nói nó hoa si, kỳ thật chủ tử không cũng giống nhau hoa si. Hừ hừ. Cùng chua miếu cao tăng đánh quá đối mặt về sau, Chu lệ phân phát đi theo người, bản thân đi tìm lão bà. Lưu lại một đoàn hai mặt nhìn nhau. Lữ bác Thụy đi ra cố kiệu, đang nghe nói Chu lệ làm cho bọn họ từng người đêm nay ở chỗ này tìm phòng ở ngủ khi. Sắc mặt lập tức đen hơn phân nửa. Buồn cười, là người đều kiềm chế không được, huống chi là Triều đình đại thần, hoàng thượng phái tới quan sai, hắn Chu Lệ lại như thế nào, đều sao lại có thể đem Triều đình đại thần đưa tới về sau cho đùa đối đãi. Sư gia ở hắn bên cạnh nói, xem cái này tình huống, đại nhân hiện tại tưởng xuống núi, chỉ sợ không dễ dàng. Chu Lệ làm cho bọn họ tự tiện tìm ăn tìm trụ, lại là không có cho phép bọn họ xuống núi. Chu Lệ một người đi rồi, Phía dưới đội thân vệ giống như hắc tiêu kỳ người đều ở, là canh giữ ở cửa chùa thông đạo thượng, không có chu lệ hạ phát thẻ bài cho phép, bọn họ này người đi đường đừng nghĩ xuống núi. Hộ quốc công đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm cho bọn họ lên núi, vốn tưởng rằng là muốn cho bọn họ làm gì đó. Kết quả, đem bọn họ vây ở chỗ này, không có phòng ở trụ, không có đồ vật ăn, làm cho bọn họ trực tiếp ở chùa miếu ngoại nguyên thủy rừng rậm quá dã nhân sinh hoạt. Bọn họ nếu là những cái đó đói khát kẻ lưu lạc đảo cũng không lo tại đây núi sâu rừng ra tự lực cánh sinh một đêm, nhưng bọn họ không phải là mỗi ngày mặc tốt ăn được, không có sơn chân hải vị khó có thể nuốt xuống quan to quý tộc. Thật là, Lữ Bác Thụy có thể nghe thấy, bốn phía những cái đó cùng hắn giống nhau bị Chu Lệ vứt bỏ ở trên núi các quý tộc, phát ra cao cao thấp thấp bực tức thanh. Bọn họ không bực tức mới kỳ quái. Bởi vì, Chùa miếu còn có bình thường khách hành hương. Chu Lệ này rõ ràng là, Làm bình thường dân chúng xem bọn họ chê cười. Dưới đây, Lữ Bác Thụy vốn dĩ tức giận hừng hực ngọn lửa tựa hồ nháy mắt đánh tan hơn phân nửa, nheo lại đôi mắt nhỏ hạt châu, tựa hồ, đây là một cái không tồi kỳ ngộ. Bình thường cùng những người này tiếp xúc không nhiều lắm, những người này mình không dám cùng hắn lui tới, nguyên nhân chính là vì chu lệ ở hiện tại, đồng bệnh tương liên, muốn lẫn nhau phát lên cảm tình đã có thể dễ dàng nhiều. Lữ Bác Thụy hướng sư ra câu xuống tay chỉ, nhỏ giọng nói, làm phu nhân qua đi. cùng những cái đó các quý phụ trò chuyện nam nhân không hảo ra mặt lúc này nữ nhân ra mặt ngược lại phương tiện nhiều không cần lữ bác thụy công đạo tấn thị đã chạy nhanh đi ra ngoài phát huy xã giao vưu thị ở trong phòng trang điểm chỉnh tề ngồi ở trên giường đất chỉ còn chờ nhi tử tới bái phòng qua không biết bao lâu tôn bà tử chạy tiến trong viện đều vương ra tới sở hữu nha hoàn bà tử đều đi tới cửa nhanh đón bởi vì chu lệ trước phái người lại đây nói lý mẫn nốc tại trong phòng không có đi đi ra ngoài quát gió lạnh Nếu không phải bị lão công quát một đốn. Chu lệ phía sau chỉ dẫn theo một cái gã sai vặt, chắp tay sau lưng đi vào sân. Một đám tiểu hòa thượng đầu, ghé vào góc tường thượng quan vọng. Chu lệ nâng lên cặp kia sắc bén mắt ưng, ở củ cải nhỏ kia từng trường tò mò trên mặt đảo qua đi, không cấm dơ lên anh tuấn đuôi lông mày. Tiểu hòa thượng nhóm nhấc tay giống muốn hô to giống nhau, một đám hương phấn mà gào to đôi mắt. Lý mẫn cái này người sáng suốt vừa thấy, ai nha, nguyên lai chính mình lão công rất có hài tử duyên. Tự nhiên thực chịu tiểu hài tử hoan nên. Nào đó tiểu hòa thượng đem bên hông cột lấy một dạng đồ vật cởi xuống tới, nhẹ xuống tường, đôi tay phủ kia hồ lô, tiến hiến cho chú Lệ lệ vương, "Biết ngươi có bằng hữu nói là thích uống rượu, cái này hồ lô hảo, đưa cho Lệ vương." Vì cái gì không phải đưa cho bổn vương lễ vật. Chu Lệ làm người tiếp nhận tiểu hòa thượng đưa hồ lô, dương ánh mắt như là treo lên một tia không vui, khỏe miệng lại mỉm cười hỏi. Bởi vì Lệ vương nói qua, Quảng Dao bằng hữu Là lệ vương lớn nhất bản lĩnh. Tiểu bần tăng nghĩ, trợ lệ vương rút một tay. Lý mẫn chạy nhanh cầm lấy khăn che miệng lại rác, che khẩn kia khẩu thiếu chút nữa phun ra tới cười. Là không nghĩ tới, chính mình lão công thế nhưng đã từng tại đây đàn củ cải nhỏ trước mặt khoe khoang chính mình. Vưu thị ở trong phòng xoay miệng, xếp chặt khăn, tưởng cùng con dâu là một trời một vực, này đàn đáng chết hài tử nói hiệu nói vượng, đợi chút phải bị nàng nhi tử dùng gậy gộc đánh, thiếu tấu. Chỉ là, nàng nhi tử ngược lại là hơn than Người ngâm ngâm mà trả lời củ cải nhỏ nói, các ngươi trưởng thành, chính là cũng muốn đương bổn vương bạn bè. Muốn. Bọn nhỏ tiếng hô to, cả kinh nghỉ ở mái hiên thượng chim tức đều vô cánh sắp bay. Vưu thị thẳng thắn eo đều mềm xuống dưới, căn bản không biết chính mình nhi tử tưởng cái gì. Lý mẫn mi giác thượng treo lên một mặt suy nghĩ sâu xa, nàng cái này lao công, xác thật là có buồn sự này, cái gì bằng hưu đều có thể giao. Nhìn xem, giống hứa phi vân như vậy vô câu vô thúc tùy hứng làm bậy quái nhân. Công tôn Lương Sinh như vậy thất bại bị hoàng đế hạ lệnh vắng vẻ người đọc sách, đều là như thế này, bị mua chuộc đến nàng lão công kỳ hạ. Cái gọi là đắc thắng giả, thành vương giả, yêu cầu chúng sinh hợp lực. Nàng lão công là có điều kiện này. Chu Lệ hạ lệnh, Vưu thị bị đỡ tới rồi cách vách con dâu trụ trong phòng. Vì thế, Vưu thị trong lòng có chút không quá thoải mái, vốn dĩ hẳn là nhi tử con dâu một khối tới nàng trong phòng bái phòng Vì thế, Chu Lệ tự mình đứng ở cửa, cùng Vưu thị một khối nhập phòng, nói Mẫn Nhi hiện giờ thân mình bất đồng di vãng, thỉnh mẫu thân nhiều hơn thông cảm. Vưu thị một bĩu môi, Mẫn Nhi là buồn phi gặp qua, nhất tung tăng nhảy nhót thai phụ, sáng nay thượng, còn đi cách vách chỗ đó, cùng phong thủy đại sư đấu một phen, thẳng đem trong thành nổi tiếng nhất phong thủy đại sư tư mã tiên sinh cấp bước đến trong phòng trong một góc trốn tránh đi, làm buồn phi lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Lý Mẫn đã từ tòa trên dưới tới, nghe được bà bà lời này, túi lâu nói, buồn phi chỉ là qua đi cứu cái người bệnh. không có cùng phong thủy đại sư so đo ý tứ, ngược lại là phong thủy sư mạo phạm chùa thái bạch mới bị các tăng nhân giam giữ lên. Vưu Thị ngồi trên trong phòng chủ vị, nhìn nhi tử con dâu tại hạ tòa ngồi, tựa hồ trong lòng một hơi hơi chút thoải mái. Lão nhân ra muốn chính là một phần cao cao tại thượng để ý, không có cái khác. Chu lệ tiếp nhận hỉ thước đảo tới trà khi, hỏi trước một câu, phu nhân ở chùa truyền ăn cơm chay sao? Hỉ thước trộm nhìn Vưu Thị liếc mắt một cái, túi lầu nói, nhập ra tùy tục, huống chi. Tiến chùa Thái Bạch muốn tế tổ, định là ăn cơm chay. Ăn chay cơm có lợi cho thân thể, mẫu thân nếu là cảm thấy hữu ích, không bằng ở trong chùa lại ăn cái 2 3 tháng cơm chay. Một câu, Vưu thị đột nhiên đánh cái dùng mình, giống như từ trong ngộng bừng tỉnh. Không thể nghi ngờ, nhi tử đây là bực. Chu lệ bực nguyên nhân rất đơn giản, nếu chuyện này ngươi lão mẫu thân phải làm, ta làm nhi tử tín nhiệm ngươi, cho ngươi đi làm. Kết quả, ngươi thế, nhưng tại đây loại đại sự nhi thượng còn chơi lòng dạ hay hòi. làm đến suýt chút nhi mọi người đều hạ không được đài nếu chùa thái bạch không cho lý mẫn nhập tổ miêu tế bái lý do cũng thực sung túc ai cho các ngươi phía trước không chào hỏi Mưu thị thừa nhận chính mình phía trước không có trước tiên thông chi là chơi lòng dạ hẹp hòi cũng thật không nghĩ tới chùa thái bạch các tăng nhân tâm tư phức tạp đã không kịp năm đó nàng tùy trượng phu tới lúc ấy giống nhau đều chỉ có tuệ quang một người lên tiếng chỉ thấy tuệ quang hiện tại bế quan chùa thái bạch giống như ý kiến cũng không phải thực thống nhất lệ nhi việc này Ứng nói đều là chùa Thái Bạch tăng nhân quay phá rõ ràng là chúng ta hộ quốc công tổ miếu vì sao không cho chúng ta hộ quốc công người nhà tiến bảo đây là không hợp đạo lý mẫu thân năm đó phụ thân mang phụ thân đến chùa Thái Bạch thời điểm phải nói quá hộ quốc công cùng chùa Thái Bạch các tăng nhân là chắc chắn có hiệp nghị các tăng nhân có quyền lực xử trí chùa Thái Bạch trong chùa sự vụ hộ quốc công không đáng đúng tay hộ quốc công tôn trọng chùa Thái Bạch cùng chùa Thái Bạch tăng nhân chùa Thái Bạch không phải bình thường chùa miếu là bác yến đệ nhất đại miếu, cùng trung nguyên tam đại miếu, vì cả nước ba cánh tứ đại nhà giàu thánh miếu chí nhất. Nay ở Phật giới dân gian địa vị đều bởi vậy có thể thấy được. Mẫu thân ngươi như thế lô mạng hành vi, là liền hoàng thượng cũng không dám làm được sự. Nhi tử khẩu khí đột nhiên trở nên như thế nghiêm trọng, vưu thị đại khí không dám ra. Có thể thấy được, chu lệ vội vàng tới là có nguyên nhân, cái này chùa Thái Bạch căn bản không giống bên ngoài người suy nghĩ đơn giản như vậy. Chùa Thái Bạch nhất cử nhất động Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến bắc kiến dân gian Hiện giờ lệ nhi ngươi đã đến rồi về sau Không thấy được chùa Thái Bạch Trung Phương trượng nguyện ý xuất quan Vưu Thị nói Bà bà không cam lòng khẩu khí đương nhiên là nghĩ Nếu không làm nhi tử buộc Phương trượng xuất quan cũng hảo Nhưng hiển nhiên Chu lệ không có quyết định này Cũng không có khả năng làm như vậy Phương trượng bế quan tu hành Mẫu thân không có chuyện trước thông chi Không hiểu rõ dưới tình huống tới bái phỏng Đương nhiên là muốn thành tâm chờ đợi Phương trượng xuất quan Cái gì Vưu thị kêu sợ hãi chúng ta sao có thể tại đây chùa thái bạch trung lâu trụ cho nên chu lệ vừa rồi nói kia lời nói một phương diện là bực bội một phương diện thoạt nhìn thực sự có ý tứ này làm Vưu thị ở trên núi trụ lâu rồi tỉnh lại Vưu thị thở phì phì mà xoay qua mặt lý mẫn xem xét mắt thất thố bà bà cùng với ở đàng kia khí định thần nhàn trượng phu bà bà quá không bình tĩnh nàng lao công đều mang theo một nhóm người đi lên sao có thể ăn không ngồi rồi chỉ là lên núi đến xem phong cảnh vưu thị trở về phòng nghỉ ngơi đi nghe nói cùng nàng lão công lên núi kia phê khách quý nhóm đều đều tự tìm tới rồi có thể xuống giường địa phương rốt cuộc là một ít đắc tội không tới khách quý nhóm chùa thái bạch vội vàng thanh ra một chút chỗ ngồi làm này đó khách hành hương nhóm tễ một tễ có thể có cái đặt chân chỗ ngồi nghỉ ngơi hạ vẫn phải có nhưng mà chùa thái bạch các tăng nhân dưới đây đã xảy ra rất lớn ý kiến khác nhau đột nhiên chợt đến hộ quốc công cùng với hộ quốc công hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người hành động Làm chùa Thái Bạch không có kế hoạch tương đối, có điểm thất mặt. Ít nhất, Tam Cương tụ tập ở bên nhau thảo luận thời điểm, lại lần nữa nhắc tới vấn đề này. Giam viện Hoàng Nhẫn lo lắng khởi này đó khách quý nếu đêm nay thượng thật sự đều ở chùa Thái Bạch qua đêm, chùa triền không biết sẽ biến thành bộ rắn gì. Rốt cuộc chùa Thái Bạch chưa từng có tiếp đãi quá nhiều như vậy khách nhân qua đêm, hỏi, phương Trưởng khi nào xuất quan? Dùng hỏi sao? Tuệ khả nổi giận đùng đùng, này giống lời nói sao? Không có chuyện trước thông chi. Không ngừng chính mình ra mẫu thân phu nhân là như thế, bản nhân cũng là như thế, cùng phụ thân hắn quả thực là khác nhau như hai người. Bồn chùa chưa từng có tiếp đái quá như vậy vô lễ chủ tử. Phương trượng nếu là thật xuất quan, nhìn thấy cái này chẳng hướng, lao nhân ra không được sinh khí. Phương trượng có phải hay không sinh khí nhưng thật ra nói không chừng. Lệ vương tính tình kỳ quái, từ nhỏ thời điểm tùy hoài thánh công đến bổn chùa tới thời điểm, đã biểu hiện ra này bất hảo bản tính. Phương trượng lại là đối này thập phần quan dung. Sương lệ vương tương lai sẽ là một người đầy hứa hẹn quân vương. Tịnh Sa nói xong lời này, tay vê Phật Châu lẩm bẩm. Hiện giờ nếu phương trượng không xuất con nói, này chờ cục diện, hai vị sư minh, ta trở nên làm thế nào cho phải. Giam viện Hoàng Nhẫn chỉ hỏi nhất thực tế tình huống, rốt cuộc chiêu đãi này đó khách quý là hắn chức trách, có thể nói gánh nặng trầm trọng, cơ hồ đều áp đến hắn trên đầu vai. Nếu Tuệ Quang cùng Chu Lệ quan hệ thật sự hảo, Tuệ Quang phát một câu Chu Lệ nguyện ý nghe cũng hảo, mà bọn họ mấy cái cùng chu lệ quan hệ không phải thực tốt lời nói đối chu lệ nói cái gì lời nói chu lệ đều không nhất định nghe bọn họ càng không có cách nào nói đuổi này nhóm người xuống núi dù sao cũng phải chu lệ lên tiếng huống chi hiện tại không phải đám kia người không xuống núi là chu lệ đem người đều vây ở trên núi các ba cánh dưới đây đều đã ở tương truyền hộ quốc công triệu tập nhiều người như vậy ở trên núi hơn nữa đều là có tiền có thế có danh vọng không thể nghi ngờ một nguyên nhân rất đơn giản Hộ quốc công tưởng thông qua mang chính mình vương phi tế tổ thời cơ, chính thức hướng bên ngoài tuyên bố, đặc biệt là ở tông tộc trước mặt, xác lập chính mình vương phi địa vị thân phận. Là phải vì chính mình vương phi lập uy, Hà tất đâu? Còn không phải là một nữ nhân mà thôi. Người thường là tưởng không quá minh bạch. Đối này, kia phụ trách chùa truyền thường vụ bao gồm thổ địa quản hạt giam viện, tựa hồ là nghe nói chút cái gì, cùng khác hai người nói, phía trước, trong chùa có xuống núi đồ đệ ở trong thành nghe nói. Nói là lệ vương phi tưởng ở ngoại ô thành lập khởi một khối quy mô thật lớn nhà riêng. Lệ vương phi xây dựng nhà riêng, hao tài tốn của, là vì sao? Nhưng có ba tánh đồng ý. Lại cùng buồn chùa gì quan? Tuệ khả hỏi. Vì sao lệ vương phi muốn kiến nhà riêng, các đồ đệ cũng không có nghe được. Nhưng là, nghe nói, cái này nhà riêng tưởng thu thập bộ phận vùng núi, là đề cập tới rồi hộ quốc công giao cho chúng ta chùa Thái Bạch bộ phận thổ địa. Khả năng. lần này lệ vương tới là đêm này bộ phận thổ địa hướng bổn chùa đòi lại đi cấp vương phi Buồn cười tuệ khả giận tí mặt tịnh xa ngồi xếp bằng ở giữa nhắm hai mắt như là mắt điếc thai ngơ bọn họ hai người chi gian đối thoại đem tổ tông lưu lại thổ địa cầm đi lấy lòng nữ tử lệ vương là quét hết hộ quốc công liệt tổ liệt tông mặt mà này chờ yêu ngôn hoặc chúng nữ tử càng không thể làm này tiến vào hộ quốc công tổ miêu tế bái không thể thừa nhận này địa vị thân phận nếu không có thể được ở phòng trong hầu hạ ba vị cao tăng hoài làm nghe thấy tuệ khả những lời này rốt cuộc là nhịn không được cắm câu miệng nói sư phụ trước đây tư mã ở ta chùa hành phong tác loạn lệ vương phi cứu hai cái người bệnh là thay chúng ta chùa thái bạch vãn hồi rồi danh dự có ai thỉnh nàng ra mặt làm việc này sao không có tế bái tổ miếu căn bản không tính hộ quốc công tông tộc thân nhân sao lại có thể nói là vì bổn chùa chủ trì công đạo tuệ khả kia phiên hùng hổ thanh âm đều truyền ra cửa đi một truyền mười mười truyền trăm Thực mau, rất nhiều người đều đã biết, nguyên lai, cái này chùa Thái Bạch, thực sự có tăng nhân là không muốn nhìn thấy Lý Mẫn tiến hộ quốc công tổ miếu triều bái. La vưu thị đều cảm thấy kỳ quái. Ngăn trở Lý Mẫn tiến tổ miếu triều bái có cái gì ý nghĩa? Lý Mẫn đã bị bọn họ hộ quốc công phủ cưới vào cửa, hai tử đều có mang, chắc chắn sự thật, hoàng thượng tứ hôn, ai đều không đổi được sự thật. Nếu không thừa nhận Lý Mẫn, không phải cùng hộ quốc công cùng với hoàng thượng đều đối nghịch sao? Còn có. Không thừa nhận Lý Mẫn vì hộ quốc công phủ Vương Phi, có thể vì người nào mưu cái gì ích lợi sao? Ít nhất, cùng chùa Thái Bạch tăng nhân quan hệ không lớn. Thật kỳ! Vưu Thị cân nhắc, hay là, cái này chùa Thái Bạch người, cùng Lý Mẫn có cái gì mâu thuẫn? Lý Mẫn chưa từng có đã tới chùa Thái Bạch, càng gì nói có thể cùng chùa Thái Bạch những người này kết toán? Trong phòng, Tử Diệp vâng theo nàng mệnh lệnh pha một hồ từ trên núi Tử Trưởng quạnh nơi đó mang lại đây trà lúa mạch. cấp ở nàng trong phòng người xem liên sinh sư phụ trở lên ly trà. mái hiên thượng, vị tiêu bí ẩn đi theo hộ quốc công trên núi Hiệp Quái Hứa Phi Vân, nghe cập đặc biệt mùi hương, từ trên nóc nhà hạ xuống, làm theo ý mình vào phòng, dùng tay vây vây mùi hương nói, thương quá, như là mùi thịt. Cái này chùa chiến không phải ăn chay cơm sao, như thế nào có mùi thịt. Chua chiến là không có thịt, nhưng có đậu hủ. Tăng nhân am hiểu đem đậu hủ làm thành thịt cảm giác cùng đồ ăn dạng, ăn lên, một chút đều không thua kém với thịt. lý mẫn là làm thuộc hạ cùng tăng nhân phong bếp mượn điểm đậu hủ nếm thử làm một chút thịt kho tàu đậu hủ hương vị ở chỗ này tuy rằng không thể vội vã tê bái lao công tổ tiên nhưng là có thể có cơ hội cùng chùa miếu tăng nhân luận bàn chu nghệ cũng là cái không tồi cơ hội mọi người thấy lý mẫn căn bản không chịu đến lời đồn bất luận cái gì ảnh hưởng biết rõ nàng người đều biết nàng đạm nhiên đối mặt tính tình cũng không cảm thấy kỳ quái chu lệ làm người ở trong phòng bày cái bàn cờ làm hứa phi vân cùng nơi này tăng nhân liên sinh đánh cờ Liên sinh vốn là ở hộ quốc công trở về thời điểm, vốn nên đứng dậy cáo lui, cũng không biết sao lại thế này, bị này đối vợ chồng lặp đi lặp lại nhiều lần giữ lại. Trước kia bổn vương không có gặp qua vị này sư phụ, sư phụ thoạt nhìn nhìn không quen mặt. Nghe trưởng phu khai câu này khẩu khi, Lý Mẫn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh phùng ly trà, ngẩng đầu có thể nhìn đến liên sinh đứng dậy đối với nàng lao công có chút câu thuốc bộ dáng Liên sinh nói, bần tăng là năm trước mới đến chùa Thái Bạch. Trước kia đâu? Trước kia... Còn không có tìm được thích hợp đặt chân mà, đều là đi theo trước kia sư phụ Vân Du Tứ Hải. Cái nào sư phụ? Hứa phi Vân đem bản hai cái đùi thay đổi đổi, như là một bức hứng thú đều bị cái này tăng nhân cấp hấp dẫn ở. Thứ bần tăng vô pháp báo cho. Liên sinh nói. Ngươi hiện giờ đi theo vị nào sư phụ? Minh Đức sư phụ. Minh Đức tăng nhân là đi theo phương trượng, là phương trượng người hầu. Theo lý mà nói, Minh Đức là không thu đồ đệ, Minh Đức thu đồ đệ, kỳ thật vì phương trượng đồ đệ. Vương gia nói không có sai. Liên sinh thanh em biến càng vì thấp kém. Lý mẫn không rõ lắm chùa Thái Bạch quý củ, nhưng là, bên người vị kia hứa đại hiệp đã miệng rộng mà tự cấp nàng giải thích hiện có tình huống. Vương phi khả năng không biết, vị này tiểu sư phụ, nếu vì phương trượng đồ nhi, tức có khả năng kế thừa phương trượng người. Ai? Phương trượng không phải muốn từ chúng tăng đề cử ra tới sao? Không phải muốn tuổi rất lớn mới có thể bị gọi là phương trượng sao? Các chùa có các chùa quý củ. Vương gia liền rất rõ ràng. vương gia tuổi còn nhỏ thời điểm hẳn là gặp qua tuệ quang phương trượng kế thừa trụ chỉ kia một khắc tuệ quang phương trượng là đi qua chính mình sư huynh truyền thừa xuống dưới vị trí tuệ quang phương trượng sư huynh là nguyên lai chùa thái bạch chùa chủ sau lại tuổi tác quá cao tự nhiên viên tịch tuệ quang phương trượng vốn chính là cái thích vân du tứ hải người trước kia đều không thường ở chùa thái bạch trung đều là bởi vì sư huynh giao phó mới bất đắc dĩ kế thừa chùa thái bạch trụ trì một vị từ đây định cư với chùa thái bạch trung nói như vậy Tuệ quang cùng trước kia chủ trì vì sư huynh đệ quan hệ, vì cùng sư phụ sở ra. Nhưng là, cái này sư huynh đệ, không ngừng hai người. Kỳ thật bọn họ sư phụ thù bà cái đồ đệ. Lại có một cái kêu tuệ khả, như nay chùa Thái Bạch Trung Duy kia. Tuệ quang cùng tuệ khả tuổi kém cũng khá xa, có 10 tuổi trở lên. Đủ để thuyết minh, những cái đó đắc đạo cao tăng, thu đồ đệ là hoàn toàn không theo lý ra bài, là xem duyên phận. Giống tuệ quang, vân du như vậy nhiều năm, cuối cùng chỉ thu một cái đồ đệ. Chỉ chu lệ cùng hứa phi vân biết nói, tức trước mắt vị này liên sinh sư phụ. Giống hoài làm, tuy rằng kêu Minh Đức cũng là sư phụ. Chính là, Minh Đức cùng hoài làm, kỳ thật đều là bãi ở thủ tọa tỉnh xa nhà hạ. Nói như vậy, tuệ quang phương trượng nếu xảy ra chuyện gì, thật muốn đem chùa Thái Bạch chuyển giao đi ra ngoài, chỉ có hai cái khả năng. Một là, đem chùa Thái Bạch giao cho chính mình sư đệ tuệ khả. Một là, giao cho chính mình duy nhất đồ đệ liên sinh. Bởi vì... chùa thái bạch trụ trì kế thừa trật tự trước nay đều là cái dạng này là từ tiền nhiệm trụ trì chỉ, chỉ định người thừa kế tiền nhiệm trụ trì là không quá khả năng đem chính mình vị trí nhường cho không phải đồng môn người vị này sư phụ tuổi xem đứng dậy rất là tuổi trẻ hứa phi vân một bàn tay gối cái ốc hai chỉ mắt híp đánh giá liên sinh kia trường tuổi nhẹ nhưng là trầm ổn bình tĩnh mặt khoe miệng hơi hơi dương lên sư phụ định lực không tồi, không làm tăng nhân nếu muốn học võ có thể bái đến bổn đại hiệp môn hạ chu lệ ngay vậy đều không cấm than một tiếng khí, cho hắn gõ cái chuông cảnh báo, nơi này là chùa Thái Bạch địa bản, ngươi đến chùa Thái Bạch tới đảo nhân ra người, cũng thật là không sợ chết. Ha ha ha. Hứa Phi vân ngửa đầu một chuỗi cười to, là chân chính nhậm ngã hành. Lý Mẫn xem bọn họ hai cái nam nhân ngươi một câu ta một câu, nói cái kia tiểu sư phụ đều ở bên cạnh giống con kiến giống nhau nhầm dẫm thật sự đáng thương đến cực điểm, vì thế nói, sư phụ còn chớ trách móc, vương gia tính tình kỳ quái, nghe nói Phương Trượng cũng thực đau đầu. Đến nỗi, vị này đại hiệp, trước nay chính là quái nhân một cái. Khác hai cái nam nhân nghe thấy nàng lời này, không khỏi đều ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua đi. Tiếp theo, hứa phi vân sờ xoắn mũi, đối Chu lệ nói, nhìn ngươi đem người sủng, đều dám nói thẳng khởi chúng ta hai cái không phải. Phía trước, còn ngượng ngùng xoắn xít, e ấp ngượng ngùng, giống như không quá môn dường như. Lý mẫn chỉ kém không vươn một chân giẫm đến hứa đại hiệp lạn ngoài miệng. Cái này hứa phi vân. Sắc thật chưa từng có như thế nào đem bọn họ vợ chồng trở thành cái gì vương công quý tộc. Ở công tôn lương sinh chờ một đám người, đối bọn họ vợ chồng trước nay đều tất cung tất kính dưới tình huống, cũng chỉ có cái này hứa quái nhân, trước nay đối bọn họ nói chuyện trên cơ bản đều là không cần khách khí. Đương nhiên, đây đều là bởi vì, nhân ra thật là, đem hộ quốc công đương huynh đệ nhìn duyên cớ. Lý Mẫn nhớ tới, chính mình tiểu thúc đối nàng lão công, tôn kính về tôn kính, nói chuyện đều chưa bao giờ dám giống hứa phi vân như vậy làm can đâu. Chung quy là, lại thân, ngẫu nhiên vẫn không kịp người xa lạ. Chu Lệ nghe hứa huynh đệ lời này, quả nhiên chỉ là khỏe miệng ngậm một màn sắp liệt khai độ cung ý cười, ngón tay bắt nắp trà phất phất ly khẩu nói, "Ta sủng nàng, ngươi đấu kỵ, chỉ có thể nói ngươi vận khí vô dụng ta hảo, đến bây giờ đều tìm không thấy một cái cho chính mình sủng." Lời này, thật là trời cao đất rộng nghị, nhị vai. Hứa Phi Vân đại trừng mắt hạt châu, như là không thể tin được chính mình sở nghe, kinh ngạc mà ngồi dậy, một bàn tay chỉ vào hắn. Đối với Lý Mẫn nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, biết hắn người này bản tính là cái dạng gì đi. Nếu là những người khác, sớm chịu không nổi, mệnh ta có thể nhận hắn đến giờ này ngày này. Lý Mẫn như là phun ra một câu lạnh giọng, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mỗi ngày ăn nửa ly rượu đều có thể say bảo người, còn cuồng vọng tự xưng vì rượu tiên, đem ly đại tiên thánh danh đều làm hỏng. Hứa mỗi nhân nghe được lời này, chỉ có thể là túi đầu dừng chân, ảo não chính mình, nói, ta xem. Ta còn là chạy nhanh cùng tiểu sư phụ một khối triệt các ngươi này đối lòng lang dạ sói, kết phường lên khi dễ người. Liên sinh ở bên nghe bọn họ mấy cái nói chuyện, giống như thật lâu đều không có có thể nghe ra cái đại ý tới. Tiếp theo, đột nhiên bị hứa phi vân lôi kéo, cấp xả đi ra cửa. Gặp người đi rồi, Lý Mẫn biết vị kia hứa mỗi nhân là cố ý đem người lôi đi, vung xuống trong tay trung trả, đối chính mình lao công nói, vương ra, vương ra lần này lên núi, hay là thật là hy vọng vương trưởng xuất quan. vừa rồi liên sinh sư phụ nói phương trượng là ba ngày trước mới vừa bế quan chỉ sợ không quá phương tiện ân chu lệ nhẹ nhàng một tiếng vương gia thiếp thân ở chùa thái bạch chờ cũng không cảm thấy vất vả trong chùa cơm chay thiếp thân ăn lên đã cảm thấy mỹ vị cũng thực thấy đủ chỉ là mẫu thân khả năng ăn không quá thói quen mẫu thân xuống núi cũng có thể bổn vương biết vương phi đối kham khổ chùa triển sinh hoạt cũng không để ý nhưng là lời nói không để yên ngoài phòng truyền đến một trận động tĩnh Nghe nói là bị giam giữ ở chùa nội phong thủy sư tư mã văn thủy đột nhiên bạo, giống kẻ điên giống nhau ở trong phòng giam la to, nói đáng sợ nhất yêu ma quỷ quay tới, muốn cho chùa Thái Bạch quan trọng nhất nhân vật nào đó chết. Nháy mắt, chùa nội nổi lên đại sóng kinh lan. Lan Yến hoang mang rối loạn chạy tiến bọn họ vợ chồng hai trong phòng nói, vương gia, vương phi, giống như trụ trì trong viện đã xảy ra chuyện. Lý mẫn con ngươi thần xác trợn trầm xuống, là tưởng, là chính mình trượng phu tới thời cơ vừa lúc, vẫn là nói. Nào đó người là nhắm ngay nàng trượng phu lên núi thời cơ. Con ngươi chuyển tới trượng phu mặt như khi, chỉ thấy hắn văn phong bất động bộ dáng, chỉ nói, chùa Thái Bạch chuyện này, không phải người ngoài có thể nhúng tay chuyện này, đều không cần tùy ý đi lại. Đúng vậy, vương gia Lúc này, cần thiết lấy tỉnh chế động, nếu không, thật nói không chừng, một cái không cẩn thận, đều khả năng thượng đối phương đương. Sẽ không nhi, không tốt tin tức vẫn là truyền ra tới, nói là, tuệ quang đại sư đang bế quan khi bất hạnh viên tịch. Cái thứ nhất phát hiện dị thường người là Minh Đức, buồn ở trụ trì cửa đưa tin, kết quả đợi thật lâu trong phòng trước sau không có động tĩnh Rốt cuộc, Minh Đức cảm giác được dị thường, bất đắc dị dưới tình huống mở ra trụ trì bế quan môn, lúc này mới phát hiện trụ trì bản nhân nằm ở phòng trong trên giường hai mắt nhắm nghiền, đã là viên tịch trạng thái. Trong lúc nhất thời, chùa Thái Bạch đột nhiên biến thành tăng sự, đối với rất nhiều người tới nói, cơ hội là không thể tưởng tượng. Khắp nơi có thể nghe thấy các tăng nhân khóc thút thít bi thương thanh âm. tuệ quang là cái có danh vọng đại sư thâm chịu trong chùa chúng tăng hậu ái đại sư đột nhiên viên tịch vượt quá người dự đoán rất nhiều người đều tưởng không rõ vì cái gì ba ngày trước còn hảo hảo người đột nhiên nói chết thì chết bệnh chết cũng đến có cái điểm báo chẳng lẽ là giết người nhưng là nhân gia đại sư bế quan trên người không có đã chịu tập kích rõ ràng vết thương như thế nào là giết người chùa nội chùa ngoại vô luận là tăng nhân vẫn là vừa vặn ở trong miếu khách hành hương đều nghị luận sôi nổi nghị luận không ra cái nguyên cơ khi Tư Mã Văn Thụy ở lao chung lớn tiếng ồn nào kia cái gì đáng sợ nhất mà vương tới linh tinh nói tựa hồ cấp chuyện này mặt trên lại bao phủ một tầng mây đen nếu Tuệ Quang thật là tại đây hai ngày nội chết vừa vặn chính vương hộ quốc công vợ chồng đến phóng chùa Thái Bạch chẳng lẽ thật là Tư Mã Văn Thụy nói điểm xấu chi vân làm ra tới mầm tai họa Minh Đức biểu tình bi thương mà quỳ gối tam cương trước mặt một câu cũng không biết nói như thế nào Phương Trượng chết quá đột nhiên tương đương cho hắn đánh đòn cảnh cáo Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, gì từ nói lên đâu. Ở trước mặt hắn bồi hồi tuệ khả, khi thì sắc bén mũi nhọn đảo qua trên mặt hắn. Mở miệng lại là giam viện, Hoàng nhẫn hỏi, liên sinh đâu? Liên sinh. Minh Đức đống nhiên nghĩ tới, nói, liên sinh cũng không có theo ta đi phương trượng trong viện, cho nên khả năng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ, sự tình đều truyền đến ồn ào huyên áo, hắn cư nhiên làm như không biết. Hoàng nhẫn như là giật mình mà nói. Hoàng nhẫn giật mình. Chỉ không chỉ là bởi vì Liên Sinh là tuệ quang thu duy nhất đồ đệ, càng bởi vì tuệ quang này vừa chết, Liên Sinh rất có khả năng là nơi này trụ trì. Giờ phút này nếu biến mất không thấy, chẳng phải là không nghĩ đương cái này trụ trì. Một tám bài chân tướng đại bạch. Liên Sinh sẽ đi nơi nào? Hoài làm tệ tế, tế mày khi, đột nhiên nhớ lại, Liên Sinh bị chính mình theo đi lý mẫn nơi đó. Vừa muốn mở miệng, ngoài phòng tăng nhân bẩm báo, đối phòng trong mấy cái đắc đạo cao tăng nói, sư phụ, đô đốc phủ lưu đại nhân cầu kiến. Lữ Bác Thụy tới. Hộ quốc công ngược lại không có một chút động tĩnh. Trong phòng vài vị Cao Tăng từng người như là châm trước thời điểm, làm giam viện hoàng nhẫn, phụ trách hành chính sự vụ, nếu muốn đứng dậy tới đón tiếp vị này triều đình quan viên địa phương, nói, mau mời Lữ Đại Nhân vào nhà. Lữ Bác Thụy mang theo sư gia, cùng với vài vị y trang hoa lệ khách hành hương, cùng nhau đi vào sân. Cao Tăng nhóm ra cửa nênh đón, thấy là, trừ bỏ Lữ Bác Thụy bên ngoài, có Phụng công bá phủ làm theo việc công bá Chu Khánh Dân. ninh viễn hầu phủ đại thiếu gia chu vòng trời cùng với yến đô nhất có tiền phú thương bách sử đồng hai bên chào hỏi qua về sau lữ bác thụy đại biểu tới người hướng cao tăng nhóm tỏ vẻ thân thiết an ủi cùng ai đều nói kinh nghe phương trượng viên tịch thập phần lệnh người khiếp sợ bản quan tuy rằng đến yến đô thời gian cũng không lâu dài nhưng là đối với phương trượng là nổi danh hải ngoại cao tăng vẫn luôn thập phần kính ngưỡng chỉ tiếc ở phương trượng sinh thời không có thể được đến chiêm ngưỡng phương trượng kỳ ngộ đây là bản quan lần đầu tiên bái phòng chùa thái bạch Lại gặp được như thế lệnh người vô cùng đau đớn việc, chỉ khẩn cầu quý tự nếu có yêu cầu nói, xin cho bản quan vì quý tự cùng với viên tịch tuệ quang đại sư tấn điểm nhỏ bé chi lực. Nói, đi theo phía sau hắn vài người khác, tỏ vẻ đồng dạng thái độ. Cao tăng nhóm tự nhiên đều là tỏ vẻ cảm động mà đáp lễ, làm cho bọn họ nhập phòng sau, phụ trà. Một tuần trà uống xong tới, tựa hồ mọi người đều không có gì nói. Cao tăng nhóm như là có nỗi niềm khó nói, mà hy vọng có thể giúp thượng vội người, nếu đối phương không mở miệng đương nhiên không thể vội vã mở miệng cứ như vậy lữ bác thụy đám người như là không đành lòng quái dậy muốn đứng dậy cáo từ khi giam viện hoàng nhẫn đột nhiên ra một câu thanh âm nói lữ đại nhân xin dừng bước kỳ thật có một cọc chuyện này vọng lữ đại nhân có thể vì bổn chùa chủ trì công đạo lữ bác thụy bước chân dừng lại quay lại thân hỏi quý tự là gặp gỡ cái gì phiền tại sao tịnh xa nhũ mày tuệ khả lạnh mặt hai người thoạt nhìn vừa không đồng ý hoàng nhẫn tìm tới người ngoài nhưng là đồng thời cũng không phải muốn đi ngăn cản bộ dáng. Minh Đức ở bên thấy tình cảnh này không khỏi sốt ruột, ở Hoàng Nhẫn mở miệng muốn nói lời nói phía trước, vội la lên, Giám viện, có quan hệ trụ trì vấn đề, là chúng ta buồn chùa bên trong sự vụ, cũng không nghi đối ngoại tuyên khai. Bằng Minh Đức cái này thân phận, là không quá có thể giáp mặt cấp giám viện đề ý kiến, húng chi làm cho bên ngoài người nói như vậy, có chút đánh Hoàng Nhẫn mặt. Hoàng Nhẫn bỗng nhiên trợn mặt, nói, Minh Đức, sư phụ ngươi ở chỗ này, ta mới không có nói ngươi. Ngươi nói một chút chính ngươi, ở phương trượng viên tịch thời điểm, ngươi đều làm chút cái gì? Minh Đức ngần ra, nói, ta này không lập tức bẩm báo sư phụ cùng tam cương sao. Vậy đúng rồi, ta hỏi chính là, ngươi ở phương trượng viên tịch thời điểm đều làm chút cái gì? Hoài Lam giật mình trong mắt đều mau chừng ra tới, hay là Hoàng Nhẫn lời này là chỉ, chỉ hắn sư phụ Minh Đức giết hại phương trượng? Minh Đức đứng lên, một tay ngăn lại phía dưới phải vì chính mình lộ ra đồ nhi, đối mặt Hoàng Nhẫn, mặt không hồng khí không xuyễn. Giam viện lời này nếu nếu có khác nó chỉ, mong rằng lấy ra chứng cứ tới, làm cho lữ đại nhân mặt, đem nói rõ ràng. Hảo! Hoàng Nhẫn đúng nhiên phẩy tay háo một cái nói, phía dưới đều có người chỉ ra tới, nói ngươi vào phương trượng sân, lưu lại hồi lâu, mới nói phương trượng viên tịch, này đoạn ngươi lưu lại thời gian ở phương trượng trong viện làm cái gì, ai có thể vì ngươi làm chứng. Phương trượng bệ quan, làm phía dưới hầu hạ phương trượng tăng nhân, đương nhiên là ở phương trượng ngoài phòng bẩm báo nguyên do sự việc, chờ phương trượng đáp lời. Ta là dựa theo bổn chùa điều lệ trình tự làm việc, không có chút nào trái với điều lệ địa phương. Ở phương trượng ngoài phòng đợi thật lâu sau không thấy bên trong thanh âm, mới bừng tỉnh cảm thấy chỗ nào không đúng, đẩy ra cửa phòng xem xét. Đúng vậy, ngươi làm hầu hạ phương trượng tăng nhân, vì sao có thể chính mình đẩy cửa ra xem xét phương trượng phòng trong động tĩnh, mà không trước bẩm báo sư phụ ngươi hoặc là mặt khác tăng cường, cùng ngươi cùng nhau vào nhà xem xét? Minh Đức kia nháy mắt sắc mặt chấm xuống, lúc ấy tình huống như vậy cấp, hắn nơi nào cố kỵ nhiều như vậy? Chỉ sợ phương trượng là ở trong phòng phạm vào bệnh cấp tính như thế nào, lại căn bản không có nghĩ đến phương trượng đã chết. Hay là, ngay trong phòng người, bao gồm Hoàng Nhẫn, đã sớm biết phương trượng khả năng đã chết. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn đi phương trượng trong phòng thời điểm, đột nhiên nghe thấy giống như có người ở nóc nhà động tác thanh âm, mới hoảng nhiên đẩy ra phương trượng cửa phòng, đều là bị nhân thiết bộ. Như thế nào, nói không nên lời lý do. Hoàng Nhẫn hừ lạnh một tiếng, kỳ thật, tối hôm qua, ta cùng với Duy tia. sư phụ ngươi đều có điều hoài nghi giống tôi hôm qua ngươi nói ngươi dẫn người đuổi theo tập kích bổn chùa hung đồ một đường đuổi theo cư nhiên không có đuổi tới một chút manh mối này không phải thực làm người ta nghi ngờ sao khi đó là bởi vì nghe nói đông sườn sẻ ra chuyện có người tự mình ra cửa chùa đồ nhi trong lòng tưởng tượng có lẽ địch nhân chơi là dương đông kích tây thâm khủng có khách hành hương bởi vậy chúng chiêu vội vàng dẫn người triệt trở về minh đức trầm ổn mà giải thích xong nói đương nhiên Đây đều là ta lời nói của một bên. Nếu Tam Cương thật sự không tín nhiệm ta, ta không lời nào để nói. Nhưng là, muốn chỉ trích ta, cần thiết lấy ra hữu lực chứng minh thực tế tới. Nói vậy phương trưởng trên đời, khẳng định cũng không nghĩ hàm đoàn nhận lấy cái chết. ngươi lời này có ý tứ gì? Hoàng Nhẫn nghe ra hắn trong miệng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, giận mắng. Minh Đức lui ra phía sau một bước, chấp tay hành lễ, nói, phương trưởng đột nhiên viên tịch, xác thật là có rất nhiều lệnh người không nghĩ ra địa phương. Nếu, giam viện tưởng thỉnh đô đốc phủ chủ trì công đạo, không phải không thể, nhưng là, chớ quên, chùa Thái Bạch cùng hộ quốc công là chắc chắn có hiệp nghị. Tuy rằng nói hộ quốc công ngày thường cũng không nhúng tay chùa Thái Bạch bên trong sự vụ, chính là, chùa Thái Bạch bảo hộ dù sao cũng là hộ quốc công tổ miếu. Lịch đại chủ trì, nếu không được hộ quốc công thừa nhận, cũng không thể chân chính trở thành chùa Thái Bạch chủ trì. Lời này vừa nói ra, lại là chọc đến phòng trong vài vị cao tăng sắc mặt đều có chút mạc danh biến hóa. Hoàng nhẫn đống nhiên có chút cao thâm khó đoán mà nhìn nhìn trong phòng mặt khác hai vị cao tăng nói, thủ tọa, hắn là ngươi đổ nhi, còn có, duy kia, ngươi xem như hắn sư thúc đi. Ta là từ chùa ngoại lai người, cho nên, khẳng định là cùng trụ trì chi vị chi tranh không hề quan hệ, chưa bao giờ sẽ nghĩ có khả năng kế thừa chùa Thái Bạch trụ trì. Mà các ngươi hai vị, đều là có khả năng kế thừa chùa Thái Bạch trụ chỉ chi vị người. Tuệ khả không cần nói cũng biết mà một trận cười lạnh, ta là hắn sư thúc có ích lợi gì. Ta chẳng sợ đương trụ trì, đều chỉ là hắn sư thúc. Nếu hắn giúp phương trượng chăm sóc đồ nhi lên làm trụ trì, hắn sau này ở trong chùa địa vị, chỉ sợ là muốn siêu việt ta. Minh Đức Chán Thượng nhảy ra một chuỗi mồ hôi nóng, vô tình bên trong, bởi vì đi theo Hoàng Nhân nói, kết quả là đem liên sinh xả vào được. Nhưng là, cũng biết đây là tránh không được. Nếu Tuệ Quang thật sự đã chết nói, là một thế hệ cao tăng, bình thường chưa bao giờ đắc tội ai, nếu có người thật sự muốn giết Tuệ Quang, chỉ có một khả năng. những người đó tưởng hàm tuệ quang trụ chỉ chi vị càng nghĩ càng có cái này khả năng tính tỉ như tối hôm qua đột kích hắc y nghệ nhân nói không chừng thật là dương đông kích tây có chùa nội nào đó tăng nhân sở giả bên ngoài bộ khiến cho động tĩnh hấp dẫn đi bọn họ lực chú ý bọn họ cũng may chùa nội đối phương trưởng động thủ vì nay chi kế dù sao hắn là không tin được cái này mới đến đô đốc phủ khâm sai chỉ có thể vô luận như thế nào thỉnh hộ quốc công ra mặt hoàng nhẫn nhìn hắn kia trương ẩn nhẫn mặt bỗng nhiên cười nói Hiện giờ đô đốc phủ đại nhân đều lại đây an ủi buồn chùa, hộ quốc công vợ chồng ở chùa nội, lại một chút động tĩnh đều không có. Có lẽ, nhân ra là giống như ngươi theo như lời, cũng không đem chùa Thái Bạch Đương như vậy một hồi sự. Kết quả, lời này chưa xong khi, chùa nội giống như nổi lên một đợt động tĩnh. Phía trước, Hoàng Nhân phái ra đi tìm liên sinh tăng đổ vội vội vàng vàng chạy tiến sân, đối bọn họ mấy cái nói, tìm được liên sinh. Liên sinh mang theo lệ vương cùng với lệ vương phi, tới rồi phương trượng sân. Cái gì? Một đám người sắc mặt sao biến, tiếp theo, đều vội vã hướng tuệ quang sân đi đến. Chu Khánh Dân dừng ở mặt sau cùng, muốn cùng đại bộ đội đi thời điểm, rõ ràng trần chờ hạ bước chân. Chỉ thấy đi ở hắn phía trước chu vòm trời đột nhiên dừng chân, ở bên thai hắn nói, làm theo việc công bá tin tưởng tư mã tiên sinh lời nói sao. Người! Chu Khánh Dân mở người, tiếp theo xem xét hạ hắn mặt, ngươi gặp qua tư mã. Gặp qua! Bởi vì ta mẫu thân vì ta tức phụ chuyện này. Đi tư mã tiên sinh chỗ đó chuyên môn tính một quẻ, nói ta tức phụ hoài chính là Nam Hải. nay chẳng phải là chuyện tốt sao? Là chuyện tốt. Cho nên, ta hẳn là tin tưởng tư mã tiên sinh nói, đúng hay không? Chu Khánh Dân là trong lúc nhất thời, đều nghe không hiểu lắm hắn cái này lời nói. Ở hắn bên lỗ thai thượng, Chu Võm trời đột nhiên, lại lần nữa toát ra một câu, làm theo việc công bá, Ngươi đâu, ngươi gặp qua tư mã tiên sinh sao? Ta khi nào gặp qua tư mã tiên sinh? Ngươi biết đến. Ta đối phong thủy chuyện này nhi, cũng không ham thích. Trong nhà, ngươi thím, nàng làm gì, ta cũng không biết. Nếu không, lần trước nàng làm ra kêu kiện chuyện ngu xuẩn thời điểm, ta đều ngăn đón nàng. Nói xong lời này, chu Khánh Dân đột nhiên vung tay háo, cỏ qua hắn bên người. chu vòm trời thâm trầm ánh mắt giống như ở hắn bóng dáng thượng nhìn chầm chầm liếc mắt một cái. Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới phương trượng sân. Canh giữ ở viện môn khẩu tăng nhân nhìn thấy hoàng nhẫn bọn họ, trong lòng trộn dạ Bởi vì hộ quốc công tự mình đã đến, đồ nhi không thể không cho đi. Bọn họ tiến phương trượng sân làm cái gì? Hoàng Nhẫn gấp giọng hỏi. Ai u, được đến cao tăng, không phải đều hẳn là ngộ phong tắc tĩnh, vạn sự bình thản ung dung, như thế nào đột nhiên thanh âm như vậy đại, là đem chim sơn ca đều cấp dọa bay. Cười ngâm ngâm thanh âm, mang theo mấy phần bén nhọn trào phúng, tùy ý làm bậy miệng lưỡi, càng là nghe vào người bình thường lỗ thai phá lệ trói thai, đặc biệt là này đó nói là tăng quy khắc nghiệt chính mình cùng người khác người. Mọi người chỉ thấy, đứng lặng ở trong sân, giữa nghiêng ở chu trụ thượng nam tử, một cái thanh mang tùy tiện trói buộc tựa như thác nước giống nhau tóc đen, ngũ quan là giống như yêu nghiệt giống nhau một loại yêu dã chi Mỹ, quá Mỹ, làm người đều có thể cảm thấy trái tim ở nhảy. ngươi là người phương nào? Bản nhân kêu hứa phi vân, người trong giang hồ, xưng ta vì bác phong láo quái. Bậy bạn, bác phong láo quái bần tăng gặp qua, không phải ngươi. Hoàng nhẫn lời này ở kích động chung vừa ra, rõ ràng là lậu đế. nga Hứa phi vân con ngươi đốn sẹt qua một mạt ánh sáng, ngươi là ai? Là sư phụ ta người nào? Ta như thế nào chưa từ sư phụ ta trong miệng nghe qua ngươi? Sư phụ ta cả đời này, thật là cô độc, không thích giao hữu hắn giao bằng hữu ta đều có thể dùng đầu ngón tay giúp hắn số ra tới. Hơn nữa, hắn ghét nhất hai loại người, một loại là đạo sĩ, một loại là tăng nhân. Bởi vì hắn thích uống rượu mua vui, ghét nhất những cái đó tự xưng là thành cao đạo mạo giạt rào kỳ thật làm việc so với kẻ cấp càng phạm tiện người. Nói mấy câu, nói được những cái đó đắc đạo cao tăng nhóm toàn đỏ mặt. Nay quả thực là nơi nào tới, làm sằng làm bậy điển hình nhân sĩ. Cũng dám nói như vậy bọn họ này đó đắc đạo cao tăng. Minh Đức cùng Hoài Làm ở phía sau, đều nhìn không trước mắt mà nhìn một màn này. Sư phụ, Hoài Làm đột nhiên ở Minh Đức sau lưng nhỏ giọng nói, nếu không, sư phụ trước thượng chỗ nào trốn một lát, chờ sự tình chân tướng ra tới. Ta vì cái gì muốn trốn? Minh Đức một thân chính khí nói. Ta không có đối phương trưởng làm bất luận cái gì chuyện xấu, hà tất trốn. Trốn rồi bất quá cho người ta lấy cớ. Trong phòng, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp uy nghiêm thanh âm, là chúng tăng tới rồi sao. Thanh âm này, đều có một cổ làm người kính sợ lực lượng. Tam Cương đống nhiên nhớ tới phía trước, mới vừa ở cửa chùa khẩu gặp được người này thời điểm, người nọ khẩu khí là ngạng lớn cùng trước mắt thanh âm này nghiễm nhiên là khác nhau như hai người. Các tăng nhân giật mình kính sợ khi, lữ Bác Thụy đột nhiên cũng là một cái kinh lăng. Quá khẩn mày tưởng, cái này lệ vương thật đúng là nhiều mặt phái, trong chốc lát biến một người dường như, làm người đoán không ra cái nào mới là hắn gương mặt thật Chu Khánh Dân cùng chu vòm trời như là đần ra Chu vòm trời hỏi chu Khánh Dân, thúc, lệ vương, bản nhân là rất ít gặp qua, người nhưng hiểu biết. Đối cái này cháu trai, cũng không thân cận, chu Khánh Dân nói gì hiểu biết. Chỉ biết mỗi lần gặp mặt khi, chu lệ đều giống như theo chân bọn họ cách một bức tưởng. Một đám người túi đầu. tiếp cận phương trượng nơi nhà ở trước mặt sau bước vào trong phòng khi, bởi vì một phiến bình phong ngăn cách phương trượng nằm kia trưng giường, cho nên, tiến vào người, chỉ thấy bị bình phong cách ra tới phòng khách, thuần tịnh sạch sẽ, cùng phương trượng sinh thời thời điểm giống nhau, cũng không có bị bất luận kẻ nào động quá bộ dáng Chỉ từ điểm đó xem ra, nói là có người tập kích phương trượng dẫn tới phương trượng tử vong phòng đoán, tựa hồ là không thành lập. Đương Minh Đức Hướng Tam Cương hội báo lúc sau, Tam Cương đều từng có trước tiên tới xem phương trượng, Phát hiện phương trượng là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, hình như là trong lúc ngủ mơ mất đi, thực phù hợp tự nhiên viên tịch hiện tượng. Nhưng là, rốt cuộc chết quá đột nhiên, hơn nữa tuệ quang làm đắc đạo cao tăng, hẳn là đối chính mình ngày chết có điều đoán trước tuệ quang, là không có khả năng liền chùa Thái Bạch tương lai trụ trì giao cho ai di ngôn đều không có lưu lại mà vội vàng ly thế, này không hợp với lẽ thường. Một phòng người, từng người trên mặt lập lòe mơ hồ biểu tình khi. Đột nhiên nghe thấy chùa miếu chỗ sâu trong chỗ nào đó, lại truyền đến mẫu vị phong thủy đại sư giống to kêu to, nói chính là, chỉ cần tiêu đoá điểm xấu chi vân không có tàng ra, khẳng định còn có người sẽ chết. Hoài làm nuốt một phen nước miếng. Mọi người ở yên lặng mà thật cẩn thận mà nhìn đứng ở cửa sổ bên cạnh Chu Lệ khi, Chu Lệ cũng không có xem bọn họ mấy cái, ở một phen phòng trong ghế gập ngồi xuống dưới. Tiếp theo, một mảnh im lặng. Một đám người vì thế càng là kinh hãi gan nhảy. căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì chỉ chờ kia an tĩnh bình phong mặt sau đông nhiên truyền ra một tiếng động tĩnh một nữ tử từ bình phong mặt sau đi ra chu vòm trời nháy mắt sửng sốt đôi mắt cơ hồ là nhìn không chớp mắt mà dừng ở nàng kia trên người chu khánh dân túi đầu đột nhiên nhìn thấy chu vòm trời kia giống như trợn phạm khởi hoa si sắc mặt đều không cấm dùng đầu ngón tay khấu đối phương đầu một phen phục hồi tinh thần lại chu vòm trời trong miệng không cấm lẩm bẩm một câu khó có thể tin Không phải đều nói Chu lệ cưới một cái bệnh lao quỷ sao? Này nữ nơi nào giống bệnh lao quỷ? Là này hiến đô thoạt nhìn mỹ lệ nhất nữ tử. Nữ nhân xem nữ nhân, cùng nam nhân xem nữ nhân, còn không quá giống nhau. Giống Lý Hoánh chọn Xuân Mai tật xấu, có thể lấy ra một đống. Xuân Mai rõ ràng lớn lên khá xinh đẹp khuôn mặt, sẽ bị Lý Hoánh bình luận là hồ ly mặt. Đồng dạng, Lý Mẫn luôn là bị cơ hồ sở hữu nữ nhân bắt bẻ, nói lớn lên không đủ dung phi mỹ diễm, không đủ lý hoa hoa lệ. không đủ lý hoánh tiểu Gia bích ngọc nam nhân xem nữ nhân rất đơn giản xem mặt chứng nhi xem dáng người xem một đôi chân nhi chân nhi lý mẫn thân cao không thấp lại trời sinh một đôi chân nhỏ chỉ điểm này có thể cho rất nhiều nam nhân cho rằng là trời sinh giai lệ chu khánh dân nghe chất nhi những lời này chính mình trong lòng kỳ thật là cùng chu vỏm trời giống nhau tưởng ánh mắt đầu tiên thấy lý mẫn thời điểm liền biết chính mình kia chất nhi chu lệ cưới một cái đến không được lao bà cưới lao bà Đương nhiên tốt nhất là vào được phong bếp, trở ra thính đường tiêu chuẩn. Nhưng là, thật không có mấy cái nữ tử thật có thể làm được điểm này. Nghe người ta nói, hộ quốc công phủ phong bếp, đều vẫn là Lý Mẫn trưởng luôn đâu. Bao tử đều đến nghe Lý Mẫn nói tới làm việc. Ở trở ra thính đường điểm này, càng không ai có thể cùng Lý Mẫn so sánh với. Lý Mẫn là, thiên hạ đệ nhất nổi danh thần y thì hắn cái này cháu trai Chu Lệ, thật đúng là đúng rồi năm đó Tuệ Quang nói một câu. Tuệ Quang nói câu nói kia. Hiện giờ, có mấy người thật nhớ thương ở trong lòng đầu đâu, nhớ thương, lại sẽ đều là cái gì phản ứng đâu. Lý Mẫn rời bước đến trước tấm bình phong mặt, ánh mắt xẹt qua trong phòng nơi một loạt người. Hoàng Nhẫn cái thứ nhất ý thức được cái gì, khai thanh kinh hỏi nghi ngờ, vương ra, nơi này là phương trượng phòng ngủ, sao lại có thể làm nữ thí chủ xuất nhập. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, bổn vương vương phi, là nổi danh đại phu. Hơn nữa, là đã chịu tương lai quý tự trụ chỉ mời, mới đến ở đây. Tương lai trụ trì. Ba vị cao tăng, như là đồng thời lẩm bẩm câu này ý vị thâm trường lời nói. Hoàng Nhẫn chạm trước một bước, vương gia sở chỉ tương lai trụ trì là. Liên sinh sư phụ. Theo sát những lời này, mọi người thấy được đứng ở phong giác, giống như một đoàn không khí liên sinh. Lữ bác Thụy ánh mắt sáng ngời mà ở liên sinh kia trương tuổi trẻ mặt quét hạ, nói, vương gia chuyện này chỉ sợ không ổn. Như thế tuổi trẻ trụ trì, hả có thể phục chúng. Lữ Đại Nhân cho rằng có so liên sinh sư phụ càng chọn người thích hợp. Theo bản quan hiểu biết, chùa Thái Bạch trụ trì, có thể có thầy trò kế thừa, cũng có thể có đồng môn sư huynh đệ kế thừa, giống như năm đó, đem trụ trì chi vị chuyển cho tuệ quang phương trượng tiền nhiệm trụ trì. Chu lệ như là hơi hơi mỉm cười, ngừng đầu, thâm u ánh mắt bắn thẳng đến đến Lữ Bác Thụy trên mặt, không nghĩ tới, Lữ Đại Nhân đến Yến Đô thời gian không dài, nghe nói là lần đầu tiên đến phóng chùa Thái Bạch. lại đối chùa thái bạch trụ chỉ kế thừa quy tắc như thế hiểu biết sâu sắc làm bổn vương đều thực khâm phục lữ bác thụy sắc mặt nghiêm nghị bản quan đối vương ra lời nói không dám nhận bản quan sở hiểu biết đến bất quá là từ sư ra trong miệng tin vỉa hè đến có hy vọng bằng chứng lại có bản quan nếu thân ở với chùa thái bạch trung kinh nghe phương trưởng biến cố đối phương diện này đương nhiên muốn hiểu biết một chút để phòng bất chắc cái gì bất chắc thí dụ như nói hiện giờ vương gia lộ ra muốn nâng đỡ như thế tuổi trẻ tăng nhân làm chùa thái bạch trụ trì bản quan cho rằng không ổn người đô đốc phủ có gì quyền lực can thiệp đến chùa thái bạch trong chùa sự vụ là người lữ đại nhân nói ra không ổn chi ngôn lữ Bác thụy đột nhiên không có thanh âm là không nghĩ tới chu lệ nói chuyện thế nhưng có thể như thế sắc bén như lao rốt cuộc phía trước ở hắn đô đốc phủ bị hắn mời tới hợp tác phá án thời điểm chu lệ nói chuyện nhưng lao khách khí tuy rằng giống nhau đa mưu túc trí cái nào mới là chân chính lệ vương lữ bác thụy trong lòng nhanh chóng địa bàn chuyển nói bản quan là đã chịu chùa thái bạch tăng nhân mời bọn họ hy vọng bản quan có thể vì bọn họ việc này chủ trì công đạo các ngươi muốn công đạo sao chu lệ ánh mắt xẹt qua kia một loạt tăng nhân ở ba vị cao tăng đều không nói lời nào khi minh đức đống nhiên ra tới đối với chu lệ một dập đầu bần tăng khẩn cầu lệ vương chủ trì công đạo phương trượng cùng lệ vương vì vong niên thâm giao lệ vương chắc chắn vì phương trượng chủ trì công đạo vài đạo ánh mắt vì thế đều dừng ở minh đức trên đầu nặng trĩu nói rất đúng chu lệ vô lùi bổn vương cùng phương trượng là anh em kết nghĩa phương trượng có việc bổn vương ha có bỏ mặc đạo lý hiện giờ sự tình đã rõ ràng có người tưởng giành chùa thái bạch bởi vậy giết hại phương trượng trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ đại gia trong đầu đều suy nghĩ không phải còn không có tìm được chứng cứ có thể chứng minh tuệ quang không phải bệnh chết sao như thế nào chu lệ có thể một mực chắc chắn tuệ quang là bị người giết vương gia cái kia đã từng cái thứ nhất ra tới chỉ trích minh đức có khả năng là giết hại phương trượng hung thủ hoàng nhẫn đột nhiên cầm nổi lên không xác thực thái độ vương ra như thế nào biết được phương trượng là bị người giết hại sở hữu sự tình trận tướng cần thiết có chứng cứ bằng chứng đây là phán án duy nhất căn cứ đúng hay không lữ đại nhân đột nhiên cắm vào tới kia nói thanh thúy sạch sẽ lưu loát giọng nữ làm mọi người ánh mắt không khỏi di qua đi lữ bác thụy ngầm đầu chạm được nữ tử cặp kia trong mắt đồng thời sâu không thấy đáy ánh mắt khi Đột nhiên trong lòng không khỏi đánh cái hư run, tưởng như vậy đôi mắt giống như có thể đem mọi người ngũ tạng lục phủ trang cái gì đều xem rõ ràng, thật sự làm người đáng sợ. Đúng vậy, hay là vương phi cùng ngỗ Tắc giống nhau, có thể phân biệt tử vong người có phải hay không hắn giết? Chỉ sợ ngỗ Tắc đều không có biện pháp phân biệt ra người chết có phải hay không hắn giết, bởi vì người chết trên người cũng không có rõ ràng bị duệ khí gây thương tích dấu vết. Nhưng là, nhưng là Lý Mẫn ánh mắt chợt lóe, Ánh mắt dừng lại ở trên cửa sổ, buồn phi tiến vào khi, cùng vương ra giống nhau phát hiện, cửa sổ là nhắm chặt, này kỳ thật không hợp với lẽ thường. Trong nhà không khí vần đục, nuốt ở trong phòng người sớm nên cảm thấy thân thể không khỏe. Mà trong nhà phòng giác địa phương, loại rất nhiều quân tử lan, lại ra ngoài ngoài ý muốn lớn lên thực hảo. Chỉ thuyết minh một sự kiện nhi, xuống tay người, không phải một người bình thường, là cái biết rõ ý để lý người. Làm buồn phi cũng ngoài dự đoán chính là, tựa hồ quan nội quan ngoại hung thủ. Đều thích cùng loại xuống tay phương thức, tuần tự tiệm tiến, làm người ở bất chi bất giác bên trong, chết không minh bạch. Phòng trong mọi người nghe nàng lời này như là sửng sốt, đột nhiên, chu Khánh Dân chu vòm trời phía sau như là có trận gió xét qua, hai người đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Còn lại người nghe thấy bọn họ tiếng kêu quay đầu nhìn lại, thấy hoài làm đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, ngón tay bắt lấy ngực quần áo giống như rất là thống khổ. Hoài làm! Minh Đức Đại Kinh thất sắc, chạy đến đổ đệ bên người. Liên sinh muốn rảo bước tiến lên một bước thời điểm, đột nhiên dừng lại bước chân. Hoài làm đem đầu ngưỡng cao, đối với Minh Đức, sư phụ, không phải đổ nhi làm sự. Đồ nhi, chỉ là vân mệnh, cấp phương trượng tối hoa. Cái gì? Minh Đức sửng sốt. Hoài làm trên mặt đất bế lên bụng lăn lột. Hoàng Nhẫn đống nhiên la lên một tiếng, người tới, đem người này nốt lại. Người này có mưu hại phương trưởng hiềm nghi. Trâm đã. Hai chữ, làm phòng trong lại lần nữa một mảnh yên tĩnh. minh Đức bất chi giác gian lui nửa bước cấp lý mẫn nhường ra vị trí lý mẫn phục hạ eo nhìn hạ trên mặt đất bụng đau đến khởi không được thân hoài làm nói là chúng độc yêu cầu rửa ruột rửa ruột phụ trách cấp lý mẫn ôm hòm thuốc lan yến trước tiên chạy đi lên mở ra hòm thuốc lúc sau lý mẫn rút ra một cái thật dài tợ lặt tịp cái ống này hiển nhiên là những người khác đều không có gặp qua đổ vật nói cái này dạ dày quảng, vẫn là lý mẫn từ hiện đại tùy nảng cùng nhau tới ba lô bên trong phát hiện Nếu là không có thứ này, lấy hiện giờ cổ đại hiện có kỹ thuật, là làm không ra cao su cái ống. Sai người đè lại người bệnh, Lý Mẫn lập tức từ người bệnh một bên trong lỗ mũi mặt cắm vào dạ dày quản lại dùng nước trong lấy ống chích bắn vào rút ra rửa ruột. Những người khác ở một bên nhìn nàng động tác, đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung, trước đây chưa từng gặp trị liệu phương pháp. Này, Chu Khánh Dân cùng Chu vòm trời khó tránh khỏi trong miệng phát ra một tiếng kinh dị thời điểm, quay đầu lại. phát hiện đứng ở bọn họ phía sau những cái đó cao tăng là một đám mặt bộ biểu tình cực kỳ nghiêm túc hoàng nhẫn đột nhiên xuất khẩu phát ra một tiếng kỳ quái tiếng cười đối chính là tam cương bên trong thủ tọa tịnh xa ngươi đổ nhi hiện tại chúng độc chẳng phải là có người có giết người diệt khẩu hiềm nghi tịnh xa chắp tay trước ngực niệm phóng hạ đồ đao lập địa thành phật nói là ai ý đồ thường tổn phương trượng cùng ta đồ đệ tất nhiên chân tướng đại bạch không phải ngươi làm có thể là ai làm ngươi đồ đệ đều chiêu là hắn phụng từ mệnh lệnh của ngươi ở phương trượng trong phòng loại quân tử lan tịnh xa hai mắt đột nhiên chứng to nếu lao nạp có mưu hại phương trượng chi tâm trời chu đã diệt vừa dứt lời mà chỉ nghe chùa miếu bên ngoài bỗng nhiên ầm ầm một vang là rung trời động mà lay động chỉnh gian chùa miếu đều giống như cùng với kia thanh vang lớn đong đưa trên dưới nữ nhân tiếng kêu sợ hãi ở chùa miếu lẫn nhau phập phồng mới vừa cấp người bệnh giặt sạch một lần dạ dày lý mẫn rút ra một quản tử màu đen đồ vật biểu tình vừa mới chấm xuống Lúc này chợt đông đưa làm nàng cơ hồ đứng không vững. Mặt sau bỗng nhiên một con bàn tay to ôm lấy nàng eo. Vương gia Lý mẫn thở sâu. Đừng sợ. Chu lệ ở nàng bên thai nhẹ giọng phất quá câu này về sau. Đối với phía dưới người ta nói. Đi, nhìn xem ngoài miếu ra động tinh gì. Còn có. Lấy bổn vương ra mệnh lệnh đi. Không chuẩn bất luận kẻ nào rời đi chùa Thái Bạch. Nếu có người dám tự mình ra chùa. Giống nhau ấn đào phạm trảo lấy xử theo pháp luật. Là, vương gia Vài đạo hắc ảnh nháy mắt từ phòng trong bay đi ra ngoài, đi truyền đạt chấp hành lệ vương mệnh lệnh. Ở vừa rồi nhà đông đưa thời điểm, hứa phi vân trước tiên đã bay đến trên nóc nhà xem xét, tùy theo, trở xuống phòng trong, đối chu lệ nói, vương, ra, sợ là phụ cận trên núi đã xảy ra tuyết lở. Cùng lúc đó, một trận cuồng vọng cười to lại lần nữa ở trong miếu vang lên, đã chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bần đạo nói bao nhiêu lần, các ngươi thế nhưng đều không tin bần đạo nói, chỉ có giết điểm xấu chi vân, nếu không... Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Chẳng qua lần này bất đồng chính là, tia nhảy điên cuồng cười không có có thể cười đến cuối cùng, có người rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chấn cửa ải ở trong phòng giam cho rằng bình yên vô sự phong thủy đại sư cấp bắt ra tới. Tư mã văn thủy quỳ xuống trước trên mặt đất khi, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận đáng sợ băng phong thổi qua, hắn một cái run, ngẩng đầu, thấy đứng lặng ở chính mình trước mặt nam tử. Ngươi, nói, ai, là, không, thường, chi, vân. Bần đạo, bần đạo. Bần đạo, khấu, khấu, bái, bái, bái, tư mã văn thủy cuối cùng mấy chữ như thế nào đều nói không nên lời, hắn quanh thân run đến giống thu sau châu chấu. Lan yến sách một tiếng, xem ngươi này phúc chật vật dạng, cho rằng chúng ta chủ tử thật là yếu đối sao, là cảm thấy ngươi không đáng giá nhắc tới mới không nghị thu thập ngươi. Kết quả, ngươi dùng sức muốn hướng chúng ta chủ tử họng súng thượng đâm, lúc này hảo. Có bản lĩnh tiếp tục sướng điểm xấu chi vân, sướng đi. Tư mã văn thủy đột nhiên trên mặt đất gạch thượng khái vài cái đầu, Thảo Dân nói điểm xấu chi vân, là chỉ, Ninh Viễn Hổ Phu Nhân. Chu Khánh Dân cùng Chu vòm trời con ngươi đồng thời co rụt lại. Ngươi nói Ninh Viễn Hổ Phu Nhân là điểm xấu chi vân. Nhưng Ninh Viễn Hổ Phu Nhân không phải nghe ngươi nói có bất tưởng chi vân sao. Còn lạc lực giúp đỡ ngươi nơi nơi nói cái này trong thành có bất tưởng chi vân. Nếu ngươi biết Ninh Viễn Hổ Phu Nhân vì điểm xấu chi vân, ngươi như thế nào không đem điểm xấu chi vân trừ bỏ? ngươi không phải trừ ma lợi hại nhất đạo sĩ sao tư mã văn thụy xuyên khẩu khí nói bần đạo cũng không phải chính mình đoán trước đến điểm xấu chi vân có lẽ bần đạo lời nói có lầm lầm tin những người khác nói ai nói phu nhân chính mình nói chính mình là điểm xấu chi vân tư mã văn thụy nói xong câu đó lúc sau chỉ cảm thấy trước mặt nam tử đi dạo hai bước lúc sau một cái đột nhiên chính mình tim đập tùy theo nhảy ra tới quả thực hai mắt vừa lật muốn thẳng ngất xịu đi bổn vương cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội là ai Nói cho ngươi, có bất tường chi vân. Như thế nào, liên hộ quốc công đều đầu góc mắc lỗi sao. Có bất tường chi vân, còn không phải là phong thủy đại sư đoán trước. Nói như thế nào là có những người khác nói cho phong thủy đại sư. Tư mã văn thủy túi đầu cắn răng giống như cũng ở suy xét cái gì. Lúc này, Mạnh Hạo Minh là đem một cái chói gô hắc ý ghi nhân đột nhiên ném vào phòng bên trong. kia hắc ý ghi nhân miệng lươi gian là bị tắc mạnh vải. Mạnh Hạo Minh nói, người này ý đồ tự sát, nhưng là... Bất hạnh chúng chúng ta dựa theo vương gia cùng phương trượng nói thiết mai phục Phương trượng? Nơi nào phương trượng? Phương trượng không phải đã chết sao? Bình phong mặt sau, đông nhiên phát ra vài câu lão giả ho khăn thành này vài câu quen thuộc thanh âm, là làm trong phòng những cái đó tăng nhân toàn bộ đần ra. Lão nạp còn chưa chết đâu. Như thế nào, có như vậy nhiều người hy vọng lão nạp chết sao? Lão nạp đã chết nói, có thể cấp người nào đó gánh tội thay có phải hay không? Cũng may vương gia sớm có điều liêu. phái người trước tiên lại đây xem xét nếu không đến không được đến nỗi minh đức ngươi không cần trách cứ hoài làm hoài làm không có làm sai chuyện này hắn xác thật trước kia chỉ là vào nhà tới tới hoa dưỡng hoa bởi vì miếu thờ loại như vậy dùng nhiều thảo hắn cũng không biết này hoa cỏ loại lại nhiều sẽ hại nhân tính mệnh cũng không mặc khác chân chính cứu lao nặng người nghe vương gia nói đến hẳn là lệ vương phi khắp thiên hạ chỉ có lệ vương phi nhất không có khả năng là bắc kiến điểm xấu chi vân nghe thanh âm này là không có sai tuệ quang không có chết. Liên sinh, đỡ vi sư lên, vi sư muốn nhìn một chút, nhưng cái đó ý đồ hại chết vi sư hung đồ. Là, sư phụ. Liên sinh đi vào bình phong mặt sau, tiếp theo, đỡ một cái lao giả từ bình phong sau đi ra. Mọi người nhìn kia xuất hiện ở công chúng tầm nhìn lao tăng nhân, chỉ cần xem qua tuệ quang bản nhân tôn dung ngạch, đều đều bị kinh ngạc. Này, này, phương trượng, hoàng nhẫn cái thứ nhất nhịn không được tiến lên, giật mình mà nói, phương trượng. Chúng ta phía trước mới đến xem qua ngươi, nhưng ngài. Lúc ấy ta là sắp chết, nín thở tức, các ngươi ở ta trong phòng lại ngốc một lát, ta thật là muốn nghẹn đã chết. Lão giả lời này vừa ra, nếu không phải hiện tại là tình huống như thế nào, tất cả mọi người đến ôm bụng cười cười to không thôi. Hoàng Nhẫn trận mắt há hốc mồm. Mọi người chỉ cần xem Hoàng Nhẫn cái này biểu tình, đều rõ ràng, Hoàng Nhẫn không quá có thể là hung thủ. Tịnh xa hợp lại song trưởng đi tới phương trượng trước mặt, túi lầu nói, chủ trì bình yên vô sự. Bồn chùa từ trên xuống dưới các tăng nhân đều có thể hiên tâm. Ngươi lời này, cũng không thể đại biểu mọi người. Ngươi trong lòng rất rõ ràng, thịnh xa. Tuệ quang lời này có chút ý vị thâm trường. Thịnh xa khóa khẩn mày rậm, phương trượng. Tuệ khả, ta biết, ngươi là trong lòng rất muốn ngồi cái này trụ trì vị trí, khó tránh khỏi muốn mượn trợ đô đốc phủ đại nhân giúp một tay. Sư Minh. Tuệ khả sắc mặt trầm xuống, sư Minh hẳn là biết. Là, nhất hiểu biết ngươi cái này sư lệ người, không gì hơn ta. Ngươi tưởng đồ cái này trụ trì vị trí, nhưng là, ngươi đọc như vậy nhiều kinh thư, phụng dưỡng Phật tổ cùng Bồ Tát, nhất hiểu không quá, nặng nhất tội nghiệt không gì hơn sát sinh, nếu thật phạm vào sát sinh chi tội, sao có thể thật sự ngồi trên trụ trì vị trí này, khó tránh khỏi trong lòng bất an, không được Bồ Tát Phật tổ thừa nhận, vì mất nhiều hơn được. Cho nên, ngươi nhất không có khả năng giết ta. Sư Minh lời nói cực kỳ. Tuệ Khả nói, hiện giờ xem ra, chỉ có giam viện có khả năng nhất như hại sư bởi sư vì. hắn đã không phải chúng ta mời đến vị kia đắc đạo cao tăng hoàng nhịp. hai vị cao tăng nói mới vừa kết thúc thời điểm một bóng người ý đồ bay ra cửa bị đem ở cửa mạnh hạo nhiên ngăn trở mọi người hoa cả mắt chi gian chỉ thấy đánh nhau hai bên lẫn nhau đếm rõ số lượng quyền khẩn tiếp hứa phi vân bỗng nhiên cầm kiếm cắm tiến vào đối mạnh hạo nhiên phát ra một tiếng đi xuống mạnh kỳ chủ người này cùng sư phó của ta co ân đoán này phiên ân đoán đương nhiên từ ta tới giải quyết mạnh hạo nhiên bỗng nhiên bước ra lui xuống Còn lại người có thể rõ ràng nhìn đến hắn cánh tay trái quần áo nứt ra rồi vết cắt, máu tươi chảy ròng. Từ đây có thể muốn gặp, đối thủ võ công chi cao cường. Vốn định tiến lên giúp một phen lan yến thấy thế, đều chạy nhanh lui xuống, tránh cho cho chính mình sư phụ tạo thành không cần thiết phiền thoái. Hai cái võ công cao thủ từ trong phòng đánh tới sân ngoại, tới rồi trên nóc nhà, dọa bay sở hữu chim bay thú chạy. Phòng trong, Lý Mẫn cẩn thận nghiên cứu qua từ hoài làm dạ dày bên trong rút ra độc vật về sau, than một tiếng, là Thủy Ngân. Đây là đoán đan dược vật Chính là hoài làm như thế nào sẽ đột nhiên thủy ngân chúng độc. Liên sinh nhớ lại một sự kiện, nói, phía trước, ta cùng hoài làm đi xem tù phạm, tù phạm không ăn chúng ta đưa đi đổ vật Sư phụ biết đến, hoài làm trời sinh tính tiết kiệm, kia tù phạm không ăn, hoài nhường ra với tiết kiệm, đem đưa cho tù phạm cơm ăn. Cho nên, mỗi phong thủy đại sư vẫn luôn trong miệng ồn ào, có người tiếp tục muốn chết, là bởi vì đã cho người ta hạ độc duyên cớ. Lan yến một chân. Đá vào tính toán hủy diệt chứng cứ phong thủy đại sư tay. Tư mã văn thủy một cái trở tay không kịp, vừa muốn đem trong lòng ngực cất giấu đan dược hướng nơi nào ném khi, nhân lan yến này một chân đá lại đây, lộ rõ. Màu trắng bình xứ, phần phật trên mặt đất lan lột, tiếp theo, lan đến chu lệ trước mặt. Tư mã văn thủy bỏ dậy, đột nhiên vọt qua đi. Mọi người khiếp sợ khoảnh khắc, tư mã văn thủy hai tay hỏa tốc nhào vào chu lệ lộc dày ra từ biên, ngừng đầu, hiện ra há mồm bộ dáng mọi người từ hắn miệng hình thượng chưa phân biệt rõ ràng hắn tưởng đối chu lệ nói cái gì rõ ràng lại là hắn đột nhiên ngã xuống không bao giờ động vẫn không nhúc nhích trên mặt đất thân thể nhanh chóng cứng đờ thật là giống như thu sau châu chấu giống nhau loạn nhảy một chút tức đã chết lan yến nhanh chóng đi lên trước xem xét một sờ đối phương hơi thở là không có xác nhận không thể nghi ngờ là đã chết ngẩng đầu đối hai cái chủ tử nói hình như là chúng độc không phải chúng độc có phải hay không chúng độc bỏ mình Lý Đại Phu vừa thấy liền biết, tương đối như là nhồi máu cơ tim. Tâm ngạnh nguyên nhân dẫn đến có rất nhiều. Lý Mẫn suy nghĩ một chút, không có tiếp tục đi xuống nói, bởi vì nơi này người quá nhiều. Lại liếc mắt một cái hướng sơn biên vọng qua đi, quả nhiên, chính mình lão công một khuôn mặt, sắc mặt rất là thâm trầm. Trong phòng rất nhiều người, có thể cảm nhận được băng triệt tận xương gió lạnh. Kỳ thật đại gia chỉ cần ngẫm lại, mặc kệ tư mã văn thủy làm nhiều ít tội không thể tha thứ sự tình, duy nhất có thể khẳng định chính là. Có người cư nhiên dám đảm đương hộ quốc công đối mặt hộ quốc công trong tay người độc thủ. Chu vòm trời bỗng nhiên đối với tư mã văn thủy nhanh chóng lạnh băng rất sát chết cười lạnh một tiếng, chết không đáng tiếc người, lại không đem nói cho hết lời liền đã chết, là muốn chết sao đều tiến địa ngục sao. Nghe được hắn lời này, Chu Khánh Dân chừng mắt nhìn hắn một chút, lệ vương tại đây, sao có thể như thế vô lễ? Chu vòm trời giống như mới ý thức được chính mình thất lễ, chạy nhanh hướng về phía Chu lệ vợ chồng hai người không lưng, giống như xin lỗi. Chu lệ bày xuống tay, đối trong phòng mọi người nói, hiện giờ, phương trưởng bình yên vô sự tốt nhất bất quá. Phương trưởng mới vừa tỉnh, yêu cầu tính dưỡng, mọi người đều lui xuống đi đi. Còn có, hôm nay bắt được phạm nhân, theo lý hẳn là giao cho chùa Thái Bạch xử lý. Chùa Thái Bạch nếu tưởng đem hung phạm chuyển giao cấp quan phủ xử trí, từ chùa Thái Bạch chính mình quyết định. Một đám người biểu tình không đồng nhất, lui xuống. Mạnh hạo nhiên sai người đem bắt được phạm nhân, chuyển giao cho chùa Thái Bạch tăng nhân. Phụ trách thủ vệ Minh Đức tiếp nhận phạm nhân khi, nói ra trong lòng nghi vấn, vương gia như thế nào sẽ mai phục. Tối hôm qua, quý tự không phải phát hiện động tinh sao. Những người đó, ở trên sườn núi thiết trí hỏa dược, chuẩn bị đem tạc sơn, khiến cho tuyết lở. Nói như vậy nói, tối hôm qua thượng Minh Đức sư phụ đoán không có sai, đối phương chơi quỷ kế, đem quý tự lực chú ý dẫn tới bên kia. Nói như vậy nói, Minh Đức đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn phía đứng lặng ở nơi đó phương trượng, ở được đến tuệ quang một cái gật đầu thời điểm. Rốt cuộc sáng tỏ, Tuệ Quang là cố ý giả chết, mục đích thực hiển nhiên là theo người khác kế hoạch tiến hành, mục đích là dẫn ra sau lưng phía sau màn làm chủ. Đến nỗi Tuệ Quang khi nào phát hiện có người muốn giết chính mình. Bình thường tạp nhân sĩ đều rời đi về sau, Tuệ Khả không khỏi nói lên Phương Trượng, "Sư Minh, việc này như thế trọng đại, ngươi sao có thể cùng ta, cùng Tịnh xa đều một chút thương lượng đều không có?" Tự chủ trương, "Nếu ta nói, ngươi sẽ cùng Hoàng thượng đại thần nói sao?" 188 lựa chọn. Sư Minh Tuệ Khả con ngựa như là xẹt qua một kia không thể tưởng tượng. Tịnh xa hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, tay vê Phật Châu, không có thanh âm. Tuệ Quang bị đồ đệ đỡ ngồi trở lại tới rồi ghế dựa, nói, Minh Đức đi thẩm vấn phạm nhân, đợi chút, chúng ta có thể biết, đến tuột cùng là ai, đem những người này phái tới chùa Thái Bạch, y đổ là muốn làm cái gì. Có chút nghi vấn, Tuệ Khả là tưởng không rõ, tỉ như cái thứ nhất, Hoàng nhẫn khi nào xảy ra chuyện. Vì sao chúng ta không có phát hiện? hiện giờ hoàng nhẫn đi nơi nào kết luận hiện giờ giam viện hoàng nhẫn không phải bọn họ phía trước nhận thức hoàng nhẫn tất cả đều là vừa mới bọn họ tiến vào thời điểm cái kia giả trang hoàng nhẫn người ở đối mặt hứa phi vân lậu chi tiết cùng hứa phi vân nói giống nhau chân chính hoàng nhẫn làm tăng nhân cơ bản không có khả năng nhận thức bắc phong lão quái kể từ đó chỉ còn lại có một loại khả năng tính chân chính hoàng nhẫn sớm đã biến mất không thấy hiện giờ thay thế hoàng nhẫn người là một cái nhận thức bắc phong lão quái người trong giang hồ tuệ Quang nói chúng ta lúc trước đem hoàng nhẫn tìm tới thời điểm là bởi vì ta sư huynh trước khi đi giao phó nói là ta chùa một quyển phật tịch dừng ở trung nguyên phổ đạt tự trong tay kết quả phổ đạt tự đưa ra muốn từ bọn họ chùa triển cao tăng lại đây giúp chúng ta bảo hộ này bổn chân quý phật tịch vì thế làm trao đổi điều kiện hoàng nhẫn cùng phật tịch một khối bị đưa đến bổn chùa lại đây nhưng là phổ đạt tự là trung nguyên đại chùa chùa triển cao tăng cùng hoàng thất có giao Tình, điểm này là không thể không thừa nhận phương trượng ý tứ là nói Từ lúc bắt đầu, phái đến chúng ta chùa triển tới Hoàng Nhẫn, không phải cái gì cao tăng, mà là Hoàng thượng chó săn. Tuệ khả nghiêm nhiên bị cái này luận điệu kinh đến, kinh nghi, Hoàng thượng vì sao đem người phái đến chúng ta chùa Thái Bạch tới, chúng ta chùa Thái Bạch là phần miếu, cũng không tham chính, Hoàng thượng phái người đến chùa Thái Bạch làm cái gì. Người chỉ cần ngẫm lại, Hoàng Nhẫn bị phái lại đây đến chùa Thái Bạch thời gian, vừa vặn là hoài thánh công qua đời bất quá 1-2 năm thời gian. Nghe thấy phương trượng phun ra lời này. Lý Mẫn không cấm nhìn mắt ngồi ở chính mình bên người nam nhân. Chu lệ rũ mi, sắc mặt hơi hiện trầm trọng, lại không có thương nhớ thâm đau ý vị. Lý Mẫn lại có thể cảm nhận được một loại thật sâu đồ vật, bị chôn ở hắn đáy lòng. Bởi vì quá mức trầm trọng, hắn không thể nói, không thể biểu đạt, càng không thể phát tiết ra tới. Phụ thân này vừa chết, chuyện gì nhi đều đè ở trên người hắn. Đáng sợ nhất chính là, liền phụ thân hắn chết, đều là đối phương một tay kế hoạch tốt, mục đích chính là vì đánh hắn cái hoàn toàn trở tay không kịp. Hắn năm đó mới vài tuổi, nếu nói ngay từ đầu không thể nhìn thấu đối thủ sở hữu nhu kế, đều là về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì lấy hắn một cái tuổi còn trẻ thiếu niên đi ứng phó một cái đa mưu túc trí hoàng đế, hơn nữa kia hoàng đế bốn phía đều là đỉnh cấp nhu sĩ, hắn mặc dù muốn giữ được mệnh sống sót, đều là thập phần gian nan sự tình. Chính là, đối phương cũng không sẽ bởi vì hắn tuổi trẻ, đối hắn cho thương hại, đối người thống trị tới nói, không có cái gọi là có phải hay không hài tử niên thiếu cái cách nói này. Chỉ có đối phương có phải hay không có nên giết hay không, hậu sinh khả quý, hoàng đế so với ai khác đều biết rõ điểm này, sao có thể bỏ qua cho hắn chu lệ. Lệ vương từ hoài thánh công qua đời về sau, vẫn luôn là ở quân doanh, liền khi còn nhỏ thường tới chùa Thái Bạch đều không thể thường tới, đây cũng là bị buộc với bất đắc dĩ. Chỉ có hát tiêu kỳ, là hộ quốc công trung thành nhất cũng nhất đáng tin cậy che chở chỗ. Lệ vương một phương diện muốn chịu đựng mẫu thân cùng huynh đệ dừng ở kinh sư cái kia tặc vương trong tay đảm đường con tin. một phương diện chính mình chỉ có thể đau khổ mà trước dấu tài chờ đợi nhất thích hợp thời cơ tuệ quang nói xong lời này khi cùng phòng tuệ khả cùng tịnh xa đều an tĩnh mà nghe biểu tình khi thì dần hiện ra một tia kinh ngạc tịnh xa con ngươi mở về sau dừng ở đối diện ngồi vợ chồng mặt trên thật lâu sau than ra một tiếng những lời này là năm đó phương trượng nói cho lệ vương nói sao tuệ quang là xa gần nổi tiếng đắc đạo cao tăng tuy rằng không giống tư mã văn thủy như vậy mở miệng ngâm miệng Đều nói chính mình có thể đoán trước tương lai người, nhưng là, tuệ quang là có trí tuệ cao tăng, xem người xem sự, kia định không phải giống nhau bá cánh tư duy, có vượt quá thường nhân trí tuệ, có thể ảnh hưởng tới rồi tương lai xu thế. Có thể nói, so với những cái đó có thể đoán trước tương lai người, càng có quyết đoán. Đối với tỉnh xa lời này, chu lệ đương nhiên không thể đáp lại. Tuệ quang là đột nhiên cười, ánh mắt ôn hòa mà dừng ở lý mận trên mặt, nói, lệ vương phi chuyện này, lao nạp đều nghe nói. Tuy rằng những cái đó phong thủy đại sư, một đám công bố có thể nhìn thấu tương lai, nhưng là, ở Lão Nạp xem ra, bọn họ xem tướng Mạo Công Phu, định là còn chưa kịp lệ Vương Phi. Lý Mẫn đương nhiên không dám nhận, đứng dậy đáp lê nói, phương trưởng lời này là cất nhắc bổn Phi. Bổn Phi chỉ là thân là một vị đại phu, có thể xem bệnh người tướng Mạo vì chính là trần bệnh bệnh tật mà thôi, có lẽ bổn sự này so phong thủy đại sư cứng chút, nhưng là, cũng không dám vọng luôn cùng phong thủy đại sư giống nhau có thể nhìn thấu tương lai. Giọng nói rơi xuống đất khi, chỉ dẫn tới tuệ quang bỗng nhiên cười to, tịnh xa mặt mang mỉm cười, liền kia từ đầu bắt đầu sắc mặt trầm trọng không rất cao hứng cùng vừa lòng tuệ khả đều nhướng nhướng chân mày bộ dáng. Lý mẫn có thể rõ ràng mà nghe thấy bên cạnh nam nhân kia thanh ho khan, như là đang nói nàng, trang cái gì khiêm tốn, nay không tạp chính mình chân. Nàng lời này tính cái gì khiêm tốn, chẳng qua lời nói thật lời nói thật, bói toán tương lai sự, nàng chưa bao giờ làm cũng làm không tới. Nhưng là... Nguyên nhân chính là vì nàng cái này ăn ngay nói thật, là đầy đủ thể hiện trí tuệ, một câu vạch trần những cái đó phong thủy đại sư cho người ta bói toán siếp. Có thể xem tướng mạo phong thủy đại sư, định cũng là sẽ hiểu một ít ý lý, cho nên, giống tư mã văn thủy như vậy, có thể ở hiến đô hô mưa gọi gió, phần lớn muốn ở lừa gạt người bên ngoài, cần thiết lược có một chút thật bản lĩnh mới có thể lừa gạt người đúng hay không. Bởi vậy, Lý Mẫn mới đối tượng cô cô các nàng nói qua, không cần xem thường này đó phong thủy sư. Này đó phong thủy sư khẳng định là ngầm nghiên đọc quá ít yết thư, chỉ tiếc đi rồi tả môn ma đạo. Tuệ Quang dừng tiếng cười, ngón tay vướt ve dâu bạc trắng, nói, vị kia phong thủy đại sư gọi là Tư Mã Văn thủy, phía trước lão nạp cùng với gặp qua một lần mặt. Hắn một mở miệng, liền nói lão nạp cái này số tuổi, chỉ sợ là sống không quá 90 tuổi tuổi hạ. Tính lên, ta cái này số tuổi, năm nay xác thật là tới rồi 90 đại nạn. Phòng trong các tăng nhân nghe thấy lời này, đều bị khiếp sợ. Có thể thấy được Phía trước, Tuệ Quang đều không có cùng bọn họ để qua chính mình đại nạn chi kỳ, mới có Tuệ Quang vừa rồi nổ chết thời điểm, tất cả mọi người thực nghi vấn. Nhưng là hiện tại hiển nhiên Tuệ Quang không phải đã chết, là tồn tại, đại gia đương nhiên nghĩ Tuệ Quang sẽ tiếp tục sống lâu trăm tuổi đi xuống, sao biết Tuệ Quang chính mình đột nhiên toát ra lời này. Sư Minh Tuệ Khả nhíu chặt khởi mày, nói, Sư Minh nếu đều sống lại đây, nhưng cái đó phong thủy đại sư nói chuyện, lại đều đều là hù doa người. Sư Minh Hà tất tin vào những người này hồ ngôn loạn ngữ, ảnh hưởng tự thân tu hành. Ngươi nói chính là, tư mã nói, lão nạp là cũng không tin. Lại nói, tư mã thu nhân ra bạc, đương nhiên là phải cho nhân ra làm việc, không đối lão nạp nói những lời này, như nhau, không nói cái gì điểm xấu chi vân tới yêu ngôn hoặc chúng giống nhau, là sẽ lọt vào phía sau màn chủ tử bất mãn, đến bây giờ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng coi như là hắn gieo gió gật bão. Nói tư mã văn thủy như thế nào sẽ đột nhiên đã chết? đối này lý đại phu từng lộ ra quá hắn hẳn là chết vào nhồi máu cơ tim tư mã văn thụy sát chết là bị nâng đi xuống có chùa nội tăng nhân tiến hành kiểm tra kiểm tra sau báo cáo hiện ra lại đây cấp tuệ quan bọn họ phương trượng thủ tọa duy kia ở người chết sau lưng làn da thượng có thể nhìn thấy một cái tiểu lỗ kim chỉ sợ là có châm cắm vào người chết trái tim cái này báo cáo vừa ra trong phòng người không cấm đều nghiêm nghị quả nhiên là chết vào trái tim duyên cớ hơn nữa Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thuyết minh này chi châm, rất có khả năng là vừa mới hiện trường ai làm hung thủ phát ra tới, mục đích là vì giết người diệt khẩu. Mọi người hồi tưởng vừa rồi ở trong phòng người, có phụng công bá phủ, linh viễn hồi phủ, đô đốc phủ, có thể là ai hạ tay. Vì cái gì sát tư mã văn thủy? Tuệ khả đống nhiên kinh ngạc cảm thán một tiếng, rất là bất đắc dĩ mà đối chính mình sư huynh làm cái tạo thành chữ thập, nói, sư huynh vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Việc này thoạt nhìn rất là phức tạp. chỉ sợ một ngày hai ngày đều không có biện pháp nghĩ ra được kết quả. Nghe lời này, rõ ràng, tuệ khả cũng không muốn biết quá nhiều bộ dáng. Đi theo tuệ khả lời này, tịnh xa cũng đứng lên, chuẩn bị cáo tử, trước khi đi, không quên đối lý mẫn cúc cái cung tỏ vẻ cảm tạ nói, bần tăng đồ đệ bị vương phi ân cứu mạng, ngày khác, bần tăng cùng đồ nhi, chắc chắn báo đáp lệ vương phi. Đại sư không cần khách khí, đại phu cứu người vì bản chức, bổn phi chỉ là làm chính mình nên làm sự thôi. Lý Mẫn chạy nhanh đứng dậy đáp lê nói. Tịnh xa như là mỉm cười gật đầu. Tiếp theo, Tùy tuệ khả đi ra nhà ở. Nhìn chua chiến nội khác hai vị cao tăng trước sau ly chàng lưu tại người trong nhà, không cấm nên có chút biểu tình trầm trọng. Lý Mẫn có thể tưởng tượng đến này phân trầm trọng ý vị chính là cái gì. Lại nói tiếp, mặc kệ tuệ khả cùng tịnh xa băn khoăn chính là cái gì, đơn giản là vừa mới tuệ Quang nói ra những lời này đó, bổn ý là muốn cho hai vị sư đệ đứng ở nàng lao công trận doanh cùng hoàng đế đối kháng. Nhưng là, hai vị này sư đệ cũng không cảm kích. Cứu mặt khác nhóm lui bước nguyên nhân, không khó suy đoán, làm ngàn năm cổ chùa, ở dân gian tố có hy vọng, hơn nữa làm Phật môn con cháu, vốn là nên đặt mình trong với huyên náo ở ngoài, tham dự triều đình chính sự là không đúng, một khi ra cái gì vấn đề, rất có khả năng chùa triển đều sẽ tao tới thai họa ngập đầu. Đáng sợ nhất chính là ở chỗ, cùng vạn lịch ra đối kháng, lấy nàng lão công hiện giờ thân ra cùng bản lĩnh, đến tột cùng cái này phần thắng có bao nhiêu. Vạn lịch gia không phải cái bình thường quân vương, vạn lịch gia tại vị nhiều năm như vậy, chiến tích hiền hách, rõ như ban ngày, nàng lão công, so với vạn lịch gia, vô luận tuổi tư lịch, đều là kém, cỏi không ít. Duy nhất, có lẽ có thể thắng đến quá vạn lịch gia, chỉ sợ cũng ở chỗ tuổi trẻ hai chữ. Tuổi trẻ, là một phen kiếm hai lưới. Vương gia, tuệ quang đã mở miệng, đối với một tiếng không nói chu lệ nói, tịnh xa, tuy rằng cùng lão nạp không phải đồng môn sư huynh đệ, nhưng là, này nhân phẩm cực cao. Sợ là chợt nghe tin tức, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, cần có khi ngày tiêu hóa. Đến nỗi lão nạp đồng môn sư đệ tuệ khả, là cái kiên trì nguyên tắc người, nếu không cũng làm không tới bổn chùa duy kia. Cho nên, hắn có khả năng nhất là cùng tịnh xa giống nhau, không, so với tịnh xa, áp dụng bảng quan tư thái. Nói cách khác, tịnh xa người này, tính tình nhu hòa một ít, so với tuệ khả tới nói, từ bỏ nguyên tắc, ngầm giúp giúp bọn hắn khả năng tính là có, nhưng là, muốn mình giúp. lại là vô cùng có khả năng làm không được, rốt cuộc tịnh xa người này chính là như vậy, không quá thích núng tay phàm trần chi thế. Tuệ khả người này, nếu nguyên tắc tính siêu cường, bắc kiến hiện tại vẫn cứ thuộc về đại minh vương triều quốc thổ chi nhất, đại minh vương triều hoàng đế là vạn lịch gia. Nếu hộ quốc công chu lệ tưởng khiêu chiến ngôi vị hoàng đế, tuệ khả khẳng định sẽ không làm loại này trợ ngược vì vương sự, chính là hộ quốc công là bắc kiến chúa tể một phương, tuệ khả cũng không có khả năng cấp hộ quốc công ngáng chân. chỉ còn lại có một cái lộ có thể đi, trung lập vì vương. Chu lệ thâm ú con ngươi nâng lên tới, ánh mắt như là rừng ở tuệ quang, lại như là rừng ở tuệ quang người bên cạnh, nói, phương trưởng đối này sớm có chu đáo chặt chẽ suy nghĩ, bổn vương cũng không lo lắng. ân tuệ quang phương trưởng gật gật đầu, hôm nay, ngươi đã cùng lao nạp đổ nhi đã gặp mặt. Lý mẫn ánh mắt, theo bọn họ lời này, quét tới rồi đứng ở tuệ quang bên người tuổi trẻ tăng nhân, liên sinh. Liên sinh từ đầu tới đuôi như là đều không có lên tiếng. Liên sinh sư phụ ở Buồn Vương xem ra, vô luận tính tình nhân phẩm, đều là phương trượng chọn lửa kỹ càng ra tới người, hơn nữa, ở cờ nghệ thượng, cũng là không giống bình thường. Hôm nay người nào đó là người chơi cờ, cũng không phải là thiên phương dạ đảm chủ ý, xem cờ, có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Lý mẫn trong lòng không cấm xẹt qua một ý niệm, có phải hay không, nàng nam nhân cùng nàng hạ quá cờ lúc sau. Biết nàng kỳ thật cũng chính là cái như vậy một cái phương diện nào đó bao cỏ. Tấm tắc, nàng người nam nhân này, thật sự quá đáng sợ quá phúc hắc. Trước tiên đi ra khỏi phòng tuệ khả, lại là đứng lặng ở hành lang, chờ tịnh đi xa đi lên về sau, nói chuyện, sư minh xem ra, là tưởng trợ hộ quốc công rút một tay. Tịnh xa tạo thành chữ thập niệm câu Nga Di đà Phật, nói, phương trượng từ thật lâu trước kia, đối lệ vương khó nén thưởng thức chi tình, đã từng có người nói quá. Phương trượng lúc trước sở dĩ nguyện ý tiếp nhận bổn chùa chùa chủ vị trí, toàn cũng là vì lệ vương chi cố. Hiện giờ, phương trượng khẩu ra lời này cũng không kỳ quái. Tuệ khả dưới đây phụ khởi tay, trên mặt hiện lên một tia nôn nóng, chuyện này khả đại khả tiểu, quan hệ đến bổn chùa an uy. Nếu người ta thân là phương trượng nói, tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy quyết định. Ngươi lời này nói được không sai, người ta đều không thể. Cho nên, ở hôm nay thử bọn họ hai cái thái độ về sau, rõ ràng. Tuệ Quang sẽ không lựa chọn bọn họ hai cái làm chùa Thái Bạch chùa chủ người thừa kế. Tuệ khả thật sâu một cái thở dài, chỉ còn lại có liên sinh. Nhưng là, liên sinh quá tuổi trẻ, không biết phương trượng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ vì hộ quốc công, có thể đem buồn chùa tương lai, đều vứt nhập đánh cuộc bên trong sao. Tịnh xa như là xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, không biết, vì cái gì hoàng thượng muốn phái người ám sát phương trượng, bởi vì phương trượng đứng ở hộ quốc công trận doanh sao. Chính là. chùa thái bạch chỉ là cái tông miếu mà thôi hoàng thượng hà tất hạ như vậy đại tâm cơ đặt ở chùa thái bạch tuệ khả đối điểm này cũng là tưởng không quá minh bạch bộ dáng nơi xa đi tới một người tuổi trẻ tăng nhân vừa vặn là tuệ khả đồ đệ đi vào tuệ khả trước mặt nói đô đốc phủ lữ đại nhân vẫn luôn ở sư phụ trong viện chờ sư phụ tịnh xa nghe vậy lập tức rời đi tuệ khả một bước xa tương đương với tị hiểm tuệ khả nhữ hạ mày biết phía trước bởi vì cùng lữ bác Thủy có quan hệ một phen lời nói duyên cứ hiện tại, không thể không nói rõ ràng. Cho nên, rơi vào đường cùng, lại hảo lại đi thấy Lữ Bác Thụy. Trở lại chính mình nhà ở, phân phát đi những người khác, trong phòng chỉ còn lại có Lữ Bác Thụy sư gia, Lữ Bác Thụy cùng với Tuệ Khả. Tuệ Khả đại sư. Lữ Bác Thụy thật sâu mà trước túi mình vái chào. Lữ đại nhân. Tuệ Khả xoay người lại, một phen trần chờ ánh mắt, ở trong con ngươi lấp lòe không chừng nhưng là, không thể không nói, phía trước, Bần tăng là nghị sư huynh mất, cho nên mới thỉnh cầu Lữ Đại Nhân chủ trì công đạo. Hiện giờ, Sư Minh vẫn chưa chết, bần tăng cùng Lữ Đại Nhân chi gian kia phiên lời nói, có thể xem như không có nói qua. Điểm này, bản quan đương nhiên là thập phần rõ ràng. Tuệ Quang Đại Sư, làm sao gần nổi tiếng Phật môn cao tăng, này địa vị, tự nhiên là không thể xâm phạm. Lữ Bác Thủy trên mặt hơi hơi tới cười, như là căn bản không chịu này ảnh hưởng. Tuệ Khả Nghi vấn mà ở trên mặt hắn nhìn quét, nghĩ vừa rồi Tuệ Quang mới nói quá những lời này đó. nói hoàng thượng tưởng phái người cướp lấy chùa Thái Bạch, hơn nữa là hao tổn tâm cơ. Lữ Bác Thụy thân là triều đình quan viên, định cũng là phụng hoàng đế mệnh lệnh làm việc. hiện tại, Tuệ Quang không có chết, Lữ Bác Thụy không nên là cao hứng, hẳn là không cao hứng mới đối. có phải hay không, Tuệ Quang Phương Trượng, cùng Tuệ Khả Đại Sư nói qua cái gì? Lữ Bác Thụy khỏe miệng kêu phết tử ria mép phiêu phiêu, nói. Tuệ Khả đột nhiên lui nửa bước, có chút chật vật mà xoay người nói, sư minh mới vừa tỉnh lại, thân mình thuộc về điều chỉnh giai đoạn. Có thể nói nói cái gì? Phương trượng lúc này chết mà sống lại, có thể nói thật đáng mừng, nhưng là, có một việc, khẳng định là không thể phủ nhận, có người tưởng mưu hại phương trượng. Là, tuệ khả đối mặt ánh đến mặt, nháy mắt biến phi thường tốc mục Tuệ khả đại sư, chẳng lẽ không muốn biết là ai ngờ mưu hại phương trượng sao? Là ai? Tuệ khả quay lại thân tới, ánh mắt đốt đốt mà đặt ở trên mặt hắn. Lữ bác Thụy đối mặt hắn như đốt ánh mắt, lại cũng là một chút đều không sợ hãi, chỉ là lắc đầu nói. Xem ra, đại sư không biết, chùa miếu sớm đã ra tham hủ hủ bại phần tử. Tuệ khả trong đầu đột nhiên chi gian kinh ngạc một chút, không phải hoàng đế sao. nay muốn nói đến bản quan đi vào bắc yến phía trước, cũng là không biết hiến đô bản địa tình hình thực tế, nhưng là, bản quan sắc thật là biết, phía trước đô đốc phủ đô đốc không chỉ có cùng ngoại địch có cấu kết phản quốc hiểm nghi, mới bị trả hồi triều đình, đồng thời, vị này tiền nhiệm đô đốc, là làm cự tham việc. Trong đó, đề cập tới rồi chùa Thái Bạch. chùa thái bạch nghe nói là thu bị rất nhiều người nhận hối lộ người nói cái gì tuệ khả đối chuyện này khẳng định là không tin hắn làm chùa thái bạch duy kia giám thị bổn chùa tăng nhân hành vi quy củ tham hủ việc một khi có phát sinh nói khẳng định cũng là hắn có thất trách hiềm nghi duy kia không biết đúng là về tình cảm có thể tha thứ bởi vì nếu chuyện này là phương trượng đồng ý như vậy sao có thể làm duy kia biết đâu duy kia bất quá là phương trượng phía dưới người không phải sao Việc này hay không có chứng cứ? Đại nhân quý vì địa phương quan phụ mẫu, càng không thể bịa đặt lời đồn đãi. Duy kia có thể tự mình dò hỏi phương trượng. Lại có, giam viện không phải đến bây giờ đều không có chảo trở về sao? Giam viện một khi bị chảo trở về, thật muốn có thể đại bạch. Nhưng là, lệ vương người đi bắt, bắt được hiện tại, lại không có bắt được người trở về. Duy kia chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Tuệ khả sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Lữ bác Thụy chỉ thấy hắn ở trong phòng bồi hồi tới bồi hồi đi. khỏe miệng hơi hơi rơi xuống một cái ám ảnh. Đồng thời gian, Lý Mận thấy Liên Sinh là vâng theo tuệ quang mệnh lệnh, là đem một cái hộp gỗ từ trong phòng mặt nơi nào đó bí ẩn địa phương lấy ra tới. Tuệ quang nói, nơi này, trang lão nạp trong khoảng thời gian này cẩn thận ký lục xuống dưới đồ vật. Thứ gì? Chỉ thấy chắc mở ra lúc sau, lại chỉ là một phen chìa khóa. Chu Lệ là đứng dậy, đôi tay trân trọng mà tiếp nhận chìa khóa, một đôi thâm trầm ánh mắt cùng tuệ quang đối diện, nói, bổn vương là làm khó phương trưởng. Không làm khó. Tuệ Quang nói, người đều có ý nghĩ cá nhân, tới rồi Phật tổ trước mặt, nhân tính hiện ra lộ rõ mà thôi. bùn Vương có mấy thứ này, tương đương như hổ thêm cánh. Chu Lệ nói, một lần nữa ngồi xuống. Bất quá, Tuệ Quang đột nhiên nhìn phía Chu Lệ, Lệ Vương là như thế nào nhận thấy được giam viện sự. Nói như thế tới, bọn họ nhận thấy được giam viện hoàng nhẫn khả năng vì chùa Thái Bạch nội gian chuyện này, cũng chính là trước đoạn nhật tử mà thôi. Kỳ thật lại nói tiếp, Đều là bởi vì một cái Mai Tiên Các địa phương. Chu Lệ nói, Tuệ Quang gật đầu, Mai Tiên Các, không nghĩ tới Lệ Vương sẽ lưu ý nổi lên Mai Tiên Các. Đối này, Chu Lệ ôm, trên thực tế, Mai Tiên Các, bổn vương ở vương phi nhắc tới phía trước, cũng không biết. Tất cả mọi người biết Mai Tiên Các, liền đắc đạo cao tăng đều biết, liền hắn không biết, thật là mất mặt ném về đến nhà. Tuệ Quang cười to hai tiếng, giống như biết hắn vì cái gì, tùy theo, đối với lý mẫn nói, Lệ Vương cùng hoài thánh công giống nhau. Từ trước đến nay đối nhà tắm không có hứng thú. Vì cái gì không có hứng thú? Đương nhiên là bởi vì này đôi phụ tử hai đều có đặc thù phương diện nào đó thói ở sạch, phi thường chán ghét bị người thấy chính mình thân mình, cho nên, sao có thể đến rất nhiều người đều đi qua nhà tắm tắm rửa. Lý Mẫn ho nhẹ hai tiếng, đối với phương trượng nói chính mình trượng phu phương diện nào đó đặc thù tính tình, trước kia chính mình thật đúng là không biết. Chỉ có thể nói, không cần xem đại thúc ở nàng trước mặt lần đầu tiên xuất hiện khi. Như vậy đầu bù tóc rối lôi thôi lết thiết, kỳ thật, nhân ra trong xương cốt là quý tộc gen không có sai, không cho người xem thân mình. Nói như vậy, chẳng phải là, nàng là trừ bỏ hắn khi còn nhỏ cho hắn đổi tã bà vú mâu thân những người đó bên ngoài, duy nhất xem qua hắn thân mình. Đồng nhiên, cảm giác xấu hổ tột đỉnh. Buồn vương vương phi tới rồi mai tiên cắt về sau, phát hiện, nguyên lai hiến đô rất nhiều người, thích lấy thần tiên tự cho mình là. Vì lên làm thần tiên, là không chỗ nào không cần. Hiến đô cương quyết nổi lên phong thủy sư quán không nói buồn vương tưởng làm yến đô ba tánh cảm nhận chung phật môn thánh địa chùa thái bạch có phải hay không có thể ra nước buồn với không nhiễm vốn dĩ có cách chữa ở buồn vương có lẽ không cần quá nhiều ban quan, chỉ là ở phía sau tới buồn vương lại suy xét tới rồi phương trưởng tuổi tác đã cao nhất định là không thể giống như trước như vậy mọi chuyện tự tay làm lấy tại đây lúc sau bọn họ phái công tôn lương sinh trước lên núi bái phòng tuệ quang chủ yếu là sợ nếu chu lệ tự mình tới sẽ trước rút dây động rừng Bởi vì, Lý Mẫn ở Kinh Sư phá qua vài cái án tử, đều là bởi vì người bệnh dị ứng. Công tôn lương sinh thực mau ở Tuệ Quang trong phòng phát hiện kỳ lạ quân tử Lan. Lúc ấy, Tuệ Quang thân thể xác thật là đã xảy ra một ít không khỏe, nếu không, cũng sẽ không nói đột nhiên nói muốn bế quan. lão nạp chính mình cũng là đọc quá một ít y dề thư, biết có chút người sẽ ngẫu nhiên cảm phong độc, chỉ là, không nghĩ tới là hoa cỏ, hơn nữa là ngày thường có thể thấy được hoa cỏ gây ra, dẫn tới. Hơn nữa không phải thường thấy bệnh ngoài da, mà là, tới rồi phổi. Nói tới đây, tuệ quang khó tránh khỏi hò khan vài tiếng. Liên sinh lo lắng mà cấp sư phụ chụp bối thuật khí. Tuệ quang xua xua tay, ngẩng đầu đối hắn nói, ngươi có phải hay không cũng dọa tới rồi. Liên sinh trắng non trên mặt như là sẹt qua một tia không dễ phát hiện vận sóng, cặp kia thanh triệt con ngươi tỏa sáng ra một đạo không biết như thế nào hình dung phức tạp quang, nói, phía trước, biết sư phụ thân thể không tốt, đồ nhi ở trong núi tìm kiếm thảo dược, kết quả. Gặp Lệ Vương Phi. Khi đó, đồ nhi đột nhiên có loại cảm giác. Cái gì cảm giác, vị này tuổi trẻ tăng nhân không có nói tiếp, như là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nói. Tuệ Quang nghe, lại là gật gật đầu, quay đầu, đối với Lý Mẫn nói, Lệ Vương Phi, ngài cấp lão nạp nhìn xem tướng mạo Lý Mẫn hơi chút ngẩng đầu lên, nhìn đối diện lao tăng nhân mặt. Lúc này nhìn kỹ, Tuệ Quang sát thật là tuổi tắc có, tuổi hạt người, nếu một khi thật sự bị bệnh, khó tránh khỏi thân hình mỏi mệt một không cẩn thận. có thể nói là tùy thời như rơm dạ giống nhau ngã xuống khả năng. Tư mã văn thủy phóng nhãn tuệ quang sống không quá 90 tuổi, tuy rằng không biết tư mã văn thủy trong lòng như hoa chính là cái gì tâm tư, nhưng là, tuệ quang phía trước lời nói cũng không có sai, tư mã văn thủy như vậy kẻ lừa đảo nếu là một chút bản lĩnh đều không có cũng không có khả năng gạt được nhiều người như vậy. Bổn phi sẽ không đoán trước ai có thể sống đến vài tuổi, bổn phi chỉ biết cho người ta xem bệnh. Phương trượng thật nhìn, khí huyết so thường nhân suy yếu. định là phía trước lâu cụ thương phổi duyên cớ chỉ sợ còn xa xa không ngừng cái này quân tử lan duyên cớ lý mẫn nói ra lời này làm trong phòng mọi người cơ hồ cả kinh vương phi ý tứ là bổn phi không biết quý tự hay không có người trồng trọt một ít kỳ thật rất nguy hiểm đồ vật tuệ quang bởi vì nàng những lời này con người đều mị lên ở lý mẫn bên người nhẹ nhàng một con chung trà rơi xuống trên bàn trà lý mẫn quay đầu xem qua đi chu lại nói phương trượng là bởi vì phía trước thấy được một quyển bí tịch vẫn luôn ở lạc lực tìm kiếm có thể giảm bớt người bệnh thống khổ dược vật lý mẫn đối này là có thể lý giải tuệ quang chẳng sợ loại cái kia đồ vật khẳng định cũng là vì biết chu lệ bộ đội cùng đông hồ nhân quanh năm suốt tháng giao chiến thương vong khó tránh khỏi cho nên một khi người bị thương bị thương nghiêm trọng độ yêu cầu giải phẫu nói thuốc tê là không thể thiếu nha phiến là một mặt có thể giảm đau dược vật nhưng là sẽ thành nghiện vương gia cũng biết phía trước Tĩnh Vương Phi sở dĩ một đoạn tính thời gian tình có chút đại biến, đều là bởi vì có người ở dược bên trong đúc kết thứ này. Phương trượng thân mình không khỏe, hẳn là đã nhiều ngày, vì giảm đau, cũng có lẽ là vì cấp vương ra bộ đội thí dược, dùng thứ này, ngắn ngủi giảm đau, che giấu ống đau, nhưng là, cũng không ích với bệnh tật trần trị. Phương trượng bệnh, đã tới rồi không thể không trị nông nỗi. Một ít lời nói, Lý Mẫn là huyền chuyển mà nói, chỉ sợ nói ra tuệ quang kỳ thật là thật sự bệnh nguy kịch nông nỗi. Kỳ thật chỉ cần ngẫm lại, phía trước bọn họ hai người chi gian lời nói, đều bị đều là ở thảo luận chùa Thái Bạch người thừa kế vấn đề. Thuyết minh Tuệ Quang chính mình cũng biết chính mình tánh mạng đã không dài. Những cái đó ẩn núp người, lựa chọn ở cái này thời cơ cấp Tuệ Quang một đòn chí mạng, không thể nghi ngờ, một cũng là đã nhận ra Tuệ Quang thân thể trạng hướng suy yếu dễ dàng xuống tay. Về phương diện khác, là bởi vì Tuệ Quang rất có khả năng sẽ chỉ định không phù hợp bọn họ trong lòng muốn người thừa kế làm chùa chủ. chủ. Nếu Lý Mẫn đều nói ra trong đó huyền cơ, tuệ Quang thật sâu mà thở dài, nói, liên sinh, xem canh giờ này cũng không sai biệt lắm, ngươi mang lệ vương phi đến cách vách trước dùng cơm trưa, ta muốn cùng vương ra lại nói một lát lời nói. Đúng vậy, sư phụ. Liên sinh hướng tuệ Quang thật sâu mà không lưng nói. Lý Mẫn đứng dậy, đồng dạng được rồi tôn kính lê nghi, lại cùng liên sinh một khối rời khỏi ngoài phòng. Chờ bọn họ hai người vừa đi, tuệ Quang một câu kịch liệt ho khan lúc sau. nơi tay lấy khăn hộp ra một ngụm nhìn thấy ghê người màu tươi chu lệ sắc mặt trầm trọng mà nhìn một màn này sớm đã đứng dậy đứng lên nhìn vương gia tuệ quang nhìn hắn nói lão nạp tuổi tác đã cao vì thiên mệnh khó trái chết cũng không cần quá mức thương tâm huống hồ lão nạp đã tìm được rồi có thể trợ vương ra giúp một tay người liên sinh phải không chu lệ trầm trọng mà mở miệng vương gia đứa nhỏ này thiên tính thông ngộ hơn nữa cùng lão nạp tương ngộ thời cơ Cũng là rất là trùng hợp, rõ ràng vì trời cao an bài sự. Giống như vương gia cùng lão nạp tương nộ, vương gia cùng vương phi tương nộ giống nhau. Chu lệ đến nơi đây, không thể không than một câu, bổn vương kỳ thật vẫn luôn ở do dự, hỏi không hỏi. Là hỏi vương phi sự sao? Chu lệ không có đáp. Nhìn hắn kia trương im miệng không nói mặt, tuệ quang không khỏi cười, nói, vương gia cái dạng này, là làm lão nạp nhớ tới vương gia khi còn nhỏ, bởi vì không thích nói chuyện đành phải treo gương mặt kia. Ý ngoài lời. Tức là nói hắn bộ dáng này chính là giống tiểu hài tử giận dỗi Chu lệ hết trôi nói rồi. Vương gia có thể gặp được chính mình người yêu thương, vì hạnh phúc sự, không phải sao? Nếu vương gia bắt được hạnh phúc, lại như thế nào sẽ tình nguyện dễ dàng buông tay? Vương gia tâm tình, thuộc về nhân chi thường tình, có cái gì yêu cầu cố kỵ? Chu lệ ngẩng đầu, nhìn trước mắt này trương từ hái mặt, nghĩ, trước kia, chính mình phụ thân cũng là một cái thực tốt một người, nhưng là, phụ thân càng thích đối hắn vận một khuôn mặt. Ngược lại là vị này giống ra ra giống nhau đắc đạo cao tăng, đối với hắn, là chân chính tử ái. Kia nháy mắt, trong lòng dâng lên cảm giác, muốn nói không đau sốt là không có khả năng. Tuệ quang xẹt qua trên mặt hắn kia mặt biểu tình, nói, Vương gia, sinh tử nãi nhân chi thường tình, mọi người quy túc đều trốn bất quá cái này trung điểm, Vương gia không cần xem không khai. Vương gia ở trên đời này, đã không giống hoài thánh công vừa mới chết lúc ấy cô độc bất lực, Vương gia hiện giờ, có rất nhiều người trợ giúp. Có công tôn như vậy lương thần, có ngụy lão như vậy nghĩa vô phản cố trung thần, có người trong giang hồ tương trợ, lão nạp không nghĩ ra được, thiên hạ còn có cái gì có thể ngăn cản vương gia vương giả trở về thế lực. Hơn nữa, vương phi càng không phải thường nhân, vương phi xuất hiện, làm lão nạp càng thêm chắc chắn, thiên, cũng đứng ở vương gia bên này. Nàng, chu lệ đôi mắt, như là xuyên thấu cửa sổ, tới rồi không biết chỗ nào đi, có lẽ là ở trong bóng tối tìm kiếm nàng bóng dáng. rõ ràng, nàng ở cách vách. Găng tức chi gần, dối tay có thể chạm đến. Công tôn tiên sinh phía trước, ở lão nạp nơi này khi, cùng lão nạp nói qua vương ra đủ loại trong lòng băn khoăn. Muốn nói băn khoăn, công tôn tiên sinh chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng đồ vật vô pháp giải thích. Này đó, đều là ở vương phi trên người. Nếu liền công tôn tiên sinh người như vậy, đều không thể giải thích đồ vật. Lão nạp tin tưởng, chỉ khủng, hiện giờ ngồi ở trong hoàng cung vị kia, càng là hai hùng khiếp vĩa, vô pháp an tâm. Tuệ quang nói tới đây bỗng nhiên thấp thanh âm nói, nếu lao nạp là kinh sư vị kia, chỉ sợ hận không thể vương phi không có xuất hiện quá ở trên đời này. Chu lệ con ngươi một đạo sắc bén quang mang giết qua, nói, nếu bổn vương không phải lấy được nàng tâm, chỉ sợ, là cùng kinh sư vị kia giống nhau thâm khủng bất an. Kinh sư vị kia chủ tử, không phải không có cơ hội giết vương phi, nhưng là chậm chạp không có ra tay tàn nhẫn, vì cái gì, vương ra trong lòng rất rõ ràng. Là người đều sợ chết, vạn lịch ra giống nhau. thật đem cái này có một không hai thần y ìa giết, đến nào một ngày chính mình dùng đến đâu làm sao bây giờ tuệ quang nói hiện giờ quân cờ đều ở vương gia trong tay vương gia không thấy được thật sẽ thua vương gia võ có hát tiêu kỳ mấy trăm vạn biên cương đại quân đều khống chế ở vương gia trong tay van vương gia có võ đức người vô số giống công tôn lương sinh truy phủng lương thần thiên cơ ở vương phi trong tay buồn vương chỉ sợ một sự kiện nhi chu lệ rốt cuộc khai câu này khẩu tuệ quang đối này Một phản vừa rồi khí thế bàng bạc khẩu khí, thở dài, đó là sở hữu nữ tử đều cần thiết quá một đạo điểm mấu chốt, một đạo mệnh quan. Đây là vương phi chính mình yêu cầu quá chạm kiểm soát, chỉ sợ, chỉ có vương phi chính mình có thể phá. Rốt cuộc, lão nạp nhìn ra được tới, trên đời này, không có so vương phi, lợi hại hơn đại phu. Nghe tuệ quang đều nói như vậy, chu lệ manh quay lại thân đi, nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng là ban ngày, hắn lại giống như nhìn không tới cuối. Lý Mẫn tới rồi cách vách trong phòng về sau, ăn chén nước, tiếp theo, chờ chùa miếu tăng nhân ăn chay cơm đưa tới. Liên sinh an trí nàng về sau, đi trước thăm hoài làm. Hoài làm trải qua rửa ruột về sau, ăn một ít giải độc dược vật, tình huống dần dần biến hảo. Tình lại hoài làm bị tức chết mà mắng, đều bị cái kia phong thủy sư cấp hại chết. Ở biết được tư mã đã chết về sau, hoài làm sửng sốt, hỏi, bắt lấy hung thủ không có. Minh Đức Sư Phụ ở thẩm vấn tối hôm qua tập kích buồn chùa nghi phạm, giống như. còn không có cái gì tin tức. Thẩm vấn phạm nhân, đối với từ bi vì hoài tăng nhân tới nói, giống như là một cái tương đối khó khăn để mục Không thể nghiêm hình tra tấn, chỉ có thể dùng miệng hỏi, những cái đó phạm nhân mới mặc kệ đáp như vậy nhân từ thẩm phán quan. Nói nữa, Minh Đức đối với sự tình ngọn nguồn cũng không hiểu biết, như thế nào hỏi vòng vèo nghi phạm, thành một cái vấn đề lớn. Không bao lâu, tuệ quang nơi đó phát tới lời nói, nói là làm hắn đem nghi phạm áp tải về tới. Minh Đức nghe nói phương trượng muốn đích thân thẩm vấn Tưởng sớm biết như thế hà tất lúc trước, lại tưởng, có thể là tuệ quang lúc ấy cô kỵ quá nhiều người ở hiện trường duyên cớ. Đem phạm nhân áp tải về tới rồi tuệ quang trong phòng, chu lệ cũng không có đi. kia không rõ lai lịch phạm nhân, bị ấn ngã trên mặt đất khi cũng không nói chuyện. Trên thực tế người này từ trộm tới kia một khắc khởi liền trước nay nói qua một câu. Minh Đức đều mau hoài nghi khởi người này có phải hay không cái người cầm. Phạm nhân mặt, là một trương gỗ ghề lồi lõm, giống như bệnh hủi người di chứng mặt, là cái tuổi. Đại khái 20 tuổi xuất đầu nam tính, thân xuyên màu đen quần áo nịp, cái khác, từ bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì. Ngồi ở ghế bành chu lệ, như là không chút để ý mà ngầm đầu, ở đối phương trên mặt lực hạ. Mà đối phương, ở chạm được chu lệ trước mắt, đông nhiên run lập cập. Chu lệ hư lệnh một tiếng, ngươi chủ tử, là Yến Đô. Mặt dỗ sau này lùi bước, không gật đầu không lắc đầu. Xem ra là Yến Đô. Bọn họ đem ngươi lưu lại đốt lửa dược tạc sơn, chính mình bỏ trốn mất dạng. Là cho ngươi nhiều ít chỗ tốt Bồn Vương chỉ nghĩ xác định một sự kiện Ngươi cùng cái kia giam viện hoàng nhẫn Có phải hay không một tổ chức Mặt dỗ chân, thối lui đến ngạch cửa bên cạnh Tiếp theo, đông nhiên từ trói gô dây Thường rút ra hai điều cánh tay Giống quả bàn đu dây giống nhau Nháy mắt treo ở cửa sàng ngang thượng Thấy hắn như vậy, là dây lát gian muốn chạy trốn thời Minh Đức chờ mấy cái tăng nhân kinh ngạc nhìn Bởi vì người này bị trộm tới thời điểm Thấy thế nào đều như là một cái bình thường ba cánh Không giống như là có như vậy kỳ quái võ công người. Một cái màu đen giống như hát xà đồ vật, đột nhiên từ chu lệ tay háo bay đi ra ngoài, sẽ không nhi, tức cắn mặt rỗ chạy thoát tay chân. Mặt dỗ ai ú đau kêu, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Ở hắn tay chân thượng, đều là bị roi thượng đuổi gai quát ra tới từng đạo tận xương miệng vết thương. Minh Đức thời khắc đó kinh ngạc, không khỏi lại chuyển hướng về phía chu lệ. Thế nhân chỉ biết hộ quốc công nắm giữ trăm vạn đại quân Ở trên chiến trường Bách Chiến Bách Thắng, chỉ sợ, hiếm khi người biết, hộ quốc công bản thân có một thân như thế quỷ dị võ công, không thua gì người trong giang hồ. Mặt rỗ che lại đau xót, đối với ngồi ở ghế bành giống như đế vương giống nhau nam tử, trong mắt hiện ra một tia lệnh như băng hờ hững, nói, lệ vương, muốn giết ngươi người rất nhiều, ngươi giết ta một cái, không có gì tác dụng. Nói cho buồn vương, ngươi là cái nào tổ chức? Buồn vương đối với ngươi phía sau màn chủ tử là ai, không có hứng thú. bởi vì bổn vương tin tưởng lấy ngưỡng như vậy tiểu con kiến hẳn là chỉ là nghe lệnh hành sự biên nói chu lệ kia ánh mắt sớm đã lắng động lại ở đối phương vừa rồi bị quát phá bên trong quần áo lộ ra tới ân ký là đỏ tươi con bò cạp con bò cạp đường tử sĩ mặt dỗ ngửa mặt lên trời hai tiếng cười to khoe miệng gợi lên một đạo trào phúng lệ vương nếu đều biết ta là tử sĩ hẳn là biết hỏi cái gì đều là hỏi không kia nhưng không thấy được bùn vương biết các ngươi là cùng đông hồ nhân cấu kết ở bên nhau các ngươi tập kích chùa thái bạch dương đông kích tây là vì kết tủ mặt dỗ đột nhiên sắc mặt đại biến xoay người vươn quỷ dị cánh tay dài y đổ lại lần nữa chạy trốn nghiễm nhiên là phải cho người báo tin nhưng là bay ra tới hát roi lúc này bó vòng thượng cổ hắn Sẽ không nhi trong mắt nô lên tắt thở người từ giữa không trung hạ xuống kia màu đen giống như xả giống nhau đồ vật chỉ đem đối phương trên cổ thịt đều cấp quát xuống dưới mới thong thả mà lui lại trở về trở lại chu lệ trong tay tuệ quang vài tiếng ho khan lo lắng mà nhìn chu lệ xem ra những người đó tưởng chính là một công đôi việc vương ra không sợ bùn vương nếu cứu được phương trượng khẳng định cũng sẽ không làm trong thành những người đó thực hiện được minh đức nghe hắn lời này trong lòng đều không khỏi bị chấn chấn động lại xem trên mặt đất nằm kia cổ thi thể xem hồi ở ghế bành ngồi khí định thần nhàn vương giả uy nghiêm nam tử không khỏi trung rũ xuống ánh mắt Ở hắn trong chi nhớ, trước kia cái kia ở chùa Thái Bạch Thiên chân lãng mạn cùng hoa cỏ điểu thú du ngoạn thiếu niên. Hiện giờ, cùng trước mắt vị này toàn thân phát ra lệ khí nam tử, như là đắm chìm ở trong bóng tối nam tử, hoàn toàn là khác nhau như hai người. Trong lòng một cổ kích động thật lâu không thể bình ổn. Phương trượng, buồn vương còn có chút công vụ phải làm, đêm nay lại đến bái phòng phương trượng. Ăn xong rồi trong tay này ly trà, chu lệ đứng dậy nói. Tuệ quan gật đầu, thỉnh vương ra tiểu tâm hành sự. Nhìn theo chu lệ đi rồi về sau, Minh Đức đến gần đến Tuệ Quang đại sư bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Phương Trượng, phương trượng là tính toán giúp lệ vương sao?" "Một tám chín đừng rời khỏi ta." Bởi vì nghe nói Lao Công đi trở về, Lý Mẫn làm Lan Yến dẫn theo cơm chay, hai người về tới ban đầu trụ cái kia sân. Một đường đi thời điểm, các tăng nhân thấy một cái lang một cái cẩu đi theo nàng phía sau, càng xem càng hiếm lạ. Cẩu Liên không nói, "Như thế nào lang?" Lang cùng cẩu, cư nhiên tưởng ăn không có việc gì. Kim Mao nghe thấy lời này đương nhiên không cao hứng, nếu không có nữ chủ tử ngăn đón, đã sớm cùng gia hỏa này đại làm một trận. Ghê tởm hơn chính là có người nhìn bạch hào cái đầu so nó Kim Mao tiểu, thế nhưng đều tưởng nó Kim Mao tư sinh tử. Chỉ kém không có đem nó Kim Mao tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bạch hào biên kéo cái kia thương chân chậm rãi đi, ngẫu nhiên cái mũi thò lại gần nghe lý mận trên người phát ra thảo dược ngụi vị, như thế nào nghe như thế nào hương, hương đã chết. Cái dạng này làm nó giống như càng giống một cái cẩu. Bởi vì, ở mọi người trong vấn tượng, chỉ có cậu, sẽ giống nó no giống nhau làm như vậy chuyện này, quân lấy người, dùng cái mũi người chủ tử hương vị. Kim mao khổng lồ thể trạng áp lại đây, cùng nó một chút thân mình. Bạch không chút nào cam yếu thế, liệt khai so kim mao càng sắc bén răng nanh. Đều đi mau đến sân cửa, Lý Mẫn nghe thấy được phía sau động tĩnh đối này hai cái động vật hải tử có chút không thể nhịn được nữa, quay đầu lại đối lan điên nói, đem chúng nó hai cái dắt đến nơi khác đi. cả ngày đánh nhau không nghe lời hài tử ta không cần. Một lang một cậu nghe được nàng lời này về sau, thế nhưng đều cao thâm khó đoán mà vọng tới rồi nàng trên bụng. Là ai nói, trên thế giới này thông minh nhất chính là người, nói hiệu nói vượng. Lý mẫn đống dưng bực xấu hổ, xoay người lúc này thật sự không đáp này hay chỉ ra hỏa. Lan Yến đi theo nàng phía sau mị mị cười, bất quá, vẫn là vâng theo nàng mệnh lệnh, hống kia lang cùng cậu đến nơi khác đi, để tránh ở nàng trong lòng thượng hỏa thượng tới du Bước vào sân cửa Rất xa thời điểm, Lý Mẫn đã có thể nhìn đến một bóng người đứng lặng ở trong viện mùa đông chửi lủi cây hoại gia hạ, một cái kéo lớn lên nghiêng ảnh ở gió lạnh trung giống như tiêu điều cô độc Đối với người nọ, Lý Mẫn lập tức đi qua, hô thanh, vương ra. Hắn tâm tình không tốt, có thể muốn gặp. Phía trước, nàng ở trong phòng nghe hắn cùng Tuệ Quang nói chuyện, một đường nghe xuống dưới, đốn cảm thấy hắn sinh thế cực kỳ giống một bộ bi thảm sử thi. Xuất thân danh môn quý tộc như là hưởng hết vinh hoa phú quý trên thực tế cùng bình thường dân chúng giống nhau miễn trừ không được thống khổ mọi nhà có buồn khó niệm kinh không phải nói có tiền có thế là có thể tiêu trừ sở hữu thống khổ không có khả năng phụ thân đã chết hiện tại một cái khác đai hắn giống như bậc cha chú giống nhau người cũng sắp rời đi hắn hắn trong lòng khó chịu bị thương bởi vì tuệ quang đối lời hắn nói đều không có sai đó là mọi người quy túc trung điểm là tự nhiên vạn vật tất nhiên hắn vô pháp ngăn cản cũng không thể nói không đúng còn không có ăn cơm phải không chu lệ thông thả mà xoay người lại thấy nàng phía sau lan yến dẫn theo tiến vào hộp đồ ăn vừa xem hiểu ngay nghe nói vương ra ở phương trượng trong phòng tự xong lời nói cho nên thiếp thân nghĩ mấy ngày đều không có cùng vương ra một khối ăn cơm xong lý mẫn thấp giọng nói nàng thanh âm tựa như mùa đông róc rách dòng suối nhỏ thanh triệt sáng ngời bình tĩnh đến không gì sánh được hán đầu nghe thấy nàng thanh âm khi phảng phất trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây nắm lấy tay nàng nói đi thôi chúng ta về phòng đi an Ở thấy nàng ánh mắt quét về phía hắn mâu thân nhà ở khi, hắn lại nói, ta trở về thời điểm, đã không thấy mâu thân. Thượng cô cô nói, mẫu thân có thể là dẫn người đi chỗ nào xuyến môn đi. Hôm qua tới như vậy nhiều người, vốn dĩ lại ở không ít khách hành hương, vưu thị làm hộ quốc công mâu thân, địa vị nổi bật, đã sớm là đại gia định bỡ đối tượng, chỉ là ngày hôm qua bọn họ vợ chồng ở chỗ này, cùng viêu thị ở một cái sân, những người đó không dám dễ dàng lại đây. Hiện tại nhìn đến không nhi, nhìn thấy bọn họ vợ chồng không ở. không được chạy nhanh bắt lấy cơ hội này đối này cản làng ăn không được thấy hắn không có bất luận cái gì tỏ thái độ lý mẫn đương nhiên là càng không cần phải nói nhiều đi bình luận chính mình bà bà thị phi bà bà làm chuyện gì nhi tử đều không ra tiếng nơi nào luôn được với nàng cái này làm con dâu. từ vưu thị kia cửa phòng khẩu quyết đoán thu hồi tầm mắt tùy hắn một khối vào trong phòng thượng cô cô cùng tử diệp đã dọn xong cái bàn ghế lan yến để tới hộp đồ ăn phóng tới bàn bắt tiên thượng dịch khai cái nắp sau thấy là một vò tử cơm trắng, mấy mâm tiểu thái, chủ đồ ăn đương nhiên là đậu hủ rau xanh đều không có thịt thức ăn chay, thanh đạm cơm chay đổ chay bên ngoài, nhiều một bình nhỏ rượu, cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn tăng nhân xem ra là thập phần cẩn thận, biết cho bọn hắn bị rượu. Lý Mẫn hồi tưởng, ngày hôm qua nàng lão công cũng ở, nhưng là không thấy phòng bếp có cho bọn hắn đưa rượu lại đây, cái này cơm chay lại là liên sinh tự mình để qua tới, cái này tuổi trẻ tăng nhân sư phụ quả thực thực không bình thường nói, tuổi con trẻ. cũng đã là nhìn thấu tăng thương, không biết là cái gì trải qua qua chút chuyện gì, mới có như thế đại triệt hiểu ra. Chu lệ ngồi xuống, bởi vì hộp đồ ăn bên trong không có bị chén rượu, liền đem trong phòng chén trà làm như chén rượu, rót rượu phía trước, lại không quên hỏi trước nàng ý kiến, nói, buồn vương hôm nay tâm tình tưởng uống soàng một ly. Vương ra, rượu cũng không phải hoàn toàn thương thân chi vật, ngày thường, uống xoàng một ly không có trở ngại. Lý Mẫn nói, đồng dạng có chút khuyên hắn uống một chén ý vị. Cùng Ngẫu nhiên là có thể làm người tiêu điểm sâu hảo quá hắn miên man suy nghĩ, đem chính mình đều hiểu sai. Bướng bỉnh lên người, người khác lời nói, hắn không nhất định có thể nghe được tiếng khuyên, lúc này còn không bằng một chén lĩnh rượu. Nghe được nàng lời này, Chu lệ không khỏi cười, hoàn mỹ khắc nghiệt môi cong lên một cái cao thâm độ cung đối với nàng nói, Mận Nhi, ngươi là ta đã thấy nhất bất đồng nữ tử. Thế gian những cái đó nữ tử, sao có thể cập ngươi nửa phần thông tuệ. Vương ra lời này sai biệt. Mẫn nhi bất quá cũng là thế gian nữ tử một quả, chỉ là mẫn nhi không thể gặp vương ra sầu. Nửa ly chua xót rượu gạo, cùng với nàng lời này, lăn vào hết hầu. Chu lệ nuốt cái này rượu sắc vị, thật là hắn ăn qua nhất sắp nhất khổ rượu, có thể đem hắn đang ở trải qua những cái đó chắc trở đều bị so đi xuống xu thế. Tấm tắc, không cấm thở dài, này cho bổn vương rượu sư phụ thật là không phải là nhỏ, không biết dùng cái gì cấp nhượng ra tới như vậy một lọ lại khổ lại sắp rượu, là muốn cho bổn vương nếm hết nhân sinh trong khổ. Vương ra, càng khổ càng sắt đồ vật, trẻ chén lúc sau, sẽ càng thêm dư vị vô cùng. Mẫn nhi lời này, bổn vương minh bạch, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Lý mẫn nhìn hắn cấp trong chén trà lại đảo thượng rượu, lúc này, hắn chậm dai suyết, cũng không nóng lòng uống xong thấy đấy. Rượu gạo cố nhiên lại khổ lại sáp nhưng là, mùi rượu nhi, lại không thấy được sẽ kém hơn những cái đó rượu ngon. Hai ly nhập bụng về sau, chỉ thấy hắn mặt thăng thượng, trắng nón màu da như là tẩy và nhuộm thượng hai đóa mây đỏ. tựa như mỹ diễm ánh bình minh lây dính thượng hắn hoàn mỹ ngũ quan thượng giống nhau hắn dạng rỡ hai mắt càng là giống như đột nhiên phát ra rũ tuyển gâu gâu doanh lượng đồng thời giống hồ nước giống nhau sâu không thấy đáy chỉ cảm thấy bị hắn nhìn lại kia khoảnh khắc quanh thân run lên không thể động đậy trong phòng thượng cô cô đám người sớm đã thức vụ mà lui đi ra ngoài đóng cửa lại còn sót lại bọn họ hai người hai tay của hắn bỗng nhiên duỗi lại đây ôm lấy nàng thân mình nàng có thể cảm giác được hai tay của hắn ôm nàng Ngón tay ở trên người nàng bắt lấy, đốt ngón tay dùng sức, gân xanh hiện lên. Hán mặt, ở nàng tóc mai thượng cọ sát, thanh âm, mang theo rượu hương hương vị, tràn ngập nàng lỗ thai, thấp thấp thuần thuần thanh âm nói, mợn nhi, đừng rời khỏi ta. Vương gia, nàng nói, vương gia là sợ chính mình biến thành một người sao. Sẽ không. Giống Vương trưởng nói, vương gia hiện giờ có công tôn tiên sinh như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn lương thần, có hứa đại hiệp như vậy đem vương gia huynh đệ bạn bè. có ngụy lao chờ không rời không bỏ trung thần vương gia không phải là một người bồn vương không biết bồn vương chỉ biết một chút mất đi thời điểm rất thống khổ vương gia thương tiếc phương trượng phương trượng bệnh chỉ sợ mẫn nhi cũng không có thể ra sức nhưng là phương trượng nói không có sai đó là mọi người quy túc vương gia có thể tưởng tượng thành phương trượng sau này hóa thành vân hóa thành thụ giống nhau ở làm bạn vương gia quá mức hư miệu đồ vật bồn vương không có cách nào tưởng tượng bồn vương không có phương trượng cùng ngươi như vậy giác nộ. hắn ôm nàng thực dùng sức mà xuyễn ra một hơi có lẽ ta cùng kinh sư vị kia giống nhau đối chính mình trong tay chảo không được đổ vợ sẽ cảm thấy sợ hãi không vương gia cùng kinh sư vị kia chủ tử không giống nhau vương gia chớ quên kinh sư vị kia chủ tử là như thế nào bước lên ngôi vị hoàng đế vương gia sao có thể cùng kinh sư vị kia chủ tử giống nhau đâu bồn vương cũng coi như không thượng là cái gì người tốt ở mẫn nhi trong lòng Vương gia là người tốt, này liền đủ rồi. Không có so nàng những lời này, càng làm cho hắn trong lòng có thể hừng hực bốc cháy lên một phen hỏa. Hắn bỗng nhiên ở nàng trên trán ấn một ngụm, tiện đà, nhìn nàng nháy mắt kinh ngạc sắc mặt mà không khỏi mà giống cái thực hiện được hư hải tử giống nhau cười to, nói, ngươi cùng vương trượng đều rất xấu, đem bổn vương trở thành một cái hải tử giống nhau sủng. Có sao? Lý mẫn chấp trước mắt, nàng đem hắn đương hải tử sủng sao. Nhìn một cái các ngươi nói. đều là toàn là cho buồn vương thổi lời hay nếu là buồn vương không biết các ngươi tính tình sớm đem các ngươi trở thành chỉ biết đã dua nịnh hót tẫn sẽ chụp buồn vương ngông ngựa vua nịnh nọt. lý mẫn khoe miệng chịu chịu có phải hay không nên cảm kích hắn không có nói ra gian thần hai chữ bang hắn một trường đánh vào trên đùi nghiễm nhiên kia tiểu lực một quá đầy ngập bi thương cùng sầu bi toàn tạm thời tan thành mây khói rốt cuộc hắn là hộ quốc công là một cái giống lịch đại hộ quốc công giống nhau Chú định ở gian nan kẽ hở sừng sững lên anh hùng. Trở về đến chính thức đề tài, hắn thanh âm nghiêm túc mà nói, phương trượng đãi bổn vương như cha, bổn vương lúc sinh ra tổ phụ đã là qua đời, vẫn luôn đem phương trượng trở thành tổ phụ giống nhau kính yêu. Ở bổn vương phụ thân qua đời về sau, phương trượng ở bổn vương trong lòng địa vị càng là không cần nói cũng biết. Mẫn nhi, bổn vương hy vọng ngươi có thể giúp bổn vương giúp một tay. Tuy rằng nói vạn vật sinh tử có mệnh, bổn vương hy vọng, phương trượng đi thời điểm không giống bổn vương phụ thân như vậy thống khổ là tự nhiên viên tịch điểm này vương gia cho dù không nói mẫn nhi cũng sẽ làm làm đại phu có đôi khi chẳng sợ không thể đem người bệnh bệnh cứu hảo đương nhiên cũng hy vọng người ở cuối cùng đoạn đường đi an tâm bình yên nói nữa phương trượng hiện tại còn không có đi mẫn nhi chỉ biết một chút sinh mệnh kỳ tích ngẫu nhiên có phát sinh có lẽ phương trượng vì muốn nhìn vương gia hoàn thành nghiệp lớn tâm nguyện có thể giúp phương trượng vượt qua này một kiếp nghe xong nàng lời này chu lệ một đôi mắt, chỉ là như vậy thâm như vậy thâm mà khóa ở trên mặt nàng. Nàng vì thế đều mau bị hắn nhìn đến ngượng ngùng đi lên. Mẫn nhi, ngươi thật là, hắn câu nói kế tiếp, tuy rằng không có nói ra toàn bộ, nhưng là, đã đủ để có thể thấy được đến, hắn trong lòng suy nghĩ, đơn giản là tuệ quang theo như lời, nàng trí tuệ, người phi thường có khả năng tưởng tượng. Có thể được nàng giả, có lẽ thật là cầm thiên cơ. Thấy bọn họ vợ chồng hai ăn không sai biệt lắm, thượng cô cô đẩy cửa ra. mang tử diệp tiến vào cho bọn hắn thu thập trên bàn đồ vật. Lan Yến đi theo tiến vào lúc sau, báo cáo hai việc nhì, một sự kiện là, mạnh kỳ chủ thương, nô tỳ giúp đỡ cấp mạnh kỳ chủ xử lý qua, đau thương thâm đảo cũng thế, chỉ là sợ kia xương cốt hẳn là chặt đứt. Ý tứ là đối phương kia một trưởng, chỉ sợ là thuận thế đem mạnh hạo minh cánh tay thượng xương cốt đều đánh gãy. Cái này thật có chút phiền thoái. Thương gân động cốt, muốn dưỡng, đã có thể không phải mấy ngày chuyện này, mạnh hạo minh nhất. ít tới ngày nay là khẳng định không có cách nào ở chỗ này đảm đương gần hầu. Lý Mận biết, vốn dĩ chính mình trượng phu nhất đắc lực thị vệ là Phục Yến, nhưng là Phục Yến phụng mệnh đi tìm mất tích nghiệm hạ đến bây giờ đều còn vô tiêu vô tức, không biết khi nào mới trở về. Vì thế, Mạnh Hạo Minh làm kỳ chủ, nhưng là không thể không tự tay làm lấy, thay thế Phục Yến tạm thời đảm đương nàng lão công bên người thị vệ. Hiện giờ, Mạnh Hạo Minh bị thương, mặt khác kỳ chủ, chỉ sợ cũng đến các tư này trước. không có khả năng một đám đều giống mạnh hạo minh như vậy đem một kỳ người nem xuống chỉ tới cấp nàng lão công làm hộ vệ nếu lý mẫn không có đoán sai nói mạnh hạo minh người hẳn là cùng mạnh hạo minh giống nhau gần đây toàn đi theo nàng lão công bên người đường thị vệ quân rốt cuộc từ bọn họ trở về về sau bọn họ toàn ra nhân thân an nguy càng trở nên trọng trung chi trọng nếu là vạn lịch ra muốn động thủ cái thứ nhất ý tưởng không thể nghi ngờ là bắt giặc bắt vua trước phương châm lý mẫn quả nhiên là không có đoán sai Mạnh Hạo Minh cùng phía dưới một kỳ người, là đi qua Công Tôn Lương Sinh cùng Chu Lệ thương lượng về sau điều phối, từ Hắc Tiêu Kỳ tự mình sắp tới phụ trách khởi hộ quốc công phủ toàn gia phòng vệ công tác. Trước kia, Hắc Tiêu Kỳ làm hộ quốc công quân cận vệ, chỉ là ở đánh giặc thời điểm xuất hiện, bình thường phòng vệ công tác còn dùng không đến Hắc Tiêu Kỳ. Hiện tại tình huống không giống nhau, cần thiết tăng mạnh bọn họ tự thân phòng vệ lực lượng. Đặc biệt là, ở kinh sư thời điểm, đã có tử sĩ si nhắm ngay bọn họ vợ chồng. Nói như vậy, Nếu Mạnh hạo Minh bị thương lúc sau, không thể tự tay làm lấy thời khắc đi theo chu lệ bên người, lúc này lại tưởng điều phối nhân thủ nói, tốt nhất bất quá là ở Mạnh hạo Minh kỳ hạ người bên trong tìm. Chính là, có như vậy chọn người thích hợp sao? Có thể cùng Mạnh hạo Minh, Phục kiến như vậy, võ công cao cường, đối hộ quốc công trung thành và tận tâm cẩn trọng người. Lý Mẫn trong đầu nháy mắt xẹt qua một ý niệm, thấy bên người lão công như là lâm vào trầm tư có chút lượng nan là lúc, đã mở miệng nói, vương ra. mạnh kỳ chủ cái này thường là yêu cầu trở về điều dưỡng này quan hệ đến mạnh kỳ chủ sau này có không vì vương gia tiếp tục toàn tâm hiệu lực bổn vương cũng là như vậy tưởng nghe ra nàng ý ngoài lời chu lệ nhìn phía nàng đôi mắt nhắm mắt một chút như là cười hỏi mẫn nhi có tốt chủ ý sao thiếp thân nơi này nhưng thật ra có người tuyển nếu vương gia muốn nghe nói thiếp thân cũng liền cả gan cấp vương gia đề cử ngươi nói khó được nàng sẽ hướng hắn đề cử người nay đại khái là lần đầu tiên Bởi vì, dựa theo nàng kia tập tính, nàng là căn bản chưa từng có nghĩ tới, cũng không nghĩ nhúng tay chuyện của hắn nhi. Tục ngữ nói rất đúng, hảo lão bà, hẳn là phía sau màn yên lặng duy trì. Nếu, nhảy đến trượng phu trước đài khoa tay múa chân, còn không phải là treo chọc lão công phiền chán mà thôi. Nàng lý mẫn mới không làm tốn công vô ích chuyện này. Bất quá, hiện giờ quan hệ đến sự an toàn của hắn, nàng không thể không vì hắn cẩn thận suy xét. Mạnh kỳ chủ phía dưới có người, têu hồ nhị ca. trong phòng nào đó tiểu nha hoàng nghe thấy lời này đầu tiên là mở to mắt thượng cô cô giống nhau đống nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc chu lệ khỏe mắt đã là sắc bén mà đảo qua trong phòng những người đó trên mặt biến hóa cầm lấy đảo rớt rượu thay trà nóng chén trà uống một ngụm thủy nói hồ nhị ca vương phi như thế nào nhận được người này người này thiếp thân không có gặp qua nhưng là người này là thiếp thân trong phòng nha hoàng nhị ca từ diệp bùn quy xuống quỳ gối chu lệ dưới lòng bàn chân dập đầu nói nô tỳ nói nhiều quản không được miệng cùng vương phi nói chính mình nhị ca sự tuyệt không hắn ý hộ quốc công gia quy nghiêm ngặt khẳng định không chấp nhận được bộ đội có người muốn chạy đường con cứu quốc lộ tuyến tha phần con tặng đồ đến nhà hắn bên trong tìm nhà hắn người khơi thông quan hệ này tương đương với đứt lót tử diệp quanh thân đánh du nhi ở hộ quốc công phủ làm việc làm lâu như vậy nàng nơi nào có thể không biết cái này quy củ bởi vậy thật là không nghĩ tới lý mẫn sẽ đột nhiên nhắc tới cái này đề tài nói đến nói đi đơn giản vẫn là chính mình miệng nhiều đem chính mình nhị ca khoe ra ra tới. Lý mẫn sắc thật có ý tứ này, mượn lao công y nghiêm áp một áp trong phủ một ít người ngu xuẩn tâm tư. Rốt cuộc từ tử Diệp thú nhận chính mình người nhà vì ai về sau, trong phủ có một số người, bắt đầu nghe rụt dịch tưởng ở nàng trước mặt nhắc tới chính mình người nhà. Bất quá, tử Diệp chuyện này nhi bất đồng, lại nói tiếp, lúc ấy là nàng mở miệng hỏi trước, nhưng là, đồng dạng, cần thiết làm tử Diệp biết, khoe khoang chính mình người nhà không thể được. Vương ra, Thấy kêu tiểu nha đầu đều mau bị sợ hãi, Lý Mẫn mới tiếp tục nói, đứa nhỏ này trong nhà chuyện này, là thiếp thân ngày đó trong lúc vô ý hiểu biết đến, không phải nàng chính mình tưởng cùng buồn phi nói. Chu lệ đương nhiên cũng là biết nàng không có khả năng chịu người đốt lót cố ý nâng đỡ chính mình nha đầu người trong nhà, vì thế nghe nàng nói đi xuống. Vương ra, hồ nhị ca người này, sau lại theo thiếp thân hiểu biết, làm người còn tính hành đến chính. Một đường thăng chức đều là dựa vào ở trên chiến trường linh hoạt tay chân cùng đầu óc. cùng hồ nhị ca đồng kỳ nhập ngũ quân nhân chết chết thương thương chỉ có hồ nhị ca một cái một đường còn sống thiếp thân cho rằng chỉ đương người này có thể ở quân doanh sống sót bản lĩnh đều không phải là nhỏ chu lệ nháy mắt tức nghe minh bạch nàng lời này thông qua mộ binh nhập ngũ quân nhân cũng là chia làm vài loại Tỷ như giống một ít có uy tín danh dự quý tộc vọng tộc ra con cháu nhập ngũ thân phận không giống nhau tiến bộ đội đương đã là đầu nhi mà giống hồ nhị ca loại này bình thường dân chúng tiến vào bộ đội Đương chính là phía dưới tầng chốt nhất binh. Thông thường, đấu tranh anh dung sông vào trước nhất mặt, phụ trách tử thương lớn nhất, cũng chính là những người này. Cho nên, mới có Ly Mẫn nói, hồ nhị ca này mệnh xem như thực ứng, mặt khác đồng, kỳ nhập ngũ, chết chết, thường thường, chỉ có hồ nhị ca không hề phát tổn hại. Nói là mệnh ngạnh, nhưng là, từ khoa học góc độ tới nói, khẳng định không ngừng là mệnh ngạnh mà thôi, chỉ có thể nói người này có nhất định chỗ đáng khen. Nếu không... Như thế nào sẽ có thể từ bộ đội bình thường chuyển tới hát Tiêu Kỳ? Hát Tiêu Kỳ mộ binh đã có thể không giống bình thường quân đội, chiêu mộ binh, đều là phải có đặc thù tài hoa, có lẽ là gia truyền. Giống hồ nhị ca như vậy bình thường một binh, tưởng tiến hát Tiêu Kỳ, nói dễ hơn làm. Chu lệ bản chất là cái mang binh đem, đối như thế nào dùng người, dùng người nào, càng là rõ ràng, trong ngực hiểu rõ. So với võ công cao cường không cao cường, càng muốn chính là thuộc hạ có một bộ thông minh đầu góc. Giống vậy bắt ra dùng kia tiểu lý tử. Tiểu lý tử võ công không tính là cái thế đi, chính là bắt ra dùng cảm thấy thực hảo, bởi vì tiểu lý tử đầu đủ thông minh. Hắn cái này lão bà cũng là, dùng người càng thích dùng một ít đầu linh hoạt. Tuy rằng, đầu linh hoạt hạ nhân, sẽ sợ này ở phía dưới làm một ít động tác, nhưng là, chỉ cần người này tâm là chính, một chút động tác nhỏ mà thôi, là người đều có điểm tham lam, vấn đề đảo không lớn. Thông minh chủ tử dùng người đều là cái dạng này quy luật. nói vậy. Nàng cho hắn để cử người này, định cũng là đã làm một phen khảo sát. Tỷ như nói, hồ nhị ca mội tử, liền ở hắn lao bà trong phòng đương nha đầu. Chỉ điểm này, hồ nhị ca muốn làm điểm cái gì, đều đến băn khoăn hạ chính mình muội tử an nguy đi. Hảo, buồn vương gặp một lần cái này hồ nhị ca. Chu lệ quyết định nói. Bởi vì lần này điều động sự đại, đề cập đến chính mình người, Mạnh hạo Minh mang thương lại đây. Được đến chủ tử ban tòa, Mạnh hạo Minh treo một cái thương cánh tay. ngồi ở ghế giữa vẫn là có chút bất an. Cái này Hồ Nhị Ca, tuy rằng nói là ở hắn trong đội ngũ, chính là, mới vừa bị điều tới không lâu người, chính mình kỳ thật cũng không thế nào quen thuộc. Vừa vặn, Hồ Nhị Ca liền tại đây thứ hộ vệ hộ quốc công thượng chùa Thái Bạch một đội người bên trong. Thức mau, Hồ Nhị Ca bị mang đến. Mạnh hạo minh thấy đi vào tới người, mới vừa rồi nhớ lại cái gì giống nhau. Chu lệ thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là, cũng không có hỏi, thâm trầm con người. Chỉ là dừng ở kia đi vào tới nhân thân thượng. Hồ nhị ca tuổi, đại khái 20 suốt đầu, dịch một cái tóc hối cua, ngũ quan, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt đẹp địa phương, lớn lên thực bình thường một người, nhưng là, thân hình thiên gầy, tay chân trường, xem này đi đường, quỳ xuống hành lễ, đều là cực kỳ nhanh nhẹn, có thể thấy được này đầu cũng không tồi. Quỳ xuống, hồ nhị ca nói, nô tài khấu kiến vương gia. Hắc tiêu kỳ người, đều xem như hộ quốc công gia thần, tự xưng nô tài, chỗ nào cũng có. Chu lệ hàng đầu, đứng lên đi. Tiếp theo, nói, vương phi tiến ngươi đương bổn vương thị vệ, chính là, bổn vương đối với ngươi cũng không hiểu biết. Ngươi cho bổn vương nói nói, ngươi đều có thể cho bổn vương làm chuyện gì nhi. Hồ nhị ca trên mặt tự nhiên hiện lên một mặt kinh ngạc, từ điểm đó rõ ràng, hán phía trước đều không có cùng lý mẫn tiếp xúc quá. Không dám lên hồ nhị ca nói, nô tài cảm tạ vương phi thưởng thức, cảm thấy kinh ngạc, nô tài trước kia đều không có gặp qua vương phi. Sẽ viết chữ sao? nghe người này nói mấy câu còn tính nói quy củ đoan chính chu lại hỏi nô tải khi còn nhỏ tùy một cái sư phụ tập võ thời điểm luyện qua một ít tự hơn nữa thích thượng trà lâu nghe thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa bởi vậy xem qua một ít thư xem ra thật là pha thông minh một người bình thường ba tánh con cháu đều là không có cơ hội này thượng tư thục hoặc là thỉnh lão sư lại đây ra giáo cổ đại thụ giáo dục trình độ so thấp phần lớn ba tánh là không nhận biết tự nhưng là người này có cái tiến tới tâm tư cho nên biết như thế nào biến đổi biện pháp trộm học tự mắt thấy chu lệ đều gật đầu bộ dáng trong phòng người đều biết hồ nhị ca việc này tám phần là muốn thành là thượng cô cô đều giật mình tử diệp tuy rằng cùng lý mẫn đề qua chính mình nhị ca nhưng là đều không có đem hồ nhị ca mang đến cấp lý mẫn xem qua lý mẫn cái này thức người chọn người bản lĩnh cũng quá lợi hại chút đi giống như bá nhạc chọn thiên lý mã mạnh kỳ chủ ý kiến gì chu lệ quay đầu đối hướng mạnh hạ minh Người này dù sao cũng là mạnh hạo minh người, dựa theo trình tự là muốn hỏi một câu. Mạnh hạo minh đứng dậy, đắp vương gia, người này thần cho rằng vương gia có thể ở phục kiến trở về trước chức dùng. Giống lần này, thần xuất đội lại đây, thần một đội người cuộc sống hàng ngày ẩm thực, đều là từ người này chuẩn bị. Thoạt nhìn người này, hầu hạ chủ tử bản lĩnh cũng là có. Chuyện này, thế nhưng liền mạnh hạo minh đều không có ý kiến, liền định rồi xuống dưới. Tiếp theo, chu lệ mệnh mạnh hạo minh xuống núi dưỡng thương. Đồng thời đem cái này lâm thời điều động chuyện này nói cho cấp công tôn lương sinh biết. Lý mẫn dưới đây cắm một câu nói, bổn Phi nghe nói Mạnh kỳ chủ chính mình trong phủ không ai chăm sóc, không bằng vương gia khiến cho Mạnh kỳ chủ ở vương gia trong phủ dưỡng thương đi. Dù sao, ở bổn Phi kia trong viện cũng là có cái người bị thương ở dưỡng thương, vừa vặn lẫn nhau chiếu cố. Mạnh hạo minh sửng sốt một chút, ở không có phục hồi tinh thần lại khi, chỉ nghe chính mình kia chủ tử đã cười phụ họa, Vương Phi trần thuật kịp thời, cứ như vậy định rồi. Chờ ngồi trên xe trở về thành khi, mạnh hạo minh còn ngây thơ mở mịn, nhất thời đều làm không rõ ràng lắm chính mình là khi nào bị nữ chủ tử cấp thiết kế. Chu lệ nhìn người đi rồi, mà mới tới hồ nhị ca đã nhanh nhẹn mà đi cho hắn đánh nước rửa chân, quay đầu lại, cùng Lý Mận thấp giọng nói, Vương Phi hiện giờ dùng người, càng ngay càng thuận buồm xuôi gió. Thiếp thân cảm kích Vương ra khen thưởng. Lý Mận theo hắn nói. Hắn tay, nháy mắt tức ở nàng bên hông một ôm, ở nàng trên trán lại hôn hạ. Xem nàng như thế thông minh. Làm việc càng ngày càng khéo đưa đẩy lão đạo, không thể không làm hắn trong lòng càng thêm yêu thương. Cảm giác, về sau trong vương phủ sở hữu sự vụ đều giao cho nàng xử lý, là không có vấn đề. Về sau bổn vương kia một đám huynh đệ, đều đến vương phi làm nguyệt lao dắt tơ hồng. Nghe hắn câu này như là nhất thời khoe khoang lên lầm bầm lầu bầu nói, lý mẫn giơ lên một cái đôi bàn tay trắng như phấn ở hắn hõm vai chủ ý hạ, chuyện lớn như vậy nhi nàng nhưng làm không tới. Hắn kia bọn huynh đệ nên có bao nhiêu người, quá nhiều. Nói đến kia Vưu Thị, buổi sáng là bị Ninh Viễn Hầu Phủ lại đây bái phòng Hách Thị, cấp kéo đến cách vách đi. Vốn dĩ, Vưu Thị cũng là không quá tưởng cùng này nhóm người thấu một hối, bởi vì Lâm Thị phía trước cắn ngược lại nàng một ngụm sự tình còn rõ ràng trước mắt. Nhưng là, Hách Thị là Ninh Viễn Hầu Phủ không phải phụng công bá phủ. Lại có, Hách Thị hiện giờ nghe nói ở Yến Đô là làm một cái tiệm vải ra cái kia bố, nghe nói đã chịu trong thành phần lớn quý phụ nhân yêu thích. Hách Thị nói, Phải cho Vưu Thị đưa mấy khối người khác xem tới được nhưng là đừng nghĩ mua được đến quý báo vài rệt. Vưu Thị nghĩ đến chính mình trên người xuyên quần áo sớm đã quá hạn, lần trước đã mất mặt xấu hổ qua, lúc này vừa vặn có thể đền bù, vì thế tiếp nhận rồi hách Thị hảo ý. Đi tới cách vách trong viện, gặp được Triệu Thị, mới biết được Ninh Viễn Hầu Phủ đánh cái gì chủ ý mắt thấy, cái này Triệu Thị là đắc tội nàng con dâu Lý Mẫn, lệ vương ái thê là mọi người đều biết sự thật. Nghe nói, cái kia phong thủy tiên sinh Tư mã Văn Thụy. bởi vì nói điểm xấu chi vân chuyện này rốt cuộc bị lệ vương cấp trừng trị mệnh đều đương trường không có triệu thị này mạng nhỏ còn không phải muốn sợ đến toàn thân run sợ chu lệ truy cứu lên một không cẩn thận đem này mạng nhỏ một khối đắn đo đi ngẫm lại đương nhiên tìm lý mẫn có thể được lý mẫn tha thứ là tốt nhất chính là lúc ấy nàng đối lý mẫn xin lỗi dập đầu cái gì đều làm đều không được lý mẫn một câu tha thứ nói lý mẫn chỉ đối nàng nói làm nàng đi tìm chu lệ nàng đi tìm chu lệ không phải hướng tường một đầu đâm chết sao thật là ngoan độc một nữ tử như vậy biến đổi biện pháp kêu nàng đi đâm tường tìm lý mẫn không được tìm chu lệ không được còn có thể tìm ai chỉ còn lại có tìm vưu thị may mắn chu lệ đối vưu thị cái này mẫu thân ở mặt mũi thượng vẫn là thực tôn kính sớm nghe nói vưu thị không thích ăn chay cơm triệu thị tiêu phí tâm cơ cấp vưu thị cấp làm ra một ít hơn thịt lặng lẽ từ dưới chân núi mang theo đi lên vưu thị đối ninh viễn hồi phủ người Lại như thế nào mắt lạnh đối đãi, không có sai chính là, có thể ở mấy ngày thức ăn chay bên trong ăn thượng một chút hơn, Vưu Thị trong lòng không khỏi đại duyệt. Thấy Vưu Thị ăn cao hứng, Triệu Thị đám người cũng là cười mị mắt, cái này vô ngông ngựa tới rồi điểm tử thượng. Tinh Vương Phi hiện giờ ăn uống mở rộng ra, nếu không, thân thiếp làm người lại xào hai cái đồ ăn tới. Triệu Thị hướng Vưu Thị lấy lòng mà lay động khởi cái đuôi nhỏ. Vưu Thị ăn đang ở cao hứng, không có nghĩ nhiều, há mồm liền nói hảo. Triệu thị lập tức cấp con dâu đưa mắt ra hiệu. Ăn Cao Hứng không ngừng lưu thị, còn có cái kia giống nhau ăn không quen thức ăn chay Ninh Viễn hầu phủ tiểu thư Chu Tương Di. Triệu thị thấy nữ nhi ăn Bở lạ bở lạ, lại là ở bàn phía dưới Ninh một phen nữ nhi đuổi. Chẳng lẽ không biết ngươi tương lai bà bà ở ngươi trước mặt sao? Bà bà ghét nhất quá sẽ ăn con dâu. Chu Tương Di nếu má bà, nhân gia này không phải thiếu chút nữa đói chết sao, còn không cho người ăn. Mưu thị căn bản đều không có nhìn thấy các nàng hai mẹ con động tác. Chỉ là kia liếc mắt một cái, vọng tới rồi mang thai viên thị trên người, mở miệng nói, hầu phu nhân, ngài này con dâu cả bụng, thoạt nhìn có chút viên. Dân gian truyền, tiêm bụng sinh nam hải, viên bụng sinh nữ hải tử. Triệu thị nghe vưu thị cái này không biết có phải hay không cố ý vô tình nói ra nói, đương trường sắc mặt tối sầm. chu Tương Di hoàn toàn không trải qua đại não, há mồm liền bác bỏ vưu thị nói, nói, tỉnh vương phi ngươi không biết, ta đại tẩu thỉnh người tính quá, là cái nam hải. Thỉnh ai? Vưu thị trước nay đặc chán ghét những cái đó tiểu bối rắc mặt phản bác nàng, làm tiểu bối, lý nên nên đều nghe trưởng bối nói. Chu tương di không cho là đúng, thẳng lời nói nói thẳng, ta mẫu thân thỉnh tư mã tiên sinh. Tư mã tiên sinh? Không phải cái kia tư mã văn thủy đi. Vưu thị cười to, cái kia nói hiệu nói vượn ra hỏa, ai còn tin? Chu tương di sắc mặt nặng nghề, cắn miệng nhỏ, ninh ninh ngón tay khăn. Triệu thị băn khoăn đến nữ nhi kia có hôn sự, lại méo hạ nữ nhi, quay đầu lại. Mỉm cười đối vưu thị nói, ta cái này con râu, không ngừng thỉnh quá tư mã tiên sinh xem qua, còn thỉnh không ít trong thành nổi danh phong thủy đại sư tính quá, là cái nam và không có sai. Nếu là sinh ra tới không phải nam va đâu. Vưu thị chính là cái loại này có người phản bác, càng cố ý cùng nhân ra đối nghịch cái loại này. Triệu thị đám người, cố tình cũng là cái này tính tình. Chỉ nghe triệu thị đột nhiên một câu hừ lạnh, nói, Tĩnh vương phi, ta xem ngươi kia con râu. Cái kia bụng tuy rằng chưa tới nguyệt số không phải thực rõ ràng, chính là, vừa thấy cũng là viên. Vu thị sắc mặt chợt đại biến, đẩy ra bàn ăn, nói, không ăn. Triệu thị mới bừng tỉnh ý thức được cái gì, vội vàng đứng dậy, đuổi theo ra cửa Vu thị nói, từ từ, tẩu tử, ngươi nghe ta nói một câu, ta đây là dối dám đâu. Viên thị ở bên nhìn bà bà dùng sức đuổi theo Vu thị, nghĩ đến Vu thị vừa rồi nói nàng trong bụng tám phần là cái nữ hoa, trong lòng càng là có chút hiện ra điểm xấu hiện ra ý niệm. Hú hồ, nàng lao công chu vòng trời, là không biết vừa rồi xuất ngoại mặt thời điểm đụng phải chuyện gì, trở về trên đường vẫn luôn đang mắng mắng liệt liệt, nói ai ai ai rõ ràng là chỉ cáo giả, bị hắn bắt được đến nói, muốn đánh chết linh tính nói. Viên thị người này đâu, kỳ thật, có thể được triệu thị cái này bà bà một đường hộ giá hộ tống là có nguyên nhân. Rốt cuộc, nhà ai bà bà có giống triệu thị như vậy, đối tiến vào con dâu cả hảo đến giống đương nữ nhi giống nhau bảo hộ yêu quý. Không cần tưởng, đều biết. triệu thị dùng gia đình giàu có nữ chủ tử nhóm quán có kỹ xảo cho chính mình nhi tử an bài chính mình nhà mẹ đẻ bên kia nữ nhi đương tức phụ như vậy chỗ tốt ở chỗ con dâu là cùng chính mình một cái nhà mẹ đẻ lại đây về sau đương nhiên là sẽ đặc biệt nghe lời hơn nữa ích lợi nhất trí không sợ nhi tử tương lai cấu kết tức phụ cùng nàng cái này nương đối nghịch kể từ đó nữ chủ tử ích lợi bảo đảm nhưng là nam chủ tử xem ở trong mắt đương nhiên liền khó chịu viên thị chỉ biết chính mình gả tới cái thứ nhất buổi tối chu vòm trời cho nàng bảy cái đại mặt lạnh giống như biết nàng là tới làm gì trước nay đều không đem nàng trở thành chính mình nữ nhân chu vòm trời có ý nghĩ như vậy không cần phải nói vẫn là nàng công công ninh viễn hầu cho nàng lao công giáo huấn ai làm triệu thị ở trong phủ mặt duỗi tay càng ngày càng trường liền nàng công công trong lòng kia khẩu khí đều không quá thuận hiện tại chu vòm trời chỉ chờ nàng sinh cái nữ hoa như vậy có điều kiện có thể cùng triệu thị làm phán chuẩn bị dịu hắn trong phòng cái nào tiểu thiếp lên này vừa đỡ hai đỡ tam đỡ tới rồi ngày nọ về sau nàng viên thị cái này chính không phải rõ ràng phải bị đá ra cục triệu thị như thế nào không biết chính mình nhi tử lão công hoài cái này tâm tư này không khắp nơi tìm đạo sĩ xem bói tìm thân phật cầu bái chỉ mong viên thị có thể sinh ra cái nam nhất cử đánh nát kia hai người mộng đẹp ở đuổi theo viu thị khi triệu thị khóc sức mướt mà đem chính mình trong lòng khổ chung cùng viu thị nói viu thị nghe tới không khỏi có chút xúc động nhiên. Nghĩ chính mình tình cảnh kỳ thật cùng triệu thị sắp xỉ nhiều ít, đều là bị nhi tử không thế nào đối đãi Vưu thị thở dài, mềm khẩu khí nói, hầu phu nhân tâm tình, bổn phi có thể lý giải. Nhưng là, cái này sinh nhi sinh nữ chuyện này, cũng không phải nói cầu thần bái Phật có thể giải quyết. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vưu thị nào biết đâu rằng? Ngươi con dâu, lệ vương phi không phải rất lợi hại người sao? Có lẽ, nàng có thể biết được cái gì? vưu thị đối này càng không biết chỉ biết một sự kiện nhì, giống như phương ma ma đã từng ở lý mẫn trước mặt nói qua lý mẫn khẳng định sẽ sinh cái nam đoa lý mẫn nghe xong lại là không cao hứng nổi trận lôi đỉnh giống như lý mẫn đã biết chính mình sinh không quá có thể là nam đoa giống nhau lý đại phu ở cổ đại không có siêu thanh nghi nào biết đâu rằng chính mình sinh chính là nam là nữ vưu thị điểm này rõ ràng lại là hiểu sai có lẽ nàng có thể biết được chút cái gì đi vưu thị khẩu khí chua mà nói thính vương phi Ngươi có thể hay không giúp ta cầu xin lệ Vương Phi? Câu nàng làm cái gì? Vưu thị một hoành mặt. Triệu thị biết tự mình nói sai, bồi cười nói, không phải, ta là nói cầu tĩnh Vương Phi. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Vưu thị tiếp tục tự cao tự đại. thân thiếp khẩn cầu tĩnh Vương Phi giúp thần thiếp cầu tỉnh thần thiếp khi đó, thật là đã chịu tư mã yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc, làm một ít hồ đồ sự. Vưu thị tưởng, cái này sai không tính đại sai nhi, quay đầu lại cùng nhi tử nói một tiếng. nhi tử tuy rằng có chút máu lạnh vô tình nhưng là cũng không thấy đến thật sẽ nghiêm trị triệu thị giống như phía trước không có như thế nào chừng trị lâm thị giống nhau một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới triệu thị cao hứng và phần đối vưu thị mang ơn đội nghĩa vưu thị đi thời điểm bách ra mẹ con đứng ở nơi xa nhìn triệu thị nịnh bỡ hộ quốc công mâu thân trong lòng chua lòng nương muốn hay không chúng ta cũng bách hỉ huệ nhỏ giọng nói phan thị than tin tức lắc đầu tuy rằng bên ngoài người đối với hộ quốc công phủ mẹ chồng nàng dâu quan hệ các có các cái nhìn nhưng là phan thị biết cái này mẹ chồng nàng dâu tưởng hảo đi nơi nào là không có khả năng huống chi lý mẫn cùng Vưu thị lại không phải đến từ một chỗ người các nàng nếu đều lựa chọn định bợ lý mẫn chỉ có thể từ bỏ Vưu thị cục thịt mỡ này đồng dạng lâm thị đứng ở nơi xa cũng là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm triệu thị cùng Vưu thị động tĩnh càng muốn trong lòng càng hụt hẫng sớm biết rằng lần trước không bóc viêu thị gốc gác Bởi vì thực hiện nhiên, Lý Mẫn kia khối xương cưng căn bản không hảo gặm. Vừa vận chính mình lão công từ bên ngoài đã trở lại, Lâm Thị đi lên đi dò hỏi, lão ra là đi nơi nào. Chu Khánh Dân đem nàng kéo vào trong phòng, mới nói, Ngươi không biết, vừa rồi, ta tận mắt nhìn thấy cái kia ai, chết ở ta trước mặt. Ai? Tư mã Văn Thụy. Các nàng đều có nghe nói Tư mã Văn Thụy đã chết, nhưng là, không biết chết như thế nào, mọi thuyết xôn xao. Không nghĩ tới, là chết ở Chu Khánh Dân trước mặt. Lâm Thị kinh ngạc hạ, hỏi, chết như thế nào? Chết như thế nào ta nào biết đâu rằng? Chu Khánh Dân nổi giận đùng đùng mà nói, người này chính mình muốn chết thì chết, vì cái gì cấp chết ở ta trước mặt, đen ủi. Lâm Thị nghe xong lão công nói, có chút không rõ, này chết ở Chu Khánh Dân trước mặt liền làm sao vậy? Chu Khánh Dân lao lại nhảy nói, vòng trời chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói ta lộng chết hắn. Ta con mẹ nó đen ủi. Ta như thế nào lộng chết hắn? Vòng trời vì cái gì muốn nói ngươi lộng chết hắn. Lâm thị giật mình mà muốn mệnh. Nhà bọn họ, cùng ninh viễn hầu phủ đồng tông, ngày thường, nàng cùng triệu thị quan hệ lại không tồi, hai phủ người, đều là tường an không có việc gì. ngay hội, lễ thượng vang lai, không có thiếu quá. Tại ngoại giới người trong mắt, bọn họ hai nhà quan hệ hẳn là xem như thực tốt. Chu Khánh Dân chừng mắt nhìn nàng một chút, còn không phải bởi vì hầu phu nhân chuyện này. Hầu phu nhân chuyện này, như thế nào liền cùng người nhắc lên quan hệ? Lâm Thị như là phát hiện kinh thiên bí mật nhìn chính mình lão công. Chu Khánh dân hừ một tiếng, cho nên nói chính mình lão bà ngu đần chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn một chút đều không có sai. Đến bây giờ đều nhìn không ra tới, hắn cùng tư mã văn thủy cũng là có giao tình. Lại nói tiếp, triệu thị lúc trước nói muốn tìm cái phong thủy đại sư dễ làm sự, hắn này không cho triệu thị giới thiệu tư mã văn thủy. Lâm Thị trong lòng nghe xong một trận một trận, cả kinh nói, lao ra, ngươi là nói, ngươi xuyến mưu hảo cái kia tư mã văn thủy. nói cho triệu thị nàng con dâu cả trong bụng hoài chính là nam oa viên thị cái kia bụng vừa thấy là viên không phải rõ ràng là nữ hoa sao ta đây là nghĩ nếu là làm vòm trời thực hiện được đem viên thị hưu, khắc cưới cái tốt nữ tử về sau bọn họ ninh viễn hầu phủ càng ngày càng tốt chúng ta phụng công bá phủ không phải đời đời kiếp kiếp đến khuất ở ninh viễn hầu phủ phía dưới sao một chín không thăm viếng tổ miếu lâm thị đầu hóc lập tức không có có thể chuyển qua con tới nếu phong thủy đại sư nói là nam oa chẳng lẽ Thật có thể đem viên thị trong bụng nữ hoa biến thành nam hoa. Lâm thị còn không có mê tín đến thật đem loại sự tình này thật sự nông nỗi. Nữ hoa, có thể biến nam hoa, ta nhìn không thấy đến đi. Tư mã tiên sinh lại có thiên đại bản lĩnh, cũng không quá khả năng đi. Lâm thị nói, ngươi có tật xấu có phải hay không? Chu Khánh Dân trực tiếp chỉ đến lao bà trên đầu nói hắn cái này lao bà trước nay là xuẩn. Như thế nào, không đúng sao? Đương nhiên không đúng rồi. Rõ ràng là nữ hoa. Sao có thể biến thành nam hoa, thần tiên đều làm không được chuyện này. Kỳ quái, kia lão ra ngươi vì cái gì trộn lẫn hợp chuyện này, rõ ràng tư mã nói về sau không thể đem nữ hoa biến thành nam hoa. Ngươi này liền không hiểu. Cái này kêu làm tiên hạ thủ vi cường. Ta nếu là không làm như vậy. Cái kia chu vòng trời, cũng có thể tìm tới tư mã, làm hắn kết luận viên thị trong bụng hoài chính là nữ hoa, buộc viên thị đem tiểu hài tử hạ rớt. Cho nên, trước muốn cho viên thị đem hài tử sinh hạ tới quan trọng, Đến nỗi như thế nào đem nữ hoa biến nam hoa, này không phải rất đơn giản sao. Hoàng thất đều có thể ly miêu đổi thái tử, ta dân chúng ra làm cái này còn không dễ dàng. Lại nói nhân chuyện này nhi, chúng ta quan hệ cùng triệu thị các nàng quan hệ hảo, về sau có chúng ta bổ ích. Nghe lão công này một phen nói tới, lâm thị xem như thể hồ quan đỉnh. Nguyên lai like là như thế. Lâm thị một cái nắm tay đánh vào lòng bàn tay thượng, hứng thú bừng bừng phân chấn mà nói, lao ra, nói như vậy, ngươi đây là làm đại việc thiện. Đại viết thiện, Chu Khánh Dân một cái lăng, kỳ quái mà nhìn nổi lên lâm thị. Nữ nhân này đầu không phải là lại ngốc bước đi. Cư nhiên nói hắn là đại thiện nhân, cho nên trộn lẫn hợp đến nhân gia sinh nam sinh nữ sự thượng. Ngươi ngấm lại, lao ra, viên thị trong bụng hài tử, cũng coi như là một cái tánh mạng đi. Hiện tại, ngươi làm như vậy, không phải cứu cái kia tiểu sinh mệnh sao. Chu Khánh Dân đối lâm thị lời này lạnh lùng mà hừ hai tiếng, nói lâm thị ngốc thật là ngốc, hắn vừa rồi nói ly miêu đổi thái tử. Chỉ không có đem mặt sau kết cục nói ra. Nếu viên thị trong bụng sinh ra tới thật là cái nữ hoa, có thể nghĩ cái này nữ hoa mệnh vận sau này cực kỳ thật đáng buồn, này định là không sai được. Rõ ràng quý vì thiên kim, đơn giản là cha mẹ chi gian ích lợi tranh đấu, kết quả cả đời đều không có ngày lành qua, nói không chừng sinh ra không lâu đều phải bị lộng chết. Bất hòa cái này ngu xuẩn tiếp tục nói chuyện, hắn cái này trong lòng chính thiên đâu? Ngẫm lại cái kia chu vòng trời, ngoài sáng trong tối đều đem đầu màu chỉ tới rồi trên người hắn. không biết có thể hay không bởi vậy bị chu lệ phát hiện cái gì cho nên lại nói tiếp chu vòm trời cũng là xuẩn tới rồi cực điểm nào có như vậy hố thúc nếu phụng công bá phủ không hảo cho rằng ninh viễn hầu phủ có thể hảo đi nơi nào sao phụng công bá phủ cùng ninh viễn hầu phủ bình thường quan hệ hảo không đều là vì ứng phó hộ quốc công sao đầu ngón tay ở trên bàn gõ gõ chu khánh dân meo nhò mắt Ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi một trận về sau lý mẫn đi đến nhìn nhìn chúng độc hoài làm sau đó cân nhắc khởi như thế nào cấp tuệ quang phương trượng khai căn tử tuệ quang là thực tin được nàng nghe nói nàng phải cho chính mình khai dược một ngụm đáp ứng nếu nhân gia cao tăng đều tin được chính mình lý đại phu càng là toàn lực ứng phó cẩn thận suy xét qua đi lý mẫn viết một cái bách hợp cố vững chắc cái này đơn thuốc chủ yếu là trị liệu bệnh phổi ho ra máu bởi vì phổi thận âm hư hư hỏa thượng viêm phổi nhiệt mà táo người bệnh chẳng những ho khan hơn nữa khí đoạn xuyên đàm trung mang huyết âm hư nội nhiệt Âm hư mồ hôi trộn. Đơn giản điểm một câu nói, cổ đại không có chất kháng sinh thời điểm, trị liệu ho lao tức bệnh lao phổi khi, thường dùng liền cái này phương thuốc. Như vậy phương thuốc, dùng để trị liệu bệnh lao phổi, đương nhiên là không có chất kháng sinh tới hữu hiệu, chỉ có thể nói là kéo dài bệnh tình, tận khả năng kéo dài người bệnh tánh mạng, không thể đạt tới chữa khỏi mục đích. Bất quá, đối đại phu cùng người bệnh tới nói, chỉ cần đem người bệnh tánh mạng kéo một ngày chính là một ngày, chỉ cần kéo một ngày. có lẽ là có thể có kỳ tích xuất hiện cho nên không thể nói chỉ có thể kéo dài người bệnh tánh mạng phương thuốc tất cả đều là vô dụng như vậy tư duy logic đồng dạng áp dụng với hiện đại một ít lâm sàng thượng tạm thời còn chưa có thể tìm được trị tận gốc phương pháp bệnh tật mặt trên hiện tại lý mẫn có khả năng hoài nghi tuệ quang hoạn cái này bệnh phổi rất có khả năng còn không phải tương đương với cổ đại ung thư ho lao mà là chân chính ung thư sưng phóng tới hiện đại cũng là rất khó chữa khỏi cũng may một chút là cổ đại hoàn cảnh tốt kỳ thật kích phát ung thư hoàn cảnh điều kiện vẫn là tương đối tiểu nhân có thể dùng trung dược phụ chính khí phương thức tới tăng cường người bệnh tự thân sức chống cự xem có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích chú ý nghĩa chữa bệnh cùng tây ý nghĩa chữa bệnh bất đồng chú ý chú ý chính là chứng mà không phải bệnh cho nên cùng cái phương thuốc có thể trị liệu rất nhiều bệnh bao gồm thoạt nhìn hoàn toàn chống đánh xuôi kèn thổi ngược hai cái bệnh này đối với tây ý nghĩa tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng một sự kiện Nhưng trung y duy chính là có thể làm được như vậy thần kỳ một chút. Lúc trước Lý Mẫn học Tây y, dear, vì cũng chính là từ phương diện nào đó càng tốt mà hiểu biết trung y, phụ tá trung y bởi vì nếu càng sâu khắc lại giải Tây y, sẽ phát hiện trung y nào đó quan điểm thật vĩ đại. Tỷ như, trung y trước nay là đem người xem vì một cái chỉnh thể tới chữa bệnh. Tây y chữa bệnh trị đến cuối cùng, cũng là dắt phát nhân thể toàn thân. Có thể nói, trung y so Tây y càng có một loại trước chiêm toàn cục xem mà như vậy một loại quan điểm hiện tại ở lâm sàng thượng cũng ở không hẹn mà cùng mà ảnh hưởng tây y ý để ý ý phát triển y học đồ vật thay lời khác tới nói có thể trị hảo bệnh đều là hảo đại phu hảo dược hảo y để học không có cái gọi là trung y tây y một hai phải phân rất rõ ràng đạo lý lý mẫn tin tưởng không nghi ngờ điểm này cho nên ở dùng dược cách dùng tử cứu người bệnh này một tiền đề điều kiện hạng, chưa bao giờ sẽ đi phân chia là trung y hoặc là tây y cách dùng hiện giờ nàng đối tuệ quang dùng chính là hai bút cùng vẽ một phương diện tuệ quang hiện tại khụ lợi hại sợ phổi khí quản là có chứng viêm có thể dùng chất kháng sinh tới áp chế chứng viêm về phương diện khác dùng trung y truyền thống ưu tú canh tề tới nâng đỡ tuệ quang chính khí bách hợp cố vững chắc dùng sinh địa hoàng thục địa hoàng bởi vì ở nàng tới đại minh vương triều phía trước còn không có thục địa hoàng vừa nói có thể thuyết minh cái này canh tề ở đại minh vương triều cũng không có hình thành vì thế ở viết đơn thuốc thời điểm lý mẫn không quên nói cho phụ trách sắc thuốc dược tăng thuyết minh cái này phương thuốc bên trong dùng đến dược liệu có chút khả năng không có chờ đến lúc đó xuống núi cùng từ trưởng quay lấy thuốc hoài Lam ở trên giường nằm nghe nàng nói chuyện một đôi mắt hạt trâu mở to sáng như tuyết chờ lý mẫn phân phó xong sự tình đi rồi về sau đối cầm phương trượng phương thuốc liên sinh nói cho ta xem liên sinh đem lý mẫn viết phương thuốc đưa cho hắn hoài Lam vừa nhìn vừa tấm tắc bảo lạ hảo độc đáo nữ tử là cái hảo đại phu liên sinh nói Hoài làm xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy lãnh. Nói nhân ra là hảo đại phu, kết quả bị người ta nói là nói chuyện lãnh, đây là cái gì quy củ. Liên sinh bất hòa hắn nói chuyện. Rút ra trong tay hắn phương thuốc, đi trước tìm phương thuốc cái khác dược liệu. Mặt sau, Hoài làm đống nhiên ra tới một câu thanh âm, liên sinh, ngươi sẽ giúp lệ vương, đúng hay không? Liên sinh đành phải quay lại thân, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ngươi không biết sao? Liên sư phó của ta đều hỏi, minh đức sư phụ đều hỏi phương trượng. Giống như, thủ tọa, duy kia, trong lòng đều thực do dự. Giúp lệ vương nói, thương đương muốn cùng triều đình đối nghịch. Ta tưởng, các ngươi đều hiểu lầm phương trượng. Hiểu lầm. Phương thuốc rõ ràng đều nổ chết, tới giúp lệ vương. Mọi người đều ở đoán, ẩn nút ở chúng ta chùa thái bạch người, là hoàng thượng phái tới người. Không. Liên sinh lắc lắc đầu, phương trượng hắn lao nhân ra, chỉ giúp đúng người. Đối. Hoài làm hai con mắt chừng đại đại, rất là khó hiểu. Đúng vậy. Liên sinh môi phun ra tự ngữ rõ ràng, chỉ giúp đúng người. Vô luận là lệ vương, hoặc là triều đình, chỉ cần là đúng, phương trượng bang là đúng. Hoài làm là nhất thời rồi dám hắn cái này lời nói, cái gì đúng hay không, muốn nói đối nói, cũng nên là vạn lịch gia không phải sao. Vạn lịch gia mới là cái này đại minh vương triều hoàng đế. Chu lệ nhiều nhất chỉ là bắc yến một cái trong khu vực vương. nếu phương trượng giúp chu lệ là bởi vì chu lệ đối chẳng phải là nơi nào lẫn lộn đầu đôi chỉ có một loại tình huống có khả năng hẳn là chu lệ mới là cái này đại minh vương triều hoàng đế nghĩ đến đây hoài làm nho mắt lại mở mắt ra vọng qua đi khi chỉ thấy liên sinh đã đi ra nhà ở lý mẫn trở lại trong phòng nghỉ khẩu khí khi nghe tử diệp hòa thượng cô cô ở ngoài cửa sổ nói nói đến vưu thị giữa chưa quả nhiên là bị ninh viễn hầu phủ người lôi đi ăn một đốn đại bà bà này há mồm tưởng khắc chế được Như là càng ngày càng không dễ dàng. Lý Mẫn trong tay nắm chung trà, trầm mi. Lan Yến đứng ở nàng bên cạnh, suy đoán nàng khả năng lại là nghĩ tới cái gì. Trong viện nha hoàn, nói chủ tử bên ngoài, nói nhiều nhất, rốt cuộc nói chủ tử lời tốt lời xấu đều là rất nguy hiểm, cho nên, càng nhiều, có thể không kiêng nể gì lời nói đối tượng, là cùng thân phận nô tài. Lúc này Lý Mẫn mới biết được, tử diệp cùng hỉ thức kỳ thật cùng tuổi. Chụp ảnh mạo xem, thật đúng là nhìn không ra tới. bởi vì hỷ thước dáng người so tử diệp đầy đạn, cái đầu cũng so tử diệp đại, thấy thế nào, đều tương đối giống tử diệp tỷ tỷ. nhưng là trên thực tế, hỷ thước sinh ra nhật tử, so tử diệp tiểu một tháng đâu. theo vưu thị hỉ thước, một đường cơ hồ là xuôi gió xuôi nước, thực mong mà bị tăng lên vì vưu thị trong phòng đại nha hoàn, địa vị so với tử diệp, không phải cao như vậy một đinh điểm. so sánh với dưới, tử diệp là sắp tới mới đã chịu nàng lý mẫn trọng dụng, hơi chút lộ ra gật đầu mặt. hai cái tuổi tương đương. cơ hồ đồng thời vào phủ làm việc nha hoàn, thực lực lại là tương đương, như thế nào sẽ không thời thời khắc khắc hai người chi gian chính mình tương đối lên. Hai người chính mình không thể so so, bốn phía người cũng đều nhìn. Giống tôn bà tử, vẫn luôn liền nhìn trầm trầm tử diệp, đối hỉ thức nói đến nói đi, khoa tay múa chân. Mắt thấy, cùng Viu Thị ở tại cách vách, Lý Mẫn vì hồ nhị ca nói chuyện, giúp tử diệp người nhà một phen chuyện này chuyển tới cách vách Viu Thị trong phòng. Viu Thị không nói gì trước, Tôn bà tử như là chính mình quê quán bị sao giống nhau, trước hỏa liệu khẩn cấp mà đối hỷ thước châm ngòi thổi gió. Muốn nói nữ hải tử nhân ra nhất để ý cái gì, đơn giản là tương lai gả cho cái cái dạng gì nam nhân. Giống các nàng này đó làm nô tài, liên kết hôn đối tượng, đều là đến từ chủ tử an bài. Mà kỳ thật, giống tử diệp cùng hỷ thước này đó, tuổi đã tới rồi cổ đại nữ tử thích hôn tuổi, giống nhau làm chủ tử, đều sẽ bắt đầu suy xét các nàng sau này hướng đi. Người trong phủ kỳ thật đều nhìn các nàng những người này hôn sự đâu bởi vì chủ tử cấp nô tài an bài hôn nhân được không đồng dạng quyết định nô tài nửa đời sau vận mệnh sự tình quan trọng đại trở thành bọn nô tài lựa chọn chủ tử nguyện trung thành điều kiện trí nhất ai không biết lý mẫn giúp đỡ tử diệp đề bạt tử diệp nhị ca bên ngoài một khác sự kiện nhi là đem mạnh hạo minh an bài tới rồi vương ra trong phủ dưỡng thương có làm xuân mai giúp đỡ chiếu cố mạnh hạo minh ý tứ mạnh hạo minh thích xuân mai chuyện này ở vương gia trong phủ một đám hạ nhân trung Sớm đã không phải cái gì đặc biệt tin tức. Cơ hồ người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Hiện tại, đại gia thấy đi theo Lý Mẫn nha hoàn, nếu không gả đến hảo, nếu không phải người trong nhà thăng trước, tương phản, đi theo vưu thị, giống như đến bây giờ đều không có cái gì xuất đầu. Tử Diệp đều không khỏi nết lên khỏe miệng đối thượng cô cô nói, là người, hiện tại đều hâm mộ ta, đố kỵ ta. Ai làm nhà của chúng ta đại thiếu mãi mãi tâm điệu tốt nhất. thượng cô cô tiểu tâm ngắm mắt cửa sổ bên trong ở giường thượng chợp mắt lý mẫn thấp giọng nói lời này chúng ta bản thân nói nói thì tốt rồi hai vách mạch rừng chuyện tốt truyền ngàn dặm chúng ta không nói các nàng nhìn sẽ không biết tử diệp thanh âm thật sự không lớn nhưng là vừa vặn cầm thao đồng ra khỏi phòng cấp vưu thị đảo nước rửa chân tôn bà tử phản phất lỗ thai sắc bén mà nghe thấy được một buồn nước giữa chân bắt ra đến trong viện đầu kết quả một nửa cơ hồ đều bắn tới rồi tử diệp hòa thượng cô cô trên người Thượng cô cô cùng Tử Diệp một khối tranh nẽ không kịp, chỉ thấy chính mình thượng thân quần áo đều ướt hơn phân nửa. Ở cái này mùa đông, lại không phải ở chính mình trong nhà, tá túc với miếu thờ nữ nhân ra đổi cái quần áo có thể dễ dàng sao. Tử Diệp rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, một nén giận nhi không chế không được, xông ra, máng, không có mắt. Ngươi nói cái nào không có mắt? Tôn bà tử lập tức xoa eo đi tới, như hổ rình mồi. Tử Diệp liếc liếc tôn bà tử gương mặt kia, còn dùng nói sao? thượng cô cô túm chặt tiểu cô nương tay háo, tiến lên, đối tôn bà tử giả cười nói, tử diệp là nói trên nóc nhà kia chỉ chim sẻ không có mắt, vừa rồi kéo cất chim cấp kéo đến trong viện. Tôn bà tử vinh váo tự đắc mà quét quét các nàng hai cái, liền biết các ngươi không dám nói. Tử diệp đẻ đẻ khí. Vốn dĩ, chuyện này nhi cứ như vậy nên xong rồi. Nhưng là, cố tình có người ngại chuyện này không đủ đại. Tôn bà tử tiếp theo đối trong phòng kêu, khỉ thước, lại đây. Khỉ thước đi ra, nhỏ giọng nói. Phu nhân vừa mới nằm xuống. Ta biết. Tôn bà từ một bàn tay túm chặt hỉ thức tay, kéo qua tới, đứng ở thượng cô cô cùng tử diệp trước mặt, cười nói, các ngươi còn không biết đi. Phu nhân là luyến tiết hỉ thức cái này nha đầu, mới không có vội vã ra bên ngoài nói. Kỳ thật, phu nhân đều nghĩ kỹ rồi, muốn đem hỉ thức chỉ cấp mạnh kỳ chủ. Cái gì? Tử diệp hòa thượng cô cô đồng thời chịu khẩu khí lạnh. Xuân mai cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể coi như cái gì, có thể cùng hỉ thước so sao. Xuân Mai người trong nhà, nghe nói đều là ở điều không sinh trứng thôn sống nhỏ, nghèo đến vang len ken, mỗi lần đều phải dựa Xuân Mai tới đó tế. Luân diện mạo, hỉ thước sẽ không kịp Xuân Mai sao. Xuân Mai từ bị thương về sau, cả khuôn mặt đều gầy đi một nửa, càng đừng nói cái kia thân thể, định không bằng trước kia. Nơi nào có thể so sánh được với hỉ thước này phúc béo gầy vừa vặn dáng người. Cưới nữ nhân, khẳng định là muốn cưới hảo sinh dưỡng. Giống hỉ thước như vậy mông đại. Tương lai định là có thể sinh cái trắng trẻo mập mạp như tử. Cái nào nam nhân sẽ không muốn. Đến vưu thị trước mặt ám chỉ quá muốn hỷ thước hán tử, nhiều như lông Châu, chỉ là vưu thị vẫn luôn ơn cái này bảo bối nhi không buông tay. Quan trọng nhất chính là, hỉ thước nhà mẹ đẻ hảo A, không giống xuân mai cái kia nha đầu trong nhà toàn muốn dựa xuân mai tiếp tế. Hỉ thước nhà mẹ đẻ, giống tử diệp nhà mẹ đẻ, trong nhà điều kiện không tồi. Nghe nói, hỉ thước hiện tại trong nhà đều có vài mẫu đồng ruộng. Chính mình trong nhà trưởng huynh đều bắt đầu làm tiểu sinh ý. Mạnh hạo minh nếu là cưới Xuân Mai, tính cái gì, bất quá là nhìn Xuân Mai bộ dáng thuận mắt. Cưới hỷ thước nói, mới chân chính là thực tế về đến nhà. Hỷ thước toàn ra đều ở Hiến Đô, có thể tùy thời đến mạnh hạo minh trong phủ mặt hỗ trợ. Chỉ cần đem tầng này tầng quan hệ nghĩ kỹ, tử diệp hòa thượng cô cô sắc mặt như thế nào sẽ không rất khó xem, chỉ cần nghĩ đến Xuân Mai tình cảnh đều sẽ đau lòng. Tôn bà tử kia lời nói gào đi ra ngoài về sau, quả thực thấy Này hai người sắc mặt lập tức khó coi, cao hứng mà muốn chết. Nàng đã sớm biết, này nhóm người đều là không thành khí hậu châu chấu. Vưu Thị chọn người, nhưng không giống Lý Mẫn. Lý Mẫn chỉ xem nô tài làm việc tay chân hay không cần mẫn, căn bản đều không bận tâm đến nô tài của cải như thế nào, hay không có thể giúp được chủ tử. Vưu Thị làm nhiều năm như vậy chủ tử, nơi nào có thể làm vừa đến cổ đại không lâu mới dần dần hiểu biết giá thị trường Lý Mẫn so sánh với. Lý Mẫn đại khái là ở trong lúc vô ý hiểu biết đến tử diệp bối cảnh về sau, mới dần dần mà biết này đó cổ đại tiềm quy tắc. Lại nói tiếp, Phương Ma Ma Vâng theo nàng lao công mệnh lệnh, cho nàng chọn lựa ra tới này phê nha hoàn bà tử, đối nàng xem như rất phúc hậu, cho nàng chọn, gia cảnh nên cũng là không tồi, sẽ không cho nàng kéo chân sau. Chính là, so với bà bà tích lũy tháng ngày xuống dưới người, đương nhiên là có chút chênh lệch. Tôn bà tử kia từng câu lời nói, một đám tự, Lý Mẫn ở trong phòng nghe rất rõ ràng. ánh mắt quét đến cách vách phòng trên tường, cách vách là không hề động tĩnh bộ dáng. Nói Vu thị là ngủ rồi, còn không bằng nói là Vu thị mắt nhắm mắt mở, cố ý làm tôn bà tử ở trong sân làm cho nàng mặt dương oai, xem như hòa nhau một ván, vãn hồi một chút sói mòn mặt mũi. Lý mẫn an bài mạnh hạo minh cùng Xuân Mai ở một khối, đương nhiên là không có cô kỵ đến cái khác, càng nhiều là bởi vì này hai người trẻ tuổi cho nhau yêu thích, thuần túy muốn làm chuyện tốt trợ này đối người trẻ tuổi rút một tay. Nhưng rõ ràng. Nhân ra xem nàng làm như vậy sẽ không nghĩ như vậy nàng dụng ý chỉ biết tưởng nàng là dụng tâm kín đáo, tưởng nàng là muốn lợi dụng Xuân Mai đi mượn sức mạnh hạ minh. Mạnh hạ minh là người nào? Nàng lao công trọng dụng thần tử. Người này có thể kéo qua tới, đối ai đều có chỗ lợi. Vưu thị dù sao không có khả năng làm nàng dụng tâm kín đáo thực hiện được. Lan Yến đỡ Lý Mẫn lên, cấp Lý Mẫn đổ chén nước. Lý Mẫn uống lên khẩu nước sôi, khô giáo cổ họng một chút, nói, làm trong viện những người đó, nên làm việc đều đi làm việc. đã biết đại thiếu nãi mãi trong viện nhàn thoại thanh nói càng nhiều truyền căng quảng, truyền tới bên ngoài đi khó bảo toàn bên ngoài người cầm chuyện này tới sinh sự làm vốn gì chỉ là hộ quốc công phủ chính mình sự tình đều nhào lớn chỉ sợ cuối cùng là đối xuân mai kia đối người trẻ tuổi bất lợi lý mẫn băn khoăn là đúng thực mau nói vưu thị muốn đem chính mình đại a đầu chỉ cấp mạnh hạo minh đương lao bà chuyện này đều truyền tới ở tại chùa thái bạch khách hành hương trong vòng đi theo lý thuyết mạnh hạo minh xuất thân bất quá là thứ dân Kỷ thước trong nhà là lương dân, hai người lại đều là hộ quốc công phủ thần tử cùng nô, cái này xứng, đảo cũng là xứng đôi. Ban đêm, màn đêm buông xuống, một vòng tàn khuyết minh nguyệt, treo ở chùa Thái Bạch tảng kinh các mái hiên bay ra đi trên ngọn cây. Chu lệ mang theo tân tấn thị vệ hồ nhị ca, đi tới phương trượng sân. Thấy liên sinh vừa vặn đem chiên tốt nước thuốc tự mình đoan tới rồi Tuệ Quang trước mặt. Tuệ Quang tiếp nhận chén thuốc, trước nghe thấy một chút dự vị, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, không khổ. này mùi vị nghe lên thực thâm thì chỉ cần là có điểm kinh nghiệm đại phu đều biết một chén dược bưng lên chỉ cần nghe dược vị nhi đúng hay không dạ dày đều có thể biết có phải hay không đối chứng tuệ quang một hơi đem dược cấp uống xong rồi liên sinh ở bên thai hắn nói lệ vương phi nói ngày mai làm người lên núi cấp vương trưởng lại dùng điểm thấy hiệu quả mau một chút dược tuệ quang gật gật đầu hảo chu lệ tiến vào canh giữ ở tuệ quang cửa tăng nhân cho hắn mở ra phiên môn phương trượng nay cảm thấy thân mình hảo chút không có chu lệ thấy được trên bàn bãi chén thuốc hỏi tuệ quang mặt mang mỉm cười lệ vương phi khai dược rất tốt lão nạp cảm giác hảo rất nhiều người này chỉ cần nhận đúng rồi đại phu thân mình chuyển biến tốt cũng là đã chịu tâm lý nhân tố rất lớn ảnh hưởng chu lệ nhắc tới góc áo ngồi xuống thật lâu không có cùng phương trượng đánh cờ phương trượng thân mình không khỏe không bằng từ liên sinh sư phụ cùng bổn vương tiếp theo bàn đi bàn cờ quân cờ thực mau mà bày đi lên Đặt ở trong phòng dựa vào mái hiên cửa sổ mà an trí trên giường. Chu lệ làm hồ nhị ca cho chính mình khởi lộc giày ra tử, ngồi ở bàn cờ một bên. Liên sinh chắp tay trước ngực, ngồi ở đối diện. Tuệ quang ngồi ở bọn họ bên cạnh quan chiến. Một ván cờ hạ rất chậm, đảo không phải bởi vì hai người đều là chơi cờ cao thủ duyên cớ. Chu lệ trong lòng bàn tay chậm rãi cọ sát hai cái quân cờ. Liên sinh quy củ địa bàn ngồi, như đi trên băng mỏng. Chỉ có những cái đó. chân chính cùng trước mắt người nam nhân này mặt đối mặt ngồi người, có lẽ mới có thể cảm nhận được giờ phút này hắn trong lòng cái loại này kinh hãi găng nhảy. Chu lệ đột nhiên cười, không biết là nghĩ tới gì đó bộ dáng, khắc nghiệt khỏe miệng giơ lên, bay ra một tiếng cực tiểu tiếng cười nói, bổn vương nhớ tới kiện thú sự. Chuyện gì? Tuệ Quang hỏi. Phương trượng khả năng không biết, bổn vương vương phi, cùng bổn vương đánh cờ quá, phương trượng đoán kết quả như thế nào? lão nạp đoán không ra tới. Bất quá. Lấy lệ vương phi cử thế vô song tài hoa. Tựa hồ dự đoán được là người đều sẽ nói như vậy, chu lệ cơ hổ cười không thỏa thuận miệng. Hắn này không có tính không là ở sau lưng nói nàng chê cười. Những người khác, chỉ thấy hắn cười mà không nói, càng là không hiểu ra sao. Nhưng là, có thể khẳng định chính là, nguyên nhân chính là vì chu lệ này tiên co hiếm thấy, phá lệ cười, mới làm người vọng tới rồi vị này trong truyền thuyết máu lạnh vô tình vương gia nhu tình một khắc mặt. Nay một mặt, đều là bởi vì cái kia nữ tử mà đến. Có thể thấy được, loại này thích, là cỡ nào thích. Hồ Nhị Ca bỗng nhiên từ thủ cửa phòng khẩu đi đến, gần sát chu lệ nhẹ giọng nói, "Vương gia, Hứa đại hiệp đã trở lại." Hứa Phi Vân cùng Kê Hòa Thượng hoàng nhẫn, một đường truy chạy. Hai cái tuyệt thế võ công cao thủ, thân thủ giống như bầu trời thần tiên như tiên như sương ngủ, phàm nhân vô pháp đuổi kịp bọn họ vết xe đổ, kết quả, xe không nhi, Sở Hữu đuổi theo người, đều ném lại hai người bằng dáng. Muốn nói hoàn toàn không lo lắng, đó là không có khả năng. Nhưng là, Chu lệ biết, hiện nay cũng không có cách nào, chỉ có thể là chờ hứa phi vân chính mình trở về. Hiện tại rốt cuộc là chờ đến người đã trở lại. cờ, đương nhiên là không cần hạ. Vốn dĩ tâm tư đều không ở bàn cờ thượng. Chu lệ đẩy ra bàn cờ, hạ mái hiên giường Mới vừa xoay người, nên diện cửa phòng khẩu bước vào một cái như gió thân ảnh. Hứa phi vân vào cửa liền kêu, lấy thủy tới. Là hắn chết khác. Có thể thấy được này một đường đuổi theo, hai cái cao thủ chỉ sợ không có đánh tới trời đất u ám, cũng tất nhiên là một cái truy, một cái trốn, đều đuổi tới choáng váng đầu náo hoa. Hồ nhị ca vội vàng cấp hứa đại hiệp đổ một chén trà nóng. Tiếp nhận chung trà, hứa phi vân cảm thấy phòng tay, không có vội vàng uống, liếc mắt một cái nhìn đến hồ nhị ca trên mặt, kinh dị một tiếng, vương ra, người kia là ai? Mạnh kỳ chủ người, têu hồ nhị ca. Chu lệ nói, làm người dọn trương ghế giữa cấp hứa phi vân ngồi. Hứa Phi Vân một ngông ngồi ghế dựa, chỉ kém không có nhết lên hai điều chân bắt chéo tới, mệt đến hắn một thân mổ hôi như nước dũng. Mạnh kỳ chủ đâu? Hứa đại hiệp đảo cũng không có quên chính mình tiếp nhận phía trước, mạnh hạo Minh ăn đối phương một đao một trường sự. Bùn vương cùng vương Phi thương lượng quá về sau, làm hắn về trước trong thành dưỡng thương. Làm hồ nhị ca trước đỉnh hắn vị trí. Chu lệ nói cho hắn. Nga! Hứa Phi Vân hân than một tiếng, ở hồ nhị ca kia trương bình thường trên mặt cẩn thận lại nhìn hai mắt. Như là càng kinh dị mà nhún mày, này không giống vương gia phong cách, tương đối như là vương phi phong cách. Người này chân thần, như vậy đều có thể nhìn ra tới hồ nhị ca là ai để cử. Chu lệ nhẹ nhàng khụ một tiếng giọng nói. Hứa phi vân đương hắn là ở thỉnh giáo, rõ giạc mà nói, vương gia dùng người, vẫn là rất nhìn chúng người này trông như thế nào. Cũng không phải nói muốn người lớn lên đẹp, nhưng là nhất định có chút không giống nhau, cùng thường nhân thoạt nhìn có chút bất đồng. Mà người này... Lớn lên một khuôn mặt mãn đường cái là đều có thể nhìn thấy cái loại này. Hồ nhị ca nghe người ta nói như vậy, khuôn mặt nháy mắt đều hổ thẹn đến hiện lên nổi lên xấu hổ, đối chính mình một chương mãn đường cái đều có thể nhìn thấy ngũ quan, rất là hổ thẹn. Chu lệ dùng người, xem người tướng mạo, đương nhiên không phải muốn chọn đẹp người, chỉ là giống phong thủy đại sư xem người tướng mạo giống nhau, tổng cảm thấy, có là người, cho là cùng người thường lớn lên có chút không giống nhau. Hán cái này lo di, cũng không xem như hoàn toàn sai. Giống Einstein, không phải lớn lên cùng người thường không giống nhau. Nhưng Lý Mẫn dùng người, hoàn toàn không xem này đó. Lý Đại Phu xem người tướng mạo chỉ vì chữa bệnh, dùng người nói, chủ yếu là xem người này đầu vóc thân thủ như thế nào, cùng tướng mạo không hề quan hệ. Nói nữa, trên thế giới này, nào có như vậy dài hơn đến không giống người thường người, bằng không, sao có điều gọi mãn đường cái mặt cái cách nói này. Ha ha! Hứa Phi Vân cười to hai tiếng, cười đảo không phải hồ nhị ca, mà là anh em kết bái huynh đệ. Thản ngôn nói, vương, ra, ngươi đây là đã chịu vương phi ảnh hưởng. Chu lệ đối này một chút đều không cảm thấy thương tự tôn, khỏe miệng nhẹ dương, nói, dựa theo bổn vương vương phi nói tới giảng, cái này kêu làm khoa học. Hà thu, người nào đó không phải không có ngoài ý muốn ở trong phòng đột nhiên mánh đánh hắt xì nhữ nhữ mày cái mũi, là ai lộn xộn dùng nàng khoa học dùng từ. Hứa phi vân ngón tay chỉ vào huynh đệ cười một lát, đột nhiên thu hồi thần sắc, nghiêm nghị nói, không có đổi tới người. Cái này kỳ thật là đương nhiên kết quả. Nếu người kia, đều là hứa phi vân sư phụ bác phong láo quái hoang ra, thuyết minh này thân thủ, hẳn là không thể so bắc phong láo quái kém. Nếu đối phương đều có chuẩn bị tốt chạy trốn lộ tuyên nói, bằng hứa phi vân một người thân thủ, sợ là truy không quá thượng. Người bình an không có việc gì trở về liền hảo. Muốn báo thù nói, tương lai còn dài. Chu lệ ngân Nga nói, hứa phi vân một ngụm uống xong trong ly trà, gật đầu, vương ra lời này thâm đến ta ý Không biết công tôn tiên sinh ở trong thành bắt ba ba trong dọ kế hoạch tiến triển như thế nào. Bồn vương làm mạnh kỳ chủ xuống núi khi, cùng công tôn tiên sinh liên hệ, hẳn là sẽ thực mau sẽ có tin tức lại đây. Hứa phi vân nghe thấy hắn lời này, không biết sao ninh chặt ánh mắt. Chu lệ thấy, hỏi, có phải hay không truy trên đường gặp người nào? Không dối gạt vương ra, nửa đường, ta vốn là mau bắt được đến người này, kết quả, gặp gỡ mấy cái thân thủ cùng hắn tương đương cao thủ, bọn họ vài người hợp lực, ta không dám ham chiến. Đành phải triệt trở về Sau lại nghĩ, mạnh kỳ chủ không phải còn bắt được tới rồi một cái tiểu con kiến sao Vương gia hỏi ra đối phương là đến từ nơi nào người sao Hứa phi vân ngẩng đầu, con ngươi nghiêm nghị, nhìn hắn hỏi Chu lệ đồng dạng nhữ mày đầu, nói, là cái tử sĩ Cùng lúc trước ở kinh sư đối vương gia động thủ chính là một đám người sao Nếu là, chẳng phải là cùng tập kích tiểu nguy tướng quân cũng là một đám người Cùng đông hồ nhân cấu kết chung nguyên nhân Thứa Phi Vân Nếu là người trong giang hồ, đối trong trốn giang hồ sự, đương nhiên là hiểu biết tương đối nhiều, nhưng là, chuyện này, nghiêm nhiên có chút làm hắn sợ không tới giới hạn, vốt ánh mắt nghĩ, tử sĩ nói, là thu bạc làm việc. Giống thiên hạ đệ nhất đại tử sĩ đoàn mãn huyết sống, mới mặc kệ khách nguyên là đến từ nơi nào người, chỉ cần cấp bạc liền làm việc. Điểm này, so với kia chiếm cứ Hát Phong Cốc tự nhận là vương đám kia ác đồ, càng là không có nguyên tắc như giảng. Hát Phong Cốc lại nói tiếp, là tham sống sợ chết đồ đệ. muốn chỉ là tìm một chỗ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cùng những cái đó tử sĩ tự nhiên là không thể đánh đồng. Tử sĩ nói, đừng nhìn bọn họ thu bạc thu tàn nhẫn, vì cùng hắc phong cốc cùng với thường nhân mục đích đều hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều tử sĩ, đặc biệt là nổi danh tử sĩ, vì sao giết người, đến bây giờ, thế nhân đều đoán không ra. Nếu phải dùng một cái từ tới hình dung những người này, có lẽ có thể sử dụng một cái hiện đại từ ngữ, gọi là biến, thái. Bởi vì bọn họ lo gì? đã cùng thường nhân hoàn toàn không giống nhau không thể dùng lẽ thường tới suy đoán cho dù là mãn huyết sống bên trong tử sĩ cơ bản đều là từng người vì doanh càng là bảng xếp hạng cao tử sĩ càng sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào chỉ làm chính mình sự nhưng là có một chút khẳng định chính là tử sĩ vì tự bảo vệ mình không giống chúng ta những người này sẽ thu đồ đệ càng sẽ không nói dễ dàng đem chính mình một thân kỳ dị võ nghệ truyền thụ cho người khác có thể nói là ngàn vàng không đổi hứa phi vân nói ra điểm này thực có thể thuyết minh một sự kiện nhi, dạy cho đông hồ nhân võ công không quá có thể là tử sĩ, nhưng là, hiện tại có thể thấy đông hồ nhân có được trung nguyên nhân kỳ lạ võ công, tử sĩ lại có xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoặc là, là bọn họ nơi nào nghĩ sai rồi. Hoặc là, đối phương ít nhất là tam đám người kết hợp ở một khối. Hứa phi vân bén nhọn đôi mắt, thấy được chu lệ bên hông treo một cái khuyên sát, mặt trên rõ ràng bộ một phen chìa khóa ở mặt trên. Trong phòng người, đều không có thanh âm. Chỉ có hứa Phi Vân nhìn chăm chú vào chu lệ bên hông kia đem chìa khóa. Người nọ trốn bay nhanh. Hứa Phi Vân rốt cuộc lại lần nữa đã mở miệng, mắt lộ ra nghi hoặc, ta một đường truy, đều thực giật mình. Người nọ, giống như một chút đều không để bụng có thể hay không có thứ gì dừng ở chỗ triền. Chẳng sợ dừng ở chỗ triền, người khác có thể chạy thoát, bị tội người, cũng không phải hắn. Đến nôi hắn xong việc chủ tử, khẳng định là biết hắn nuốt bí mật này ai đều không có nói. chu lệ những lời này. xem như nói ra sở hữu huyền cơ hứa phi vân xúc tròn tròn môi lộ ra nga tuệ quang ăn một mảnh chân bì hóa trong miệng đằm dịch nói hôm nay sự tỉnh tuy rằng nhiều nhưng là lao nạp đã công đạo minh đức cùng hắn sư phụ tịnh xa hôm nay sẽ có tăng nhân quét tước xong tổ miếu ngày mai vương gia có thể mang vương phi cùng nhập tổ miếu tế bái tổ tiên vương gia mang vương phi tế bái thời điểm những cái đó vương gia mời đến sở hữu hiến đô danh môn vọng tộc cùng với có thức chi sĩ hẳn là ở đây rõ như ba ngày làm phiên vương trưởng chu lệ xoay người hướng tuệ quang chắp tay được rồi tạ lễ tuệ quang mỉm cười vương gia cùng lão nạp hà tất khách khí ngày mai giờ nào hứa phi vẫn hỏi lão nạp xem qua hoàng lịch vốn di tốt nhất canh giờ là ở tịnh vương phi các nàng lên núi ngày ấy chính là tịnh vương phi phía trước vẫn chưa thông chi lão nạp đến nỗi bỏ lỡ tốt nhất giờ lành lão nạp làm đồ nhi liên sinh lại phiên hạ lão hoàng lịch vừa vặn ngày mai có cái khi điểm Đối với vương gia vương phi sinh thần bắt tự tới nói, cũng là cái không tồi giờ lành. tuệ Quang nói đến nơi này một đốn, nói, là giờ mùi. Giờ mùi, đối chính là Tây Dương Trung buổi chiều một chút về sau thời gian. Lý Mẫn đang nghe thấy thuyết minh thiên có thể nhập tổ miêu tê bái, hơn nữa, canh giờ định ở giờ mùi. Giờ mùi cái này dùng từ, nghe tới thật là có chút pha hàm thâm ý bộ dáng. Bất giác bên trong, Lý Mẫn một bàn tay, đặt ở chính mình trong cơ thể đã trang có hải tử trên bụng nhỏ. Nàng là không mê tín, chính là, có đôi khi, nhân tâm luôn là sẽ mạc danh mà xuất hiện một ít trực giác. Dựa theo nhà khoa học giải thích, gọi là người từ trường cùng chung quanh thiên nhiên từ trường sinh ra nhất định phản ứng kết quả. Cho nên, không thể nói sở hữu trực giác đều là lời nói vô căn cứ. Có lẽ, người ra ra tằng tổ phụ tằng tổ mẫu bọn họ, đều tưởng bảo hậu ngươi đâu, vật nhỏ. Lý mẫn nhẹ nhàng mà đối với trong bụng Hải tử nói. Nàng hiện tại mang thai chu kỳ tiết điểm chưa tới, thai động còn không có. Nhưng làm mẫu thân rõ ràng có thể cảm ứng được, lời này rơi xuống đất về sau, trong cơ thể sự trao đổi chất nhanh hơn. Nghiễm nhiên là trong bụng vật nhỏ có thể nghe thấy nàng lời nói. Tới rồi ngày hôm sau, bởi vì muốn tới giữa trưa qua đi mới tiến tổ miếu. Buổi sáng, Vưu Thị làm người cầm hách thị đưa tới quần áo thí xuyên đến trên người mình. Hách thị người này, cũng coi như là cáo già xảo quyệt, sớm tại nghe lần trước chính mình bà bà Triệu Thị bái phỏng Vưu Thị sau phát hiện Vưu Thị xuyên y ghi phục không hào lúc sau. chính mình cấp Vưu thị trộm trước bị một bộ quần áo. Tới rồi cái này thời cơ thượng, vừa vặn lấy quần áo mới hướng Vưu thị xung xoe. Vưu thị mặc vào hách thị hiến tới quần áo mới sau, phát hiện man vừa người, không khỏi thở dài, cái này Ninh Viễn Hầu Tam thiếu nãi nãi, tâm tư đảo cũng không ít. Đó là, nô tỳ sớm nghe người ta nói Ninh Viễn Hầu phủ Tam thiếu nãi mãi là cái khôn khéo người, đặc biệt sẽ làm buôn bán. Tôn bà tử theo Vưu thị lời này nói. Vưu thị quay đầu lại nhìn Tôn bà tử liếc mắt một cái, nói ngươi cũng là cái khôn khéo người nói chính là tôn bà tử hôm qua cuối cùng cho nàng mặt dài ở trong sân giúp nàng chơi kia trận uy phong rốt cuộc đem nàng con dâu kia tiêu ngạo khí thế cấp ngăn chặn tôn bà tử kinh sợ quỳ xuống nói nô tỳ không dám nhận vưu thị cười khẽ tùy ý huy hạ tay háo được rồi Buồn phi cái kia ở hiến đô thành bắc tân khai cửa hàng giao cho ngươi đại tôn tử xử lý muốn nói vưu thị ở hiến đô chính mình tư ra tài sản vẫn là không ít hoài thánh công trung quy là hậu gái nàng cho nàng để lại không ít cửa hàng Tô Trang. Nàng trở về về sau, những cái đó vì lệnh bợ nàng người, đến nàng cửa hàng mua đồ vật, sinh ý tự nhiên rực rỡ, này không, thực mau khai một nhà khác cửa hàng. Vừa vặn, Tôn bà tử đại tôn tử cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi tìm không thấy việc làm, nếu chủ tử có thể cho cái nhàn kém cũng hảo. Tôn bà tử nghe Minh Bạch đây là Vưu thị bởi vì hôm qua trong viện phát sinh sự cho nàng đại thưởng, cảm kích mà mảnh trên mặt đất khái đầu, lão nô thật sự quá cảm động, không biết nói cái gì hảo. Không cần phải nói cái gì, hảo sinh cấp bổn phi làm việc, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Vưu Thị nói, xoay người một thân bộ đồ mới ngồi ở ghế dựa, lại than nói, thật là đã lâu không có hồi bắc kiến, phía trước bổn phi cũng không biết, nguyên lai like đến chùa Thái Bạch tham viếng, là muốn đổi bộ đồ mới quy củ, cũng may cái này ninh viễn hầu phủ tam thiếu nãi mãi là cái cơ con hát. Nói xong, Vưu Thị trong mắt chuyển lưu khi, thấy được cho chính mình bừng trà lại đây hỷ thước, lời nói tiếp tục nói, người ở bổn phi này trong phòng làm sống. Hà tất tự ti xấu hổ. Xuân Mai cái kia ngoại lai nha đầu, sao có thể cùng ngươi so. Cái gọi là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, ngươi là hộ quốc công phủ. Xuân Mai cái kia còn không quá xem như, vương gia chỉ cần một tương đối, phía trước vương gia là không có tương đối, mới nghĩ Xuân Mai một cái. Mạnh kỳ chủ như vậy hảo Nam Nhi, Xuân Mai nơi nào xứng đôi. Nghe vưu thị lời này Nhi, thật sự là muốn đem nàng làm chủ cấp mạnh hạ minh. Thì thước trong nháy mắt cái loại này kích động cùng vui mừng là khó có thể miêu tả. Đại khái là lần đầu tiên làm vưu thị người về sau, nếm tới rồi ngon ngọt. Thì thước quỳ xuống, môi run run, quá mức kích động ngược lại thật là nói cái gì đều cũng không nói ra được. Vưu thị nhìn phía dưới quỳ một cái hai cái, đột nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật, cũng không có như thế nào không được thế. Nàng người, đi theo nàng, cũng không thấy đến thật sự không chịu dùng. Các ngươi đại thiếu mãi mãi có biết hay không muốn đổi bộ đồ mới sự. Vưu thị rốt cuộc nhớ tới cái này, nghĩ có phải hay không nên trước tiên nói cho một tiếng con dâu. Tôn bà tử nghe xong, cả gan góp lời nói, phu nhân không bằng cùng đại thiếu nãi nãi nói rõ. Nếu, đại thiếu nãi nãi bởi vậy mất lễ nghĩa, cũng không phải phu nhân khuyết điểm. Vưu thị tưởng, cũng là đạo lý này, lúc này cùng Lý Mẫn nói, Lý Mẫn có thể hay không có cái này vận may giống nàng giống nhau được đến hách thị viện trợ, đáng giá hoài nghi. Nói, luôn là...